Không có chịu đến qua huấn luyện mạ tì ba người tuy rằng trong tay cầm súng, nhưng đối mặt như vậy mãnh liệt xạ kích, căn bản không dám mạo hiểm đầu, chỉ có thể run lẩy bẩy trốn ở những dụng cụ kia phía dưới, sợ bị viên đạn bắn trúng Nhưng đấy nạ quả nhiên không hổ là vai nữ chính, tuy rằng lúc trước vẫn luôn không biểu hiện ra cái gì hữu dụng địa phương, nhưng nhìn trước mắt một loạt máy móc, lại nghĩ tới vừa nãy bọn họ nhìn thấy vô số gian phòng nhỏ bên trong quái vật sáng mắt lên. Chúng ta hiện tại ngược lại cũng trốn không ra, Thẳng thắn trực tiếp đem những quái vật kia thả ra, đến thời điểm đại gia đồng quy vu tận. Nghe được nàng, Sở Thiên đương nhiên là lập tức gật đầu, mà thì bọn họ cũng không có từ chối. Liên đới nạ dĩ nhiên một bộ hiểu lắm dáng vẻ, ở một loạt liền Sở Thiên đều không làm rõ ràng được có tác dụng gì cùng tiến lên diện đông án tây mạc. Cuối cùng vẫn cứ đem những quái vật kia cửa phòng cho mở ra, không hổ là có nhân vật chính vầng sáng tồn tại. Mà ở đấy nạ theo, đè dưới cái cuối cùng ấn phím sau khi, toàn bộ căn cứ đều phát sinh một tiếng kỳ quái vang động. Những kia còn đang không ngừng nổ súng binh lính cũng ý thức được sự tình không đúng, rồn rập ngừng lại. Tình cảnh nhất thời đọc lại, không khí trong nháy mắt tiến tĩnh, nguy hiểm tín hiệu trên không trung nhanh chóng truyền bá, kích thích đầu góc của bọn họ, mà liền ở một khắc tiếp theo, đường nối hai bên cửa rồn rập mở ra. Gà ba, chi, a ha ha ha, đến không hết kỳ lạ quái vật trong nháy mắt từ bên trong chạy ra, mặc dù là đội một nghiêm chỉnh huấn luyện, cầm trong tay tiên tiến vũ khí binh lính, nhưng đối mặt này quần trong truyền thuyết quái vật. Bọn họ vẫn là trong nháy mắt bị đánh tan. Ngắn ngắn 10 giây đồng hồ qua đi, binh sĩ sẽ chết xong, máu tươi chảy đầy đất, hình thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình vũng máu, chân tay cụt còn đang bị những quái vật kia không ngừng gặm nhốt. Mà càng nhiều quái vật nhưng là dọc theo đường nối hướng về những binh sĩ kia đến phương hướng chạy đi, toàn bộ căn cứ trong nháy mắt luôn hãm. Bởi vì Sở Thiên trong quá trình này vẫn tỏa ra chính mình sát ý, vì lẽ đó những quái vật kia cũng không dám hướng về bọn họ cái hướng kia đi. Liền trong thời gian ngắn bọn họ vị trí liền đã biến thành toàn bộ căn cứ yên tĩnh nhất, chỗ an toàn nhất. Nghe trong căn cứ không ngừng truyền đến tiếng gào thét, còn có tiếng thét chói tai. đầy nà mấy người bọn họ lẫn nhau nhìn mấy lần, trong mắt không nói ra được là trả thù sau vui vẻ, vẫn là sắp đối mặt sợ hãi tử vong. Được rồi, nhanh lên một chút đừng lo lắng, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài, biết không? Nhìn thấy mấy người chính ở chỗ này lo lắng, Sở Thiên trực tiếp đứng lên hướng về bên ngoài chạy đi. Nghe được hắn, Mạt Ti mấy người đuổi theo sát. Dẫm thi thể cùng huyết tương, bọn họ lướt qua đường lối, đi vào những nơi khác. Nhưng những địa phương kia đều là một bộ tàn tạ cảnh tượng, còn có đủ loại thi thể. Hơn nữa khả năng là trải qua trước cổ rửa, mấy người bọn họ cũng không biểu hiện ra cái gì không thể tả phản ứng, chỉ là trong mắt che kín hoảng sợ, chỉ biết là đi theo Sở Thiên sau khi diện chạy. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền gặp phải một người sống, nhưng còn chưa kịp giao lưu liền bị một đột nhiên xuất hiện người sói dáng dấp quái vật cắn chết. Thấy này, Sở Thiên trực tiếp nổ dũng. Vốn là phổ thông súng ống là giết không chết người sói này, nhưng ở pháp lực của hắn rót vào bên dưới, một thương, súng, đánh vào người sói trên đầu. Chất chứa với viên đạn bên trong pháp lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem người sói não bộ cắn nát, đem đánh gục. Chúng ta đi. Vung tay lên, sở thiên lại nhanh chân hướng về phía trước đi đến, lần này lại không đi tới vài bước, liền lần thứ hai gặp phải một người sống, hơn nữa xung quanh cũng không có trách vật. Người là người nào? Dơ súng lên nhắm ngay hắn. Sở Thiên lớn tiếng quát, tuy rằng đã sớm biết hắn là nơi này công nhân viên, vẫn là vẫn đang thao túng nghi thức tiến hành nhân viên một trong, nhưng vào lúc này trang một trang cũng là không cái gì. Nhìn thấy là Sở Thiên mấy người, nam tử kia cũng là vội vã giơ hai tay lên, một mặt than phục. Hóa ra là các ngươi, các ngươi dĩ nhiên sống sót, còn chạy đến nơi này. Đương nhiên, Sở Thiên đang chuẩn bị trang một làn sóng bước thời điểm. Bên cạnh thù ngươi tư, nhưng là đột nhiên vọt ra lớn tiếng kêu lên, đều là các ngươi là các ngươi giết khoa đặc, chết đi cho ta. Sau khi nói xong, nàng liền giơ lên trong tay thường súng, nhắm ngay nam tử kia kéo cò súng. Đùng. Âm thanh lớn vang lên, một viên đạn trong nháy mắt bắn trúng nam tử ngực, mà thủ ngươi tư cũng bị mạnh mẽ lực đạn hồi và ngã xuống đất, rất là chật vật. A a. Khẩn Tre chính mình máu tươi không ngừng tuôn ra ngực, nam tử kia một mặt ngậm bực nhìn mình bị nhuộm đỏ bàn tay, căn bản không nghĩ tới thủ ngươi tư dĩ nhiên một lời không hợp liền nổ súng. Một điểm động tác võ thuật đều không có. Bất quá nghĩ đến chính mình ngược lại cũng phải chết rồi, liền vội vã nhìn về phía bên cạnh đầy nà nhẹ giọng nói rằng, Giết, giết bọn họ, chỉ có như vậy, thế giới mới sẽ an, an. Nói đến an sau khi, nam tử kia liền cũng không còn khí lực lên tiếng. Mắt nhắm lại, thân thể giặt dẻo ngã trên mặt đất, mất đi hô hấp cùng tim đập, trực tiếp chết rồi. Nghe được hắn, đầy nà cả người là không chút nào biết, không biết hắn muốn biểu đạt có ý gì liền liền vội vàng đem còn ngồi dưới đất thủ ngươi tư nâng lên. Thấy lấy nạ đến nâng chính mình, nàng một cái vứt đi thương, súng, sau đó nhào vào đấy nạ trong lồng ngực. Ta, ta vừa nãy giết người, giết người. Được rồi, hiện tại không phải khóc sức mướt thời điểm, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, đến chỗ an toàn đi, biết không? Vẫn là mạ tí hiểu chuyện nhất, vội vã lớn tiếng nói, nghe được hắn, thủ ngươi tư cũng không lại khóc, mà là lau nước mắt nhìn về phía sở thiên. Ừm Đi thôi, tiếp tục hướng về phía trước đi, đều sẽ đi ra ngoài. Gật gù, sở thiên lần thứ hai ở mặt trước dẫn đường. Đi thẳng rất xa, bọn họ đều cũng không còn gặp phải quái vật. phảng phất những quái vật kia đều không hướng về bên này, hơn nữa nguyên bản tràn đầy hiện đại khí tức đường nối cũng thay đổi. Không còn là sắt thép xi măng, mà là đá bình thường xây mà thành, một luồng cổ xưa lịch sử mùi vị phả vào mặt, hơn nữa không khi yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Chúng ta đây là đến nơi nào? Làm sao cảm giác cách lối ra càng ngày càng xa, tiếp tục như vậy sẽ có hay không có cái gì không thích hợp à? Nhìn về phía sở thiên, mạ tì một mặt sợ sệt thấp giọng hỏi. Nhìn âm thanh rất nhẹ, nhưng ở yên tĩnh trong đường nối vẫn là rõ ràng có thể nghe, còn không ngừng đàn hồi, phát sinh hồi âm, hướng về phương xa truyền đi. Sẽ không, hiện tại cái này hình thức rất ổn, nếu xung quanh không có quái vật xuất hiện, vậy đã nói do nơi này cách trung tâm càng xa, chúng ta khả năng lập tức vừa muốn đi ra. Vội và an ủi vài câu. Tuy rằng sở thiên biết bọn họ tiếp tục như vậy tiếp tục đi chính là đến cái kia tế đàn vị trí, nhưng mục đích của hắn địa chính là chỗ đó. Nghe được sở thiên ăn uổi, mà thì ba người tuy rằng vẫn còn có chút bất an, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là đàng hoàng đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền đến tế đàn vị trí. Đứng ở chính giữa nhìn xung quanh kỳ quái đồ án, trừ sở thiên, bọn họ đều là một mặt mẫu bức, cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Bởi vì nơi này đã không có những khác lối ra, mở miệng bọn họ đến thời điểm cũng không có thấy có cái gì cửa ngã ba, nói cách khác bọn họ bị vây ở chỗ này. Hơn nữa không lại giống như vừa nãy như vậy yên tĩnh, ở đây sẽ có từng đạo từng đạo thanh âm kỳ quái vang lên, lạ như là cái gì quái vật to lớn ở nhẹ giọng hô hấp, mang theo hiếu kỳ, mà ti bọn họ đều từ đứng mặt đất biên giới nhìn xuống dưới, thông qua biên giới khe hở nhìn xuống, nhưng cái gì đều không nhìn thấy, sương mù ngông lung một mảnh, phía dưới phảng phất là cái động không đáy, không có phần cuối. Cái kia thanh âm kỳ quái chính là từ phía dưới truyền tới, rất là làm người ta sợ hãi. Mà đấy nạ ở bên cạnh một trận quan sát sau khi, cũng là phát hiện nơi này huyền bí, vội vã chỉ vào xung quanh vách tượng. Các ngươi xem, xung quanh đây đồ án tổng cộng có 5. Những này là cái gì? Mạ thị cũng nhìn sang, nghi ngờ hỏi. Đây chính là chúng ta, là một nghi thức, một hiến đồ cúng tiểu, dùng chúng ta tử vong đến tiến hành hiến tế. Đấy nạ thân là vai nữ chính, thông minh lần thứ hai bỗng nhiên thượng tuyến. Đem có tình huống trong nháy mắt làm rõ. Nghe được nàng, bên cạnh mạ tỷ cùng thú ngươi tư đều là một mặt chống cự vẻ mặt, biểu thị chính mình không muốn trở thành hiến tế tế phẩm cái gì đồ vật. Tại sao? Tại sao chúng ta sẽ bị tuyển chọn để hoàn thành cái này cho má nghi thức? Nay không dân chủ, ta muốn đi ra ngoài cáo bọn họ. Thú ngươi tư bất mãn giống to. Có điều đang lúc này, khác một thanh âm xuất hiện, chính là vừa nãy từ phát thanh bên trong truyền tới cái thanh âm kia. Bởi vì các ngươi tuổi trẻ... Chương 678, Tà Thần thức tỉnh. Xuất hiện người kia là một thân mang chế phục trung niên nữ tính, một tiếng chú ý trang phục, có thể muốn so với đầy nạ mấy người bọn họ xem ra khéo léo nhiều. Nhìn thấy sự xuất hiện của chính mình đem bọn họ chấn động đến, người phụ nữ kia đi tới trước mặt chúng nhân lớn tiếng nói. Mỗi cái văn hóa đều không giống nhau, theo thời gian chuyển rời, văn hóa cũng sẽ thay đổi, nhưng đối với thanh xuân yêu cầu vẫn chưa biến, tế phẩm ít nhất phải năm. Được rồi được rồi, đừng tất tất. Chúng ta không muốn nghe ngươi phí lời, ta chỉ muốn biết muốn làm sao mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Không có thời gian rảnh rỗi nghe cái này, lao bà giảng nhưng kia hắn đã sớm biết sự tình. Sở thiên trực tiếp làm bộ một bộ muốn rời khỏi nơi này dáng vẻ lớn tiếng nói. Hắn cảm giác loại nhân vật này đóng vai trò chơi, chính mình là chơi nghiện. Bị sở thiên đột nhiên mở miệng đánh gãy, người phụ nữ kia cũng là ngự khí hơi ngưng lại, sau đó nhìn hắn nói rằng. Rất xin lỗi, các ngươi không thể đi ra ngoài, nếu như nghi thức không có thuận lợi hoàn thành. Phía dưới tà thần sẽ thức tỉnh, cuối cùng hủy diệt thế giới. Cái gì? Ngươi là đang khôi hại sao? Nghe được nàng, thú ngươi tư một mặt điên cuồng đứng ra, lần thứ hai phát huy nàng tốt đẹp phẩm chất, vậy thì là một lời không hợp liền nổ súng. Theo một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó chậm rãi mà nói trung niên nữ nhân, liền trực tiếp lao phố, liền lưu di ngôn thời gian đều không có. Xem ra lần trước nổ súng, nhường thú ngươi tư thu được một chút kinh nghiệm, vì lẽ đó lúc này một thường, súng Chí mạng, hơn nữa còn không có nhường lực đàn hồi đem chính mình đánh ngã. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Nhìn ngã trên mặt đất đã không có tiếng động nữ nhân, đẩy nã nhìn một chút bên kia một mặt báo thủ sau hưng phấn vẻ mặt thù ngươi tư, sau đó quay về sở thiên thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Chúng ta đương nhiên là rời đi nơi này, vừa mới cái kia nữ nhân từ phía dưới đi tới, xem ra nào còn có một lối ra, mở miệng, chúng ta đi bên kia. Vừa nói, Sở thiên cũng hướng về cái kia chính mình đã sớm biết nhưng lại nghiêng không nói ra đường nối đi đến. Vì là vừa mới cái kia nữ nhân lúc đi ra, nơi đó cũng đã mở ra. Đi vào cái kia vào miệng, lối vào, sau đó chính là một cái thật dài bốn lượn đi ra. Cùng vừa nãy nhìn thấy giống như lúc, chỉ là theo bọn họ càng ngày càng sâu vào, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là do tảng đá vách tường biến thành xi măng vách tường, lại biến thành vách tường sắt thép, rất có khoa huyễn sắt thái đường nối, ánh đèn sáng trưng. Nhưng chính là không thấy được người. Đi thẳng, chờ bọn hắn đi tới một gian phòng cực lớn bên trong mới dừng lại, bởi vì đến nơi này sẽ không có đường. Nhìn xuất hiện ở trước mắt to lớn gian phòng, còn có những kia to lớn trên màn ảnh diện chính đang trình diễn từng hình ảnh máu tanh tàn sát, mà tỷ ba người đều là trong lòng sợ hãi. Bởi vì nếu như bọn họ không hề rời đi nơi quỷ quái này, cuối cùng liền sẽ biến thành cùng những kia bị giết chết người như thế, bị quái vật giết chết, vĩnh viễn trầm ngủ ở nơi này. Có điều cũng còn tốt Mạ tí rất nhanh sẽ ở gian phòng trung ương phát hiện một như là thang máy đồ vật, cái này nối thẳng mặt trên, không biết là đi nơi nào. Nhưng liền hiện nay xem ra, nơi này khả năng chính là rời đi đường đối, liền mọi người lại liên lụy tòa này thang máy. Trong suốt thủy tinh công nghiệp bên ngoài một vùng tăm tối cái gì đều không nhìn thấy, thang máy đầu tiên là dựng đứng thẳng hướng lên trên di động một đoạn dài khoảng cách, sau đó lại hòa di động rất xa. Ngay ở mạ tí bọn họ cảm thấy bắt đầu kinh hoàng lúc thức dậy, thang máy đột nhiên một trận sau đó môn liền vô thành vô tức mở ra một luồng pha tạp vào bùn đất cùng cỏ xanh khí tức không khí đi vào trong thang máy nhìn bên ngoài đen tuổi lùi một mảnh bụi cỏ mà ti bọn họ đều là hoan hô lên trực tiếp chạy ra ngoài sở thiên tự nhiên cũng là vội vàng đuổi theo chờ bọn hắn đều đứng ở bên ngoài một mảnh trên đất chống nhìn sang thời điểm lúc này mới phát hiện bọn họ đã đến bên dưới ngọn núi đã rời đi cái kia đỉnh núi phạm vi chúng ta chúng ta đi ra một mặt hưng phấn nhưng trong hưng phấn lại mang theo hoài nghi Mạ tỷ thấp giọng hỏi. Không sai, chúng ta đã trốn ra ngoài. Chạy ra cái kia địa ngục nơi bình thường, hiện đang đợi chúng ta chính là lóe sáng ngày mai, các vị, chúng ta sống sót. Nghe được mạ tỷ, đầy nạ cũng là đứng ra, một mặt mừng đến phát khóc dáng vẻ, một cái đem súng trong tay ném xuống đất, sau đó lớn tiếng nói. Bị đầy nạ lời nói này một xúc động, mạ tỷ cùng thú ngươi tư cũng bắt đầu hoan hô lên, đầy nạ cũng gia nhập trong đó. Nhưng là ở mạ tỷ nhìn thấy sở thiên không hề bị lay động chuẩn bị mở miệng gọi hắn thời điểm trái tim đen u ám truy e nù ạ toại gào bốn một đạo to lớn tiếng gào vang lên vang vọng đất trời chấn động lòng người cả tòa núi cũng bắt đầu chấn động run rẩy núi đá không ngừng lăn xuống phía dưới tiếng gào mới vừa vừa kết thúc mấy người liền nhìn thấy một bàn tay cực kỳ lớn từ trên đỉnh ngọn núi dưới đất chui lên đôi làn da màu trắng hơn nữa vết dạng nước như dung nham bình thường chất lỏng lưu động xem ra lại như trong địa ngục gác ma duỗi ra tay trưởng cái kia đó là vật gì nuốt ngụm nước miếng mà thì theo bản năng tới gần sở thiên sau đó thấp giọng hỏi sở thiên thấy này vội vã thần thức triển khai hướng về những kia vẫn không có bị vừa mới cái kia tả thần động tác giết chết quái vật bao phủ mà đi tinh thần ý niệm tàn phá trong nháy mắt đem chém giết bởi vì thật sự nếu không động thủ nhiệm vụ của hắn liền không thể hoàn thành mà ngay ở hắn giết chết những quái vật kia trong nháy mắt trong đầu liền vang lên hệ thống âm thanh keng ký chủ hoàn thành học tập nhiệm vụ tiêu diệt một vạn con quái bình thường vật. Nghe được hệ thống âm thanh, sở thiên thở phào nhẹ nhõm. tuy rằng những quái vật kia cũng không giống trong phim ảnh xuất hiện như vậy ít, nhưng cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Nếu như hắn còn chưa động thủ, chỉ sợ cái kia tà thần xuất hiện động tĩnh, sẽ đem những quái vật kia toàn bộ giết chết. Mà ngay ở hệ thống rứt tiếng trong ngay mắt, không ngừng ngọn núi kia, liền ngay cả toàn bộ đại địa cũng bắt đầu run rời, nguyên bản ngủ say trên cổ tà thần, hoàn toàn thức tỉnh. Lớn vô cùng thân thể trực tiếp đem cả tòa núi phá tan, toàn bộ căn cứ đều bị hoàn toàn đâm cháy, núi sắc ngoài hướng về bốn phương tám hướng đổ ra, che kín bầu trời, hướng về sở thiên bọn họ bao phủ mà tới. Nhìn thấy này khác nào thế giới tận thế bình thường cảnh tượng, mà tí bọn họ cũng đã kinh ngạc đến ngây người, sững sờ nhìn đứng phía trước to lớn hình người quái vật còn có hướng mình bay tới núi đá bùng đất. Đều đến trình độ này, nội dung vở kịch trải nghiệm cái gì, cũng cơ bản kết thúc. Vì lẽ đó sở thiên không che giấu nữa Trực tiếp khôi phục chính mình bên ngoài, sau đó vung tay lên dắt mạ tỷ ba người liền bay lên bầu trời. Bọn họ còn không phản ứng lại, chỉ thấy được thấy hoa mắt, thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền xuất hiện ở trong trời cao. Nhìn xuống dưới, cái kia to lớn hình người quái vật đã ở dưới chân. Hơn nữa lần này bọn họ càng thêm trực quan nhìn rõ ràng cái này quái vật bên ngoài, mặt mũi giữ tận lại như ác ma. Trong thân thể đỏ chót như là dung nham như thế đồ vật không ngừng lan lột, lại như toàn bộ thân thể đều là do dung nham tạo thành. Sau đó ở bên ngoài quân lấy một tầng vỏ đá. Đương nhiên, ở ngắn ngủi chấn động sau khi, bọn họ đều ý thức được sự tình có gì đó không đúng. Chúng ta làm sao? Bay lên đến rồi. Thất kinh bên dưới, bọn họ theo bản năng nằm sấp lại đi, nhường sở thiên không thể không dùng niệm lực trực tiếp đẩy lên một đạo vô hình vách tường. Ba người đều nằm ngoài niệm lực trên vách tường sau khi, lúc này mới bắt đầu nhìn tới nhìn lui, muốn làm rõ xung quanh tình hình. Người là người nào? Còn có? Hoặc đốn đây? Hoắc Đốn ở nơi nào? Nhìn thấy lập ở bên cạnh một mặt nhàn nhã Sở Thiên, đây nạ cùng thú ngươi tư hai người dĩ nhiên hoàn toàn không có để ý Hoắc Đốn người này, chỉ có mạ tìm một mặt sốt ruột tìm kiếm khắp nơi Hoắc Đốn bóng người. Không cần thối, Hoắc Đốn đã bị ta đưa trở lại tiểu trong chấn, còn các ngươi ba người, ta rất nhanh cũng sẽ đem bọn ngươi đưa trở về. Nhưng trước lúc này, trước hết để cho ta đem người này giết chết lại nói. Chỉ chỉ phía dưới còn đứng tại chỗ hoặc chuyển động thân thể cái gọi là tà thần, Sở Thiên nói xong. Liền phất tay hoán ra bản thân vừa đen vừa dài trường kiếm. Đỡ Ất, cảm tạ lại ồn ào lại nháo không nói biệt ly 99 sách tệ khen thưởng. Chương 679, trở về. Ở sở thiên pháp lực lưu chuyển dưới, ngự kiếm thuật triển khai ra, nguyên bản giản dị vô hoa hắc kiếm trong nháy mắt hào quang chói lọi Sắc bén vô cùng kiếm ý ở phía trên hiện lên, kiếm ý để cao ra kiếm khí phun ra nuốt vào, trong nháy mắt chỉ có dài ba thước thân kiếm kích thích ra ngang qua bầu trời to lớn kiếm khí Không trung động tĩnh cũng gây nên lại diện cái kia tà thần sự chú ý, ra ngoài sở thiên dự liệu chính là, rõ ràng xem ra chỉ là cái quái vật mà thôi, nhưng hắn càng là há mồm nói chuyện. Ngươi là phương nào đến nhân loại cương giả, lẽ nào là từ thượng cổ tiếp tục sống sót sao? Thực sự là khó mà tin nổi. A, ngươi sẽ nói, chan đầy hiếu kỳ, sở thiên thu hồi trường kiếm, pháp lực thôi thúc phát sinh to lớn tiếng nói chuyện. Hừ. Bản thân chính là trải qua thượng cổ thần chiến tiếp tục sống sót đại địa chi thần phong cách nhị ngươi, chỉ là ngôn ngữ loài người, tự nhiên là sẽ nói, đây có gì kỳ quái? Đúng là ngươi, nhân loại, ngươi dĩ nhiên không biết bản thần tồn tại. Đầu tiên là một trận tao bao khoe khoang, sau đó cái kia tự xưng đại địa chi thần phong cách nhị nhĩ bị sở thiên càng thêm nghi hoặc, dòng chảy dung nham động con mắt khẩn nhìn chầm chầm hắn. Thượng cổ thần chiến, đại địa chi thần, này rất sao là cái gì giả thiết? Nguyên lai like này vẫn là một có mạnh mẽ vũ lực giá trị kỳ huyễn thế giới sao. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, sở thiên cảm giác này sau lưng sợ không phải có cái gì không được bí ẩn. Vốn là chỉ là chuẩn bị dùng để luyện hóa mùi lửa nguyên nhàn nhã thế giới mà thôi, dĩ nhiên có như thế đại bối cảnh. Nhưng là cũng không có cho hắn cẩn thận giải thích một phen ý nghĩ, phong cách nhị ngươi thấy sở thiên nay giờ không nói gì, trực tiếp vung lên quả đấm của chính mình. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngược lại ngày hôm nay xuất hiện ở bản thần nhân loại trước mặt đều phải chết. Chết chữ rứt tiếng, hắn to lớn nắm đấm liền hướng sở thiên kéo tới. Tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ kỳ quái cực kỳ, quả đấm to lớn trong nháy mắt cắt ra không gian, không khí bị sức mạnh vô hình gạt ra, ở nắm đấm xung quanh hình thành từng đạo từng đạo huy lực mạnh mẽ đau gió, phát sinh từng trận nổ đùng. Hơn nữa tựa hồ tia sáng đều bị vặn mèo, nắm đấm vị trí, cảnh tượng không ngừng gợn sóng vặn mèo. đương nhiên không phải không gian bị rung động, phía thế giới này vẫn không có như vậy yếu. Hoặc là nói cái này phong cách nhị ngươi vẫn không có mạnh như vậy. Thế nhưng đối với hắn dĩ nhiên một lời không hợp liền hướng về tự mình động thủ hành vi, Sở Thiên rất là khó chịu. Phất tay đem chính đang kinh âm thanh rít gào mạ tỷ ba người bảo vệ lại đến, sau đó kiếm trong tay phải chỉ vừa ra. Ầm. Vô cùng to lớn kiếm khí điên cuồng tản mát mà ra, không khí chung quanh không kịp né tránh, phát sinh một tiếng nổ vang. Sau một khắc, liền trong nháy mắt cắt ra không gian hướng về cái kia to lớn năm đấm bay đi. Không như trong tưởng tượng thế lực ngang nhau kinh thiên va chạm, tuy rằng tu vi cảnh giới chỉ có nhân tiên cảnh, nhưng sở thiên đang sử dụng ngự kiếm thuật tình huống, thực lực coi như không có tiên nhân cảnh giới mạnh, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ là nhân tiên cảnh phong cách nhị người, căn bản không phản ứng lại, to lớn tay phải cánh tay từng tấc từng tấc đổ nát, cuối cùng bị sắc bén kiếm ý trực tiếp phá hủy, hóa thành bột phấn tiêu tan ở mánh liệt khí lưu quyển bên trong. Gà ba Mặc dù sẽ nói tiếng người Nhưng phong cách nhị ngươi ở bị thương tổn sau khi vẫn là cùng dạ thu như thế phát sinh giống to, xem ra không hổ là cái gì từ thời đại thượng cổ liền sống sót lao ra hỏa. Có điều cũng không có ngã một lần khôn ra thêm, khả năng là quanh năm suốt tháng ngủ say nhường đầu gốc của hắn trở nên chỉ độn ngu xuẩn. Rõ ràng sở trời đã biểu hiện ra hắn không thể địch lại được thực lực, hắn dĩ nhiên ở nổi giận gầm lên một tiếng sau khi, lần thứ hai vung ra chính mình hoàn hảo tay trái. Nhìn thấy hắn cái này không muốn sống thái độ, sở thiên cũng là xem thường cười cận. Sau đó sẽ lần điều khiển trường kiếm, hướng về tay trái của hắn công tới. Vẫn là cùng vừa nãy như thế, to lớn cánh tay từng tấc từng tấc đổ nát dập tắt, cuối cùng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, mới vừa rồi còn uy vũ bất phàm cái gọi là đại địa chi thần, hiện tại liền đã biến thành chỉ có thể đứng tại chỗ gào thét trụ đá tử. Được rồi, ngươi ổn nào đủ chưa, câm miệng cho ta. Nghe được phi lòng, sở thiên triển khai phép thuật hình thành một to lớn lòng bàn tay, trực tiếp hướng về trên đầu của hắn phiến đi. Ẩm. Âm thanh lớn vang lên, phong cách nhị ngươi trực tiếp ngã trên mặt đất, có điều lần này đúng là đem hắn đánh tỉnh rồi, lắc du du đứng lên đến, cũng không còn phát sinh tuyên bố âm thanh, chỉ là đàng hoàng đứng tại chỗ. Thấy hắn rốt cục thành thật hạ xuống, sở thiên lúc này mới bắt đầu hỏi nói, qua nửa ngày cũng rốt cục làm rõ thế giới này tình hình. Nguyên lai like ở rất lâu trước, thế giới này vẫn là một linh khí sung túc thế giới, khi đó toàn bộ thế giới đều nằm ở những này cái gọi là thần nắm trong bàn tay. Nhưng là chính như đại đa số bài cũ động tác võ thuật như thế, những này thần không biết lên cơn điên gì, cố gắng nhàn nhã tháng ngày không nghĩ tới, một mực chia làm hai cái trận doanh, sau đó ngươi đánh ta ta đánh ngươi, đem toàn bộ thế giới tan vỡ. Cuối cùng linh khí tiêu tán, những kia thần cũng chết chết, bị thương, không thể không bắt đầu ngủ say, này sau khi, người đến mới bắt đầu chậm rãi quật khởi, khống chế thế giới này. Chỉ là nhân loại cũng không cái gì cường giả, thậm chí phát triển đến nay, đều cơ hồ không cái gì sẽ năng lực đặc thù người. Nhưng thế giới này dù sao đã từng là một kỳ huyến thế giới, vì lẽ đó yêu quái cái gì vẫn là sẽ tồn tại. Không cách nào đem những quái vật này tiêu diệt nhân loại, liền muốn ra đem bọn nó nhốt tại những này cũ thần ngủ say địa phương, mượn những này thần uy thế đến khống chế những quái vật kia, không cho bọn họ chạy khắp nơi. Mà đang nghiên cứu cổ xưa thần linh văn hóa bên trong, bọn họ cũng phát hiện một loại hiến tế phương thức, thông qua phương thức này đến nhường cũ thần tiếp tục ngủ say, cuối cùng chậm rãi liền diễn biến thành hiện tại cục diện này. Nghe xong cố sự sau sở thiên cũng là gật gật đầu, thì ra là như vậy. Sau khi nói xong liền trực tiếp kiếm chỉ hơi động, điều khiển trường kiếm đem phong cách nhị ngươi giết chết. Bởi vì được tình báo sau khi, sở thiên liền không cần giữ lại nó, húng chi này vẫn là nhiệm vụ nội dung. Mà sở thiên ở đem phong cách nhị ngươi giết chết sau khi, hệ thống cũng không có đề kỳ hắn nhiệm vụ hoàn thành, vì lẽ đó hắn khả năng phải đem phía trên thế giới này hết thể tà thần giết xong mới có thể trở về quy. Đem mạ tỷ ba người đuổi về trấn nhỏ sau khi, sở thiên liền bắt đầu ở toàn bộ thế giới chạy tới chạy lui, một thân thực lực mạnh mẽ không có bất luận nhân vật nào khả năng ngăn cản hắn chốc lát. Chỉ qua không tới 5 giờ, hắn liền đem hết thẻ tà thần sát quang, chỉ còn giữ lại cái cuối cùng. Đứng ở Nhật Bản phú thổ núi trên đỉnh ngọn núi, sở thiên trực tiếp đem một con có người nói là tám kỳ đại xà, nhưng trên thực tế dài ra 9 cái đầu còn sẽ nói cự xà trấn áp phong ấn, liền liền ở tại chỗ lâm thời đảo một độc phủ, bắt đầu luyện hóa lửa nguyên. Cái cuối cùng tà thần tự nhiên là không thể liền làm như thế giới, không phải vậy đến thời điểm nhiệm vụ hoàn thành, căn bản không có thời gian tu luyện. Thế giới này gây nên bao lớn náo động sở thiên cũng không biết, hắn chỉ là yên lặng ngồi xếp bằng ở cự xa đỉnh đầu, không ngừng vận chuyển cựu chuyển huyền công, đem mùi lửa nguyên bên trong sức mạnh chậm rãi dắt dẫn ra cũng luyện hóa. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt liền qua 10 năm. Theo hết thể tà thần đều bị một cường giả bí ẩn tiêu diệt. Đồng thời ở này trên đường những kia tiểu quái cũng theo bị tiêu diệt hầu như không còn, toàn bộ thế giới náo động sau khi, liền từ từ yên tĩnh lại. Đã cùng thù ngươi tư kết hôn Mạ Thì một bên hút thuốc, một bên nắm con gái của bọn họ ở trong công viên tàn bộ, nhưng là nhìn thấy trước mặt chạy tới hoác đốn. Ha, lao đầu, ngày hôm nay khí trời rất tốt, muốn đi theo ta một ván mạo hiểm kích thích quái vật đại săn giết sao. Mạ Thì, ta nói qua bao nhiêu lần, 10 năm trước sự kiện kia ta thật sự một chút ấn tượng đều không có. Ta cầm ống tuyết giết nhiều như vậy quái vật cái gì, không tồn tại." Một mặt bất đắc dĩ dùng trên cổ khăn mặt xoa xoa trên chán bởi vì chạy bộ mà chạy ra mồ hôi, hoắc đốn trầm giọng nói rằng: "Được rồi được rồi, cái tên nhà ngươi, rõ ràng là như vậy mạo hiểm kích thích lại thú vị một lần lịch trình, ngươi dĩ nhiên quên xong, thật không biết nên nói ngươi may mắn vẫn là bất hạnh." Khoát tay háo một cái, mạ tỷ cũng từ bỏ cái này nói rồi mười năm láo ngạnh, sau đó hướng về bên cạnh dài ghế tựa đi đến. "Đến, ngồi xuống nhờ một chút." Nói một chút gần nhất cùng đáy nạ ở trên giường thú vị trải qua đi, chuyện này ngươi luôn không khả năng quên. Ta nói, ngươi là ngớ ngần sao. Tí nạ vẫn còn ở nơi này đây, ngay ở trước mặt tiểu hài tử nói những này, cẩn thận thú ngươi tư đến thời điểm không cho ngươi lên giường. Không có phản ứng mà tí, hoặc đốn sau khi nói xong liền tiếp tục chạy bộ, thân ảnh biến mất ở nơi khúc quanh. Mà lúc này xa trên địa cầu một bên khác sở thiên nhưng là đột nhiên hai mắt vừa mở, khắp toàn thân từ trên xuống dưới năng lượng khổng lồ tản mát mà ra Dưới thân bị phong ấn cự xà không có kiên trì nửa giây trông, liền trực tiếp bị đổ nát dập tát. ầm, Âm thanh lớn vang lên, một đạo nhất định sẽ bị ghi vào sử sách kinh thiên vụ nổ lớn ở phú thổ ầm ầm lên, cuối cùng núi lửa bạo phát, Nhật Bản hòn đảo nhỏ này liền hoàn toàn chìm nghiệm. Toàn thế giới nhân dân chấn động theo, sau đó ở chấn động một quãng thời gian, liền nên đi làm đi làm, nên ngủ ngủ. Mà sở thiên nhưng là khi nghe đến hệ thống nói nhiệm vụ sau khi hoàn thành, dừng lại hai ngày. Đem thực lực hoàn toàn vững chắc xuống sau khi, lựa chọn trở về. Trường 680, đệ nhất cái thu được 90 phân trở lên thế giới. Đã kết thúc rồi à tu vi của ngươi lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Sở thiên mới vừa mở ra mắt, hệ thống đều còn chưa kịp cho điểm. Bên hai liền vang lên manh manh âm thanh, từ ngự khí nghe tới hẳn là Kim Hơn Nguyệt. Ừm, là đột phá một điểm, nhưng còn chỉ là nhân tiên đỉnh cao mà thôi. Thành tiên cái gì quả nhiên vẫn là không thể, nghĩ đến nên còn có những điều kiện khác đi. Đứng dậy nhìn về phía đứng ở bên cạnh tiểu hồ ly, sở thiên khẽ lắc đầu một cái một mặt thất vọng nhẹ giọng nói rằng. Mà đang lúc này, hệ thống âm thanh cũng ở trong đầu của hắn vang lên. keng Lần này thế giới kết thúc, ký chủ hoàn thành hết thể học tập nhiệm vụ, hệ thống tiến hành cho điểm. Cho điểm bên trong. Ký chủ ở trong rừng phòng nhỏ bên trong thế giới biểu hiện cho điểm vì là 94 phân. Hả! Nghe được hệ thống âm thanh, sở thiên cũng là sức sở, bởi vì đây là hắn thu được hệ thống tới nay. Cái thứ nhất được như thế cao cho điểm thế giới. Lần trước rẻ sĩ đèn lệ với thế giới tuy rằng được cao phần, nhưng đó là bởi vì rét quyền nguyên nhân toàn bộ thế giới bối cảnh đều thay đổi. Không phải sở thiên hoàn thành nhiệm vụ thu được rất cao cho điểm sau khi mới có thể tùy ý tiến vào. Lần này trong rừng phòng nhỏ thế giới, vẫn là chân chính về mặt ý nghĩa cái thứ nhất có thể tùy tiện đi vào thế giới, cảm giác vẫn còn có chút thần kỳ. Có điều sở thiên cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì thế giới kia đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì vì lẽ đó trong nháy mắt liền dứt bỏ rồi chuyện này ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh tiểu ngọc cùng tiểu giao nhi sở thiên trực tiếp đứng dậy chậm rãi xoay người nhìn bên ngoài đều trời đã tối thui sắc trực tiếp đề nghị nếu không chúng ta tối hôm nay ra ngoài chơi một chút đi ngày mai sẽ phải cuộc thi cảm giác hay là muốn buông lòng một chút người còn phải buông lòng sao thi thử cái gì đối với ngươi mà nói nên rất đơn giản chứ nghe được sở thiên kim vân nguyệt nhảy đến bên cạnh trên ghế nhẹ giọng nói rằng nhưng vẫn là rất mau đem thân thể nắm quyền trong tay trao trả cho tiểu giao. Ta muốn đi, ta muốn đi, chúng ta đi ăn bánh gà tổ, bơ bánh gà tổ, ta muốn ăn 20. Một thu được thân thể nắm quyền trong tay, tiểu giao nhi liền hai mắt sáng lên, trực tiếp nhảy đến sở thiên trước ngực. Bốn con móng đuốt nhỏ tóm chặt lấy y phục của hắn, đại đại đuôi không ngừng quét tới quét lui, rất là đáng yêu. 20 cái gì, vẫn là thiếu ăn một chút đi, ngươi vóc dáng nhỏ như thế, ăn nhiều đồ như vậy, tinh nguyệt tỷ sẽ cảm thấy rất kỳ quái nàng chỉ là người bình thường. nâng lên tiểu giao nhi thân thể, sở thiên sủng nịch sở sở đầu của nàng, một bên dùng pháp lực sắp xếp nàng bộ lông, một bên cười nói, bị sở thiên tỏa ra pháp lực bàn tay mỏ rất là thoải mái. tiểu giao nhi không khỏi hai mắt híp lại, chủ động thò đầu ra cùng cùng, nhưng vẫn là một mặt bất mãn vẻ mặt. có thể qua thời gian trước ngươi cùng tỷ tỷ đột nhiên quyết định dùng cái kia kỳ quái huyết đem thân thể trở nên mạnh mẽ sau khi ta ăn nữa nguyên lai like cái kia một điểm, căn bản là không đủ. a cũng là. Bây giờ cùng trước không giống nhau. Nghe được Tiểu Giao Nhi, sở thiên cũng là sương sở, có điều rất nhanh hắn liền sáng mắt lên, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngọc. Nói đến, ta vừa trải qua thế giới kia được 94 phân đánh giá, có thể tùy tiện ra vào, chúng ta liền đi thế giới kia du ngoạn một hồi làm sao. Ai? Có thật không? Vậy ta cũng muốn đi xem, ngươi tiến vào thế giới kia là trong rừng phòng nhỏ đi, bên trong còn có yêu quái cùng vị tới, nên rất thú vị. Mặt Ngọc nhỏ trên mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đi tới sở thiên bên cạnh nhẹ nhàng kéo lại hắn tay, thấp giọng nói rằng. Liền mấy người liền như thế vui vẻ đạt thành nhận thức chung, đi vào trong rừng phòng nhỏ trong thế giới, đi vào thời gian cùng địa điểm chính là sở thiên trước lúc rời đi tình hình. Không có nhiều lời, mang theo tiểu ngọc các nàng bay đến hoa hạ cảnh nội, liền bắt đầu khắp nơi du ngọt lên. Có điều ngay ở tiểu giao nhi không có tim không có phổi ngồi ở sở thiên trên bả vai ăn đồ ăn thời điểm, tiểu ngọc nhưng là đột nhiên hỏi. T e T.E.G.U.I.E. N.N.E.T. sở đại ca. Ngươi nói ở trên thế giới này, có thể hay không cũng có chúng ta ở chỗ đó. Hơn nữa, có thể hay không cũng có một cái khác ngươi đây. Dù sao vừa nãy ta nhìn một chút thời gian, phát hiện chỉ so với chủ thế giới chậm mấy năm mà thôi, nếu là có một cái khác ngươi, nên vừa mới trên sơ trung chứ. Nghe được Tiểu Ngọc, sở thiên cũng là sức sở, nhưng rất nhanh sẽ trở nên hưng phấn, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý dáng vẻ liên mấy người lại trực tiếp bay đến chủ thế giới bọn họ vị trí, lập trên không trung nhìn phía dưới quen thuộc quần thể kiến trúc, sở thiên cũng tràn đầy khó mà tin nổi. hắn tuy rằng vừa bắt đầu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nghĩ đến khả năng cũng sẽ không xuất hiện loại kia tình hình, dù sao đây là một thế giới khác, khả năng liền trước kia cái kia kiến trúc đều không có. Nhưng là nhìn cái kia căn quen thuộc nhà lầu, rõ ràng chính là bọn họ ở chủ thế giới chỗ ở, bên cạnh cũng là trường học, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có điều sân bóng rổ vẫn là xi măng địa, sân đá banh càng là một mảnh dài ra mấy hôn tạp cỏ đất hoang mà thôi, bởi vì phải ở mấy năm sau trường học mới sẽ sửa chữa lại. Đúng hạn suy tính, ta hiện tại còn ở đọc mùng 2, lớp 7, ngay ở trên chấn trung học, nhớ tới là 10 bàn tới, chúng ta đi nhìn. Dùng thần thức nhìn một chút bọn họ hiện nay ở chủ thế giới ở chỗ đó phát hiện nơi đó ở người khác sau khi, sở thiên liền trực tiếp hướng về quê nhà trên chấn bay đi. Không có tác dụng thần thức trực tiếp kiểm tra. Bởi vì nhìn xung quanh cảnh tượng quen thuộc nhường hắn có loại nhàn nhạt, nhạt chờ mong cảm giác, luôn cảm thấy gặp được cái gì không được sự tình. Nhưng là kết cục ngoài ý muốn, khi hắn đến chính mình sơ trung học tập trường học sau khi, phát hiện lớp học đó căn bản không phải là mình lúc trước lớp học đó. Trường học vẫn là cái kia trường học, nhưng bất luận giáo sư vẫn là học sinh, đều hoàn toàn khác nhau, chớ nói chi là một cái khác sở thiên. Thế này tuy rằng cảm thấy mấy phần thất vọng, nhưng cũng là trong dự liệu. Dù sao đây là một thế giới khác. Không phải thế giới song song cái gì, nếu như thật chạy đến một cái khác sở thiên, đó mới kỳ quái. Liền sau khi không nghĩ quá nhiều, mang theo Tiểu Ngọc còn có Tiểu Giao Nhi ở trên thế giới này chơi một trận, liền trở lại chủ thế giới. Bởi vì hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua đã kinh biến đến mức như thế, cho nên khi sở thiên trở về thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ. Ngày hôm nay là thi cuối kỳ, có điều muốn 9 giờ mới bắt đầu, vì lẽ đó cũng không nổi. Húng chi vừa nãy ở điện ảnh trong thế giới đã ăn cơm xong. Tuy rằng trừ tiểu ngọc các nàng, sở thiên là do linh hồn phương thức tiến vào vì lẽ đó không có thực tế ăn được đồ vật, nhưng đối với hắn mà nói, hiện tại có ăn hay không cơm đều không có quá bất cẩn nghĩa. Liên mấy người vây cùng nhau nhìn một bộ ái tình điện ảnh sau khi, sở thiên liền cầm chính mình cuộc thi dụng cụ, hướng về trường học đi đến. Thi cuối kỳ vẫn là cùng chức như thế, do lần trước thi tháng thành tích xếp hạng, vì lẽ đó sở thiên vẫn ngồi ở người thứ nhất nhưng phía sau ngược lại không là Triệu Long Phi, mà là một cái khác mang kính mắt em gái, xem ra một mặt âm ú đầy tử khí con mọt sách ráng rấp. Hơn nữa cũng không có lưu hiểu ánh bóng người, bởi vì nàng đã chuyển trường rời đi, không biết nàng đi nơi nào. Sở thiên cũng không tâm tình đi tìm nàng cái gì, dù sao chỉ là dài lâu trong đời một khách qua đường. Đừng nói lưu hiểu ánh, coi như Lý Xuân Hương, ở tương lai không xa, cũng sẽ từ cuộc sống của hắn bên trong biến mất. Tuy rằng còn có lớp 12 giới kỳ. Nhưng cũng chỉ là nửa năm mà thôi, sang năm thi đại học vừa kết thúc, giữa hai người khả năng đời này đều sẽ không có cái gì gặp nhau. Đương nhiên, là xây dựng ở Sở Thiên không có hết sức tìm Lý Xuân Hương ý nghĩ mặt trên. Khả năng là ở điện ảnh thế giới vượt qua quá thời gian dài, lớn tuổi đều là sẽ sản sinh một ít cảm thán, lắc đầu một cái đem những kia cảm giác kỳ quái rứt bỏ, hắn bắt đầu thật lòng làm lên bài thi đến. Thời hạn hai ngày thi cuối kỳ liền như vậy kết thúc, bởi vì không có tiếp tục học bổ túc. Vì lẽ đó cũng không có cùng Lý Xuân Hương chạm mặt. Có điều ở cuối cùng một môn tiếng Anh thi xong sau khi, còn muốn trở lại bên trong phòng học nghe chủ nhiệm lớp giảng một hồi nghị sự tình. Vì lẽ đó không có trực tiếp về nhà, sở thiên thu cẩn thận chính mình bút cùng bản nháp bản hướng đi phòng học. Chương 681, thi cuối kỳ. Vẫn là kiểu cũ, cái gì nghỉ chú ý an toàn, cái gì đừng quá để ý thành tích, cái gì ở kỳ nghỉ thời điểm không muốn thư giãn, chú ý học tập loại hình. Nói chung ở một phen phí lời sau khi, Chủ nhiệm lớp liền tuyên bố giải tán, mà năm nay nghỉ đông, cũng chính thức bắt đầu rồi. Không có linh thư thông báo thuyết pháp này, thành tích cái gì chủ nhiệm lớp cũng sẽ trực tiếp đem số liệu phát ở ban trong đám. Vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay đến khai giảng một ngày kia, bọn họ đều không cần trở lại trường học. Cả lớp đều đang hoan hô trong tiếng từng người tốn năm tụm ba rời phòng học. Tuy rằng tỉnh cờ có mấy người là đang thương lượng nghỉ đông muốn làm sao mà qua nổi, nhưng càng nhiều người vẫn là đang tiến hành một loại đối với học bã tơi nói rất không hữu hảo hành vi. Vậy thì là, đối đáp án, Lý Xuân Hương không có trực tiếp rời đi, mà là đi tới sở thiên bên cạnh. Đã dần dần quen thuộc lớp học những người kia quái gì ánh mắt, chẳng bằng nói, những người kia đối với hai người sản sinh hiểu lầm, làm cho nàng càng cao hứng hơn. Cho nên nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ kéo kéo trước ngực mình khăn quảng cổ, sau đó nghẹ giọng hỏi, ngươi cuộc thi lần này thế nào? a cuộc thi sao? Cũng còn tốt, trừ ngữ văn xem Lý Giải còn có viết văn ở ngoài còn lại mấy môn đều không gặp phải sẽ không làm đề, nên có thể thi đến 700 phân trở lên đi. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, sở thiên một bên hướng về phòng học bên ngoài đi đến, một bên nhẹ giọng nói rằng, đúng rồi, đang thi trước ta không phải trả cho ngươi vẽ ra thật nhiều rất có thể muốn thi để mục loại hình sao. Lần này cuộc thi vừa vặn có rất nhiều loại kia đề, ngươi nên cũng thi đến không sai chứ. a cái kia, xác thực, sở thiên ngươi thật sự rất lợi hại dĩ nhiên có thể đoán đến lao sư sẽ ra ra sao để mục những kia để nhìn lại như là hiện đại như thế bắt tay vào làm siêu cấp đơn giản nghe được sở thiên lý xuân hương cũng là một mặt hưng phấn lớn tiếng nói nhìn về phía trong mắt của hắn tràn đầy sùng bái lóe lên lóe lên rất là đáng yêu đương nhiên đúng ta nhưng là tự mình dùng thần thức nhìn một lần sau đó mới ở những kia trước đây từng làm trong đệ mục diện tìm ra tương tự để trở lại kể cho ngươi nhìn lý xuân hương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ dáng vẻ Sở thiên liếc mắt nhìn sau khi liền cười nhìn về phía phương xa, ở đấy lòng yên lặng nói. Dù sao cuộc thi chuyện như vậy, chỉ cần là lên lớp hơi hơi nghe xong một ít đồ, ở sớm biết đề mục sau khi, sẽ trở nên rất đơn giản. Chớ nói chi là Lý Xuân Hương ở sở thiên học bổ túc bên dưới, bản thân trình độ liền rất tốt, lần này cuộc thi coi như đi vào lớp 50 vị trí đầu đều dễ dàng. Có điều rất nhanh hai người liền đi tới nên tách ra địa phương, đã đi vào mùa đông, tuy rằng không có trời mưa. Nhưng trên trời mây đen tựa hồ vẫn luôn không có tiêu tan qua. Hiện tại mới hơn 5 giờ mà thôi, cũng đã hoàn toàn không nhìn ra mặt trời tung tích, toàn bộ đất trời đều có chút tối tăm Ngay ở sở thiên chuẩn bị nói gặp lại thời điểm, nhưng là đột nhiên thổi qua đến một trận gió lạnh, thấu xương gió lạnh lại như băng đao bình thường trực tiếp cắt ở trên mặt. Hán Thu Vi Cao thâm tự nhiên cảm giác gì đều không có, nhưng bên cạnh còn chỉ là người bình thường Lý Xuân Hương nhưng là không tự chủ được dùng mình một cái. Hà Thu, tuy rằng cực lực nhấn mạnh Nhưng nàng vẫn là không nhịn được che chính mình miệng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng hắt hơi một cái, sau đó liền đầy đỏ mặt lên nhìn về phía bên cạnh sở thiên. Dù sao ở người mình thích trước mặt biểu hiện ra hành vi như vậy, thực sự là quá mất mặt, tuyệt đối sẽ có rất lớn ấn tượng trừ điểm. Thấy nàng tràn đầy thẹn thùng nhìn mình, sở thiên cũng là muốn cười. Có điều trong lòng hơi động, quay về nàng nhẹ giọng nói rằng, chúng ta đi cửa tây nơi đó mua một ly trà sữa đi. Ai? Nghe được sở thiên, Lý Xuân Hương đầu tiên là sương sở. Sau đó liền một mặt cao hứng, mặt tươi cười. Thật? Có thật không? Đương nhiên là thật sự, ngày hôm nay nghỉ, một nghỉ đông chúng ta đều sẽ không chạm mặt nữa, coi như làm là cuối cùng nói đừng đi. Lại nói, lần này ngươi cuộc thi thành tích phải rất khá, coi như là sớm chúc mừng. Ta mời ngươi, đi thôi. Vừa nói, sở thiên cũng xoay người hướng về cửa Tây đi đến. Bên kia là học sinh ký túc xá vị trí, vì lẽ đó cái kia ngoài cửa khu phố nào rất là phồn hoa, các loại ăn uống. Nhìn đã đi ra tốt xa mấy mét sở thiên cao to bóng lưng, Lý Xuân Hương chăm chú nặn nặn chính mình túi sách đai an toàn, sau đó cười chạy chậm đi theo. Ta muốn một ly sữa xanh, đun nóng. Ừm. Tốt, vậy ta cũng điểm cái kia được rồi, mà lại nói lên cửa tây cái kia cửa hàng trà sữa, có thể muốn so với lên chúng ta lần thứ nhất đi cái kia tiệm cà phê tiện nghi nhiều. Ai? Người còn nhớ sao? Chúng ta lần đó đi tiệm cà phê. Nghe được sở thiên. Lý Xuân Hương vội vã một mặt kinh hỉ nhìn hắn thấp giọng hỏi. Đương nhiên nhớ tới, mới qua như thế. Thời gian ngắn ngủi mà thôi, Huống hồ vậy còn là đời ta lần thứ nhất có nữ sinh hẹn ta đi ra ngoài, lúc đó còn có chút hơi kích động đây. Hồi tưởng lại lúc trước chính mình, sở thiên cũng là có chút thật không tiện sở sờ, sờ mũi, cảm giác thời gian thật sự trải qua quá nhanh. Hai người liền như vậy trò chuyện đi ra trường học đến cái kia cửa hàng trà sữa, bởi vì toàn bộ trường học chỉ có lớp 12 còn sẽ như vậy muộn mới thi cuối kỳ. Cái khác lớp từ lúc một hai tuần trước liền nghỉ. Vì lẽ đó dĩ vãng đông như chảy hội trà sữa tiệm hiện tại chỉ có mấy người đứng ở nơi đó, hơn nữa trừ một độc thân cho ở ngoài, còn lại nhìn dáng dấp đều là tình nhân. Dù sao tay nắm tay lẫn nhau rúc vào với nhau, trên mặt mang theo ngọt ngào mỉm cười, chỉ lo người khác không biết bọn họ là một đôi, xem ra rất dễ dàng nhận biết. Lão bản, đến hai cốc sữa xanh, bên trong ly, đung nóng. Đi tới trà sữa trong điểm, đứng trước quầy mới, sở thiên vừa nói một bên móc ra một tấm mười nguyên tiền lần giấy. Bởi vì ở đây coi như là bên trong cốc sữa xanh, cũng chỉ cần 5 nguyên tiền, so với cái kia rõ ràng mùi vị như thế, chỉ có điều hoàn cảnh khá hơn một chút nhưng giá cả nhưng cao hơn vài lần tiệm cà phê lợi ích thực tế nhiều. Hai người không có ngồi ở trà sữa trong cửa hàng, mà là nâng ấm áp trà sữa chậm lung lay đi ở rìa đường, nhưng phương hướng vẫn là hướng về Lý Xuân Hương trong nhà bên kia. Nhìn nàng chăm chú che trà sữa sợ lạnh dáng rất khả ái. Sở thiên lặng lẽ đổ một tia pháp lực ở trên người nàng, chống đỡ ngoại giới lạnh giá. Mà nàng cũng rất nhanh nhận ra được như thế, trận mắt lên khó mà tin nổi nhìn sở thiên. Ta phát hiện mình đột nhiên không sợ lạnh, còn ấm áp, thật thần kỳ. Ồ, thật sao? Khả năng là ngươi uống trà sữa, bên trong nhiệt độ chuyển tới trên người ngươi, cho nên mới không sợ lạnh đi. Hả, là như vậy phải không? Nghe được sở thiên, Lý Xuân Hương ngốc manh gật gật đầu, sau đó liền một mặt cao hứng bắt đầu cái miệng nhỏ uống trà sữa muốn để cho mình càng ấm áp một ít. Tuy rằng hai người đi rất chậm, dọc theo đường đi cũng hầu như là sẽ có mới để tài xuất hiện, nhưng khi trả sữa sau khi uống xong, vẫn là đi tới Lý Xuân Hương nhà dưới lầu. Nhìn cũng đã đến nơi này, Lý Xuân Hương cũng là một mặt thật không tiện nhìn sở thiên. Cái kia, thực sự là xin lỗi, lại vẫn phiền phức ngươi đưa ta đến nơi này, cái kia, cái kia. Nắm thật chặt trong tay hết rồi trả sữa cái ly, Lý Xuân Hương túi đầu gấp uống nửa ngày cuối cùng mới ngẩng đầu lên đỏ cả mặt lớn tiếng nói. Đều tới đây, nếu không ngươi liền lên đi ngồi một chút đi, hoặc là còn có thể ăn cái cơm tối cái gì. Ngươi biết đến, khoảng thời gian này ngươi giúp ta học bổ túc, mới nhường ta thành tích biến tốt như vậy, vì lẽ đó ba mẹ ta bọn họ cũng có gọi ta mời ngươi đi trong nhà ăn một bữa cơm. Thấy Lý Xuân Hương đầy mặt đỏ bừng dáng vẻ, sở thiên nụ cười nhạt nhòa cười. Ta còn có chút sự tình phải đi về, ăn cơm coi như xong đi. Hơn nữa sau đó còn có cơ hội không phải sao a, Cái kia Ngươi đây là muốn đi rồi chưa Nghe được sở thiên Lý Xuân Hương vội vã thay đổi cái vẻ mặt Một mặt không muốn nhìn hắn thấp giọng hỏi Ừm hiện tại thời gian cũng không còn sớm Ta phải đi về thu thập một hồi Ngày mai sẽ về nhà Như vậy Lại lần gặp gỡ chính là sang năm Ta nói trước một tiếng tân niên được Gặp lại rồi Sau khi nói xong sở thiên liền phất tay một cái Xoay người rời đi tại chỗ Mà Lý Xuân Hương nhưng là sững sờ nhìn sở thiên bóng lưng, mãi đến tận biến mất ở chỗ rẽ sau khi mới thật dài thở dài một hơi, đi vào bên trong đại lâu. Chương 682, Thục Sơn truyện. Sở thiên không có trực tiếp bay trở về, mà là chậm rãi ở trên đường đi, ngược lại hiện tại cũng không chuyện gì, hơn nữa ngày mai sẽ phải về nhà. Tuy rằng đi rất chậm, nhưng nửa giờ sau khi, hắn vẫn là trở lại giá rẻ phòng cho thuê, có điều mới vừa vừa đi vào giàn phòng, liền nhận ra được có một số việc không đúng. Tiểu Ngọc ngươi quỷ thể đã ngưng tụ. Trong mắt hết sạch lớp lóe, nhìn trước mắt Tiểu Ngọc, sở thiên một mặt kinh hỉ lớn tiếng hỏi. Ừm, ngay ở trước đây không lâu, ta lúc tu luyện đột nhiên liền ngưng tụ, nói cách khác hiện tại có thể trực tiếp ở mặt trời dưới đáy xuất hiện, cùng ngươi thường không khác nhau gì cả. Trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, Tiểu Ngọc đi tới sở thiên trước người nhẹ giọng nói rằng. Vậy thì thật là quá tốt rồi, lần này ngươi vừa vặn có thể theo ta trở lại, đến thời điểm ta cho ta ba bọn họ. "Không được." Sở thiên lời còn chưa nói hết, Tiểu Ngọc liền ngay cả bận biểu lớn tiếng nói. Vì là... Tại sao? Nhìn thấy mặt Ngọc nhỏ trên kỳ quái vẻ mặt, sở thiên sững sờ hỏi. Bên cạnh vốn là chính đang yên lặng xem di động Tiểu Hồ Ly cũng đem lỗ thai của chính mình dựng thẳng lên đến, nghe giữa bọn họ đối thoại, nhìn dáng dấp hẳn là Kim Hân Nguyệt ở khống chế thân thể. Bởi vì... Bởi vì hiện tại chúng ta căn bản không có cách nào giải thích ra, bất kể là thân phận của ta vẫn là lai lịch, hơn nữa ngươi còn ở học trung học. Thúc thúc bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi vào lúc này nói chuyện yêu đương cái gì không phải sao? Ê! Ngươi vừa nói như thế, tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý, lẽ nào? Còn phải qua một thời gian ngắn. Một mặt thất vọng, sở thiên thấp giọng hỏi. Ừ! Đợi thêm một quang thời gian đi, chí ít chờ ngươi lên đại học sau khi ở công khai. Lời nói như vậy chúng ta cùng nhau cũng khá là bình thường không phải sao? Lên đại học trở lại. Đều vào lúc ấy, ta e sợ tu vi đều đến tiên nhân cảnh giới cũng đã đem chính mình tu vi sự tình nói cho ba mẹ bọn họ biết rồi. Ai? Chờ chút. Nói tới chỗ này, sở thiên cũng là sức sở, chính mình hiện tại đã có nhân tiên đỉnh cao tu vi, thực lực càng là vượt qua tiên nhân cảnh giới rất nhiều. Nói cách khác, hắn hiện tại coi như đem chuyện của chính mình công chư hậu thế, cũng có thể để bảo vệ tốt cha mẹ bọn họ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiểu Ngọc, nếu không ta trực tiếp đem mình có tu vi chuyện này báo cho ba mẹ ta bọn họ, cứ như vậy bọn họ nên thì sẽ không nói cái gì nữa chứ. liên sự tình liền như thế vui vẻ quyết định ra đến, sở thiên không nói hai lời trực tiếp mang theo tiểu ngọc liền bay đến cha mẹ vị trí. Triển khai phép thuật nhường những người bình thường kia lơn là chính mình sau khi, sở thiên liền đem cha mẹ mang tới bọn họ hiện tại ở trong nhà. Sở thiên! Chuyện gì thế này? Người sao lại thế? Nhìn trước mặt cùng năm ngoái hầu như thay đổi cái dáng vẻ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đường viền sở thiên, hắn mẹ một mặt khiếp sợ lớn tiếng hỏi nhìn thấy cha mẹ hai người vẻ mặt kinh ngạc, sở thiên không nói nhảm, trực tiếp chỉ tay một cái, hai đám quang điểm liền đi vào mi tâm của bọn họ nơi. Trước sau dùng khoảng chừng nửa giờ, sở thiên liền đem chính mình trừ hệ thống sự tình, tất cả đều phối hợp trước truyền đi tin tức cho bọn họ nói toàn bộ, bao quát tiểu ngọc sự tình. Tuy rằng rất là khó mà tin nổi, nhưng ở sở thiên thể hiện ra một loạt khó mà tin nổi bản lĩnh sau khi, bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên, Chủ yếu nhất là bởi vì sở thiên trước trực tiếp đem chính mình chuyện này thông qua dấu ấn tinh thần phương thức lan truyền đến hai người bọn họ trong đại não, cho nên mới phải như thế dễ dàng liền tiếp thu. Mà này một tiếp thu hạ xuống sau khi, hai người liền hoàn toàn thay đổi cái dáng vẻ. Sở thiên mẹ trực tiếp lôi kéo tiểu ngọc đến một bên nói tới lặng lẽ nói đến, mà cha nhưng là đem hắn kéo đến bên ngoài phòng. Ba Người đây là làm gì? Nhìn thấy hắn một mặt hăng hái dáng vẻ, sở thiên không nhịn được nghẹ giọng hỏi. Làm gì? còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi từ trước, sau đó về nhà, hiện tại con trai của ta nhưng là cùng thành tiên, đều có thể trời cao, ta còn đánh cái gì công a? Nhìn trước mặt cùng mình trong ấn tượng có chút không giống cha, sở thiên cảm giác hắn khả năng là nhìn thấy giả cha mẹ. Không nhìn sở thiên không nói gì vẻ mặt, hắn tiếp tục nói, ngươi còn nhớ ta trước đây từng nói với ngươi chuyện này chứ? Ê! Ngài đã nói sự tình nhiều hơn đều. Cụ thể là chỉ thứ nào? Chính là ta nói chờ ngươi sau đó tiên đồ. Ta liền không làm công, về nhà mỗi ngày nhìn tin tức, uống uống tiểu rượu, kẻ nhạt ra ngoài dạo hai vòng lý tưởng A. Liên sự tình đơn giản như vậy rồi lại gọi người như thế không ứng phó kịp, bởi vì sở thiên trực tiếp dùng dấu ấn tinh thần truyền tin tức, cho nên khi cha mẹ hắn rõ ràng biết con trai của chính mình là một gia sao tồn tại sau khi, thái độ đối với hắn liền như trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước đây còn thường thường giảng mấy người sinh đạo lý cái gì, hiện tại hoàn toàn không có, đã đem hắn cho rằng một người trưởng thành đối xử. Dù sao muốn thật nói về đến, sở thiên linh hồn tuổi tác so với bọn họ đại gia gấp mấy lần. Gọn gàng từ trước sau khi, bọn họ liền thật cao hứng đi mua xe phiếu chuẩn bị sớm về nhà. Sở thiên sở dĩ không có nói ra dẫn bọn họ bay trở về, chính là cân nhắc đến ban ngành chính phủ quan hệ. Dù sao hai người rõ ràng trước một khắc còn ở hơn 1.000 km ở ngoài địa phương, sau một khắc lại đột nhiên trở lại quê nhà, tuy rằng gây nên chú ý sát xuất không lớn, nhưng hay là muốn tận lực tránh khỏi. Hơn nữa cha mẹ cũng nói rồi chỉ muốn qua một điểm bình thản tháng ngày, chỉ cần về nhà ăn mặc không lo là được, ngược lại hiện tại cũng không cần vì sở thiên đến trường cùng sau đó mua nhà cưới lao bả mà kiếm tiền. Trước sau, những chuyện này cũng chỉ dùng không tới 2 giờ mà thôi. Nhìn giúp ba mẹ thu thập hành lý tiểu ngọc, sở thiên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đã sắp đến cưỡng chế tính tiến vào điện ảnh thời gian. Cha, mẹ, ta đi đi nhà vệ sinh, các ngươi trước tiên bội vàng. Bởi vì không có nói cưỡng chế tính tiến vào điện ảnh thế giới chuyện này, vì lẽ đó sở thiên tìm cái cớ liền đi vào V2G, đem cửa đóng đến gắt gao, lại cách dùng thuật biến ra một cái vòng tròn một đôn sau đó ngồi vào mặt trên. Chờ đến tất cả chuẩn bị sau khi hoàn thành, qua không tới 10 giây đồng hồ, trong đầu liền đúng giờ vang lên hệ thống thanh âm lạnh như băng. Ken! Cưỡng chế tính thế rơi lấy ra bên trong. Thế giới lấy ra hoàn thành, ký chủ đón lấy sẽ tiến vào thế giới là, thuộc sân chuyện. Nghe được hệ thống Sở thiên trong lòng chính là hoảng hốt, Thục Sơn chuyện bộ phim này vẫn là hắn khi còn bé xem qua, nhưng hiện tại nội dung vợ kịch vẫn nhớ tới. Căn cứ nội dung vợ kịch đến xem, bên trong những người kia, Tu Vi cũng không đơn giản, thậm chí còn có tiên nhân cấp bậc tồn tại. Chính là không biết ở trong đó tiên nhân, có hay không sở thiên hiểu biết tiên nhân mạnh như vậy. Có điều còn chưa kịp nghĩ quá nhiều, hắn liền mắt tối sầm lại. Chờ đến lần thứ hai khôi phục ý thức cũng mở hai mắt ra sau khi, linh hồn đã rời đi thân thể của chính mình bị hệ thống cô hóa đưa đến thuộc sơn chuyện trong thế giới. Thật đầy đủ linh khí. Đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn trước mắt xanh um tươi tốt núi rừng, Sở Thiên theo bản năng hút một ngụm linh khí, khắp khuôn mặt là thán phục vẻ mặt. Hơn nữa tiện tay vung nhúc nhích một chút bàn tay của chính mình, hắn phát hiện ở thế giới này sức mạnh của chính mình tuy rằng không có biến, nhưng đối với phép thuật điều khiển nhưng yếu đi rất nhiều. Coi như linh khí sung túc, nhưng sức mạnh đất trời nhưng càng thêm nhìn không thấu khó có thể điều khiển, rất khó sử dụng tới đặc biệt mạnh mẽ phép thuật. Còn chưa kịp làm rõ chuyện gì thế này, hệ thống âm thanh lại vang lên. keng, Lần này thế giới học tập nhiệm vụ sinh thành bên trong. 1. Đánh bại bạch mi. 2. Thu vi đột phá đến tiên nhân cảnh giới. 3. Đánh giết thú tuyển huyết ma. Trường 683, một lời không hợp liền động thủ. Nghe được hệ thống nhiệm vụ, sở thiên chính là hơi nhướng mày, đánh bại bạch mi cái kia nhiệm vụ nên không phải rất khó. Coi như căn cứ trong phim ảnh nội dung vợ kịch đến xem. Bạch Mi là mặc dù là một nói phi thăng liền phi thăng tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ không mạnh đến thái quá. Hiện đang tu luyện bát cửu huyền công sở thiên có chí ít tiên nhân cảnh giới thực lực, chặn đánh bại hắn nghĩ đến không có vấn đề. Nhưng mặt sau cái kia tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh giới, thì có chút khó khăn. Trước hắn đầu tiên là luyện hóa một giọt đại vu tinh huyết, lại là luyện hóa ngòi lửa nguyên, có thể coi là như vậy vẫn là không cách nào đột phá. Theo đạo lý tôi nói, chỉ cần là đại vu tinh huyết bên trong năng lượng liền đầy đủ nhường hắn thành tiên chớ nói chi là mặt sau còn hấp thu chắc chắn mạnh hơn mùi lửa nguyên. Có thể coi là như vậy, tu vi của hắn vẫn là kẹt ở nhân tiên đỉnh cao, thành tiên cái gì căn bản không nhìn thấy cái đầu, một điểm triệu chứng đột phá đều không có. Cho tới phía sau cùng cái kia đánh giết u tuyển huyết ma. Từ sưng hô trên liền có thể thấy được, sở thiên chỉ có chờ u tuyển lão quái đi vào huyết huyết cũng luyện hóa trong lòng bàn tay huyết chỉ sau khi đánh giết hắn mới có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Thực sự là phiền phức. Vốn còn muốn dùng cái kia huyết huyệt bên trong dòng máu tu luyện một hồi đây, làm sao cũng là đại vù si vưu trên người dòng máu biến thành. Phải biết lúc trước vẹn vẹn là một dọt đại vù tinh huyết liền để sở thiên nắm giữ cấp bậc tiên nhân sức chiến đấu, càng là tu luyện tới nhân tiên cảnh giới. Nếu là một vị đại vù trên người hết thảy huyết dịch toàn bộ bị hắn luyện hóa, vậy chẳng phải là muốn trời cao. Coi như là thành tiên cái gì, cũng tuyệt đối không có vấn đề gì chứ. Có thể bây giờ nhìn hệ thống lời giải thích. Hắn càng là không thể sớm tiến vào huyết huyệt bên trong đem huyết trì luyện hóa, mà là phải đợi hữu tuyển đi vào tu luyện một phen trở nên mạnh mẽ sau khi lại đi đánh giết hữu tuyển. Nhưng coi như như vậy, đến lúc đó huyết huyệt bên trong huyết trì cũng sớm sẽ không có, vì lẽ đó sở thiên cái gì cũng không chiếm được. Có điều ngay ở hắn nghĩ những chuyện này thời điểm, nhưng là nhìn thấy cách đó không xa dưới chân núi Bình Nguyên Chính có một đội đại quân đang chậm chậm tiến lên. Trong quân đội dơ từng mảng từng mảng cờ xí, mặt trên viết đại đại thục chữ. Nghĩ đến trong phim ảnh nội dung vợ kịch, sở thiên trực tiếp thần thức bao phủ mà đi. Quả nhiên ở bên trong nhìn thấy một tiểu tướng trang phục nữ tử, tuy rằng bởi vì một thân nhung trang xem ra ít đi mấy phần ôn nhu, nhưng vẫn là rất đẹp. Đây chính là cái kia. Ảch, gọi cái gì tới? Nhìn cái kia không có tu luyện đạo pháp nhưng là có tiên thiên cảnh tu vi nữ tử, sở thiên lúc này mới phát hiện mình không biết tên của nàng. Dù sao này đều là rất lâu trước xem điện ảnh. Tuy rằng hắn hiện tại có thể mang trước đây xem qua những thứ đó toàn bộ nhớ lại đến, nhưng vẫn có một ít chi tiết nhỏ không cách nào hoàn toàn hoàn nguyên. Húng chi, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này ở trong phim ảnh hí phần không ít nữ tử, khả năng căn bản không có đã thông báo tên của nàng. Có điều không trọng yếu, ngược lại nàng cũng không phải cái gì nhân vật khen chốt. Nhưng căn cứ nàng hiện tại tình hình, sở thiên đúng là có thể phân tích ra nội dung vợ kịch hướng đi. Hơn nữa ngẩng đầu lên nhìn một chút xa xa ngọn núi lớn kia. Lúc này mới phát hiện mặt trên dĩ nhiên có trận pháp. Biểu nhìn trên mặt cũng chỉ là một mảnh cao đại hùng vĩ dãy núi mà thôi, xanh úm tươi tốt, rất có nguyên thủy phong vị. Nhưng pháp lực vận chuyển bên dưới, ra chỉ đến hai mắt, sở thiên nhưng là nhìn thấy ở trên đỉnh núi còn có thật nhiều nổi đồng bền giữa không trung tiểu sơn. Mỗi một tòa trôi nổi trên núi diện đều có xem ra đại khí đường hoàng kiến trúc. Tiên hạc bay lượn, linh thú gào thét, linh khí nồng nặc cũng đã biến thành sương mù lợ lờ không ngừng ở một tòa tòa tiểu sơn trong lúc đó qua lại gột rửa lợi hại đây chính là cường hào diễn xuất a nhìn những kia nổi giữa không trung tiểu sơn sở thiên trong nháy mắt liền phán đoán ra được đó là nga mi núi nội dung vở kịch phát sinh chủ yếu địa điểm hắn chặn đánh bại bạch mi sẽ ở đó mặt trên nhưng không có tùy tiện đem chính mình thần thức thăm dò qua đi dù sao hắn tu vi cảnh giới hiện tại tài tử tiên đỉnh cao mà thôi nếu như tùy tiện đem thần thức thăm dò qua đi e sợ trong nháy mắt sẽ bị phát hiện Dùng thần thức tra xét người khác môn phái, đây chính là tương đương nghiêm túc khiêu khích hành vi. Có điều coi như như vậy, hắn vẫn là sớm muộn muốn lên Nga mi núi, tất lại còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Suy nghĩ một chút, nhìn không xa trên vùng bình nguyên tiến lên đại quân. Sở thiên hơi nét khỏe môi lên lên, sau đó thân hình lẻ lên một cái liền xuất hiện ở đại quân phía trước. Ký luật luật. Sở thiên xuất hiện trong nháy mắt nhường cưỡi ngựa đi ở phía trước mấy trong lòng người cả kinh, liền vội vàng kéo dây cương ngăn cản dưới chiến mã tiến lên. Dừng lại. Một cái trong đó áo giáp xem ra sang trọng nhất, trên người khí thế cũng mạnh nhất người đàn ông trung niên vung tay lên, thấp giọng nói rằng, xem ra chính là nhánh quân đội này đại tướng. Nghe được hắn, bên cạnh một phó tướng liền vội vàng đem trong tay cờ lớn vung lên, chân khí vận chuyển trầm giọng quát lên. Toàn quân dừng lại, tại chỗ đợi mệnh. Tiếng gầm cuồn cuộn, nhìn dáng dấp ít nói cũng có mấy vạn người quân đội, dĩ nhiên mỗi một nơi đều có thể nghe được này to rõ âm thanh. Kỳ luật Nghi Minh, ở cái kia phó tướng gọi hàng sau khi, Tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng lại, cầm trong tay vũ khí đứng tại chỗ không núp đích. Nhìn này chi tu vi thấp nhất cũng là hậu thiên võ giả đỉnh cao quân đội, sở thiên cũng không nhịn được có chút chấn kinh rồi, phóng tới những kia cấp thấp thế giới, cũng có thể nghiền ép toàn bộ thế giới. Đại quân dừng lại sau khi, phía trước nhất cái kia đại tướng dáng dấp nam tử bình tĩnh nhìn sở thiên, trong mắt hết sạch phân tán, xem ra rất là bất phàm. Mặc dù đối với sở thiên tới nói tiện tay có thể phá, nhưng cũng là một võ đạo kim đan cường giả ở trong phim ảnh nhìn qua những người này lại như là người bình thường như thế nhưng quả nhiên hiện thực tình huống không giống nhau dù sao phía thế giới này linh khí như thế sung túc coi như là một con lợn khả năng đều sẽ mở ra linh trí hội học thuật tu luyện nhìn hồi lâu phát hiện xem ra lại như người bình thường sở thiên cũng không có bị ánh mắt của hắn dọa đến người tướng quân kia lớn tiếng hỏi ngươi là người phương nào với này ngăn trở đại quân ta tiến lên ta sao ta chỉ là một đi ngang qua xem thấy các ngươi nhánh quân đội này Cảm thấy đánh trận rất có thú, ta cũng muốn tham gia một hồi, thế nào? Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sở thiên nhẹ giọng nói rằng. Nhưng là hắn mới vừa nói xong, người tướng quân kia vẫn chưa trả lời thời điểm, bên cạnh một phó tướng liền rỗi tay chỉ vào hắn lớn tiếng quát. Ngươi là nơi nào đến vô chi công đồ, quân đội há lại là ngươi cảm thấy thú vị sẽ nhường ngươi tiến vào, Hơn nữa, ai biết ngươi có phải là địch quốc phái tới gian tế? Nghe được hắn, sở thiên khẽ nhíu mày, mà người tướng quân kia cũng không nói gì chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Tựa hồ là cái nhìn này cho hắn dũng khí, cái kia phó tướng trực tiếp nắm chặt trường thương trong tay, phi thân xuống ngựa, chân khí vận chuyển, trực tiếp hướng về Sở Thiên đâm tới. Lần này nếu là đổi một phổ thông tiên thiên cao thủ lại đây, cũng có thể sẽ bị thuần sát, hoàn toàn không có cân nhắc đến Sở Thiên có thể hay không bị giết chết. Thực sự là đáng người kia. Khẽ nhíu mày, Sở Thiên trực tiếp đưa ra hai ngón tay, ở trường thương mũi thương liền muốn đâm tới hắn mi tâm thời điểm, nhẹ nhàng đem kịp lấy. Nhìn thấy chính mình một thương này lại bị sở thiên dùng hai ngón tay liền kẹp lấy, cái kia phó tướng cũng là trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh sẽ bị sở thiên nhìn sang hờ hững ánh mắt gây nên một mảnh lửa giận. Muốn hắn ở trong quân cũng là dưới một người trên vạn người tiên thiên cường giả tối đỉnh, hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, thực sự là khó có thể chịu được. Đặc biệt là sở thiên kẹp lấy thì thôi, còn biểu hiện ra một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, xem ánh mắt của hắn càng là như ở xem run rế giống như vậy, gọi người rất là khó chịu. Liên nắm chặt băng súng, hắn toàn lực thôi thúc chân khí của chính mình, cương khí ở mũi thương ngưng tụ, hướng về sở thiên mi tâm đâm tới. Trường 684, gia nhập quân đội. Điếc không sợ súng. Không có một chút nào động tác, sở thiên chỉ là nhìn cái kia phó tướng khẽ quát một tiếng, sau đó sắc bén vô cùng cương khí càng là trong nháy mắt vỡ diệt. Theo sát phía sau, thân thương cũng ở một trận run rẩy sau khi hóa thành cho bụi tung bay. sững sờ nhìn từ chính mình giữa ngón tay lướt xuống đi ra ngoài cho bụi. Cái kia phó tướng một mặt một bước, hoàn toàn không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Có điều lửa giận trong lòng cũng không có tiêu tan, nếu vũ khí không có, vậy chỉ dùng nắm đấm công kích. Nhưng là chính nắm chặt song quyền chuẩn bị ra tay, vẫn ngồi trên lưng ngựa người tướng quân kiếp nhưng là hét lớn một tiếng. Dừng tay. Vừa nói, hắn một bên tung người xuống ngựa đi tới sở thiên trước mặt ôm quyền nói rằng. Thực sự là xin lỗi, vừa mới thủ hạ vô lễ, bạ phạm huynh đệ người, nếu như có cái gì thất lễ địa phương còn xin mời không lấy làm phiền lòng, dù sao chúng ta đều chỉ là một giới vũ phu, lộ mang đến mức rất. Nghe được người tướng quân này, sở thiên cũng là có chút buồn cười. Vừa mới cái kia phó tướng xuống ngựa hướng về hắn công kích thời điểm hắn không quát bảo ngưng lại, nhìn thấy thực lực của hắn rất mạnh, không nhìn ra sâu cạn sau khi nhưng lập tức xuống ngựa hành lễ. Tuy nói khiêm sưng mình là một vũ phu, nhưng ngôi tiếng nói cử động trong lúc đó đều cực kỳ nghiêm cẩn, không hổ là dẫn dắt một nhánh đại quân tướng lĩnh, tiến thôi có độ. Có điều cũng không có tính toán ý nghĩ, dù sao hắn cũng chỉ là muốn trà trộn vào quân đội, sau khi theo nhân vật trong vở kịch đồng thời, có cái tương đối hài hòa cớ tham dự đến nội dung vở kịch bên trong mà thôi. Không phải vậy liền hiện tại thế giới này thế cuộc, hắn một không biết nền tảng người đột nhiên chạy lên Nga mi núi, chỉ sợ là sẽ phải gặp phải ngờ vực. Tham dự nội dung vở kịch chuyện như vậy, chính là muốn làm đến ngẫu nhiên cùng trùng hợp, làm bộ chính mình là trong lúc vô tình dính vào, đây mới là biện pháp tốt nhất. Đặc biệt là thế giới này sức chiến đấu nhìn dáng dấp còn không thấp thời điểm, phương pháp này càng tất yếu. Không có quanh co lòng vòng, sở thiên lần thứ hai nâng ra mình muốn tổng quân ý nghĩ. Nghe được hắn, người tướng quân kia dĩ nhiên cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý. Liền chỉ đơn giản như vậy, sở thiên cũng đã biến thành nhánh quân đội này một thành viên, vẫn xứng có một thất tốt ngựa, chỉ là ăn mặc một thân hiện đại trang phục xem ra quái cực kỳ. Một đường tiến lên, sở thiên không nhìn vừa nãy hướng về tự mình động thủ cái kia phó tướng ánh mắt. Dụng ngựa đến Trình Hoàng Ảnh cũng chính là người tướng quân kia bên cạnh. Trình tướng quân, ta muốn hỏi một chút các ngươi lần này là cùng quốc gia nào giao chiến? Còn có, các ngươi lại là cái kia quốc gia đây? Ừm. Nghe được sở thiên, Trình Hoàng Ảnh cùng bên cạnh mấy vị tiểu tướng đều là một mặt mộng bước quay đầu nhìn về phía hắn. Cuối cùng vẫn là Trình Hoàng Ảnh có chút kỳ quái mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ ngươi không biết nơi này là nơi nào sao? Ê! Ta từ nhỏ đã ở trong núi tu luyện không màng thế sự, lúc này mới xuống núi Đối với khắp thiên hạ đại sự không phải hiểu rất rõ, đúng, chính là như vậy. Gật gù, sở thiên sát có việc nói rằng, dù sao xem những kia trong TV đều là như thế diễn. Tuy rằng rất là hoài nghi, nhưng trình hoàng ảnh cũng không có hỏi quá nhiều, mà là chậm rãi giảng lên. Theo như hắn nói, bọn họ là thuộc quốc quân đội, lần này giao chiến kẻ địch là nước láng giềng Nam Khương Quốc, song phương bởi vì thổ địa tranh cãi đã ngươi đánh ta ta đánh ngươi thật nhiều năm. Có điều lần này đưa vào nhân số cùng thực lực đều là to lớn nhất. Bởi vì nhiều năm qua hai nước đều tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Bên cạnh còn có những quốc gia khác mắt nhìn chằm chằm, đã không thể còn như vậy tiêu hao tổ nữa. Không phải vậy đến thời điểm song phương cũng phải song đời, liền lẫn nhau hiểu ngầm đem lần này coi là đại quyết chiến. Kỳ thực sở thiên đối với những này đều không phải cảm thấy rất hứng thú, phía trước hỏi nhiều như vậy cũng chỉ là khách sáo một hồi mà thôi, nhìn thấy thời cơ thành thục, cũng là làm bộ trong lúc vô tình nói ra. Các ngươi nói, thiên hạ này vì sao lại có chiến tranh đây? Nếu như trực tiếp xuất hiện một vị tiên nhân cái gì đem các quốc gia chân áp, như vậy không sẽ không có chiến tranh rồi sao? Ha ha! Sở huynh ngươi thật đúng là sẽ nói cười. Nghe được sở thiên, trinh hoàng ảnh đầu tiên là sức sở. Sau đó liền ngửa mặt lên trời cười to. Có đời này nào có cái gì tiên nhân, liền ngay cả ta thủ quốc người mạnh nhất Nam Phong Kiếm Thánh, cũng có điều là võ đạo Kim Đan mà thôi. Nếu là có trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại, cái kia chúng ta còn luyện võ công gì, đánh cái gì trượng? đã sớm đi hết tu tiên cầu trường sinh. "Ây, ngươi nói tới tựa hồ có mấy phần đạo lý." Sững sờ nhìn Trình Hoang Ảnh, Sở Thiên cũng cảm giác thấy hơi lạ lạ. Bởi vì hắn dĩ nhiên không biết phía trên thế giới này còn có tu sĩ tồn tại, quả thực khó mà tin nổi. Có điều nhìn một chút xa xa ẩn dấu ở trong trận pháp Nga Mi núi, hắn cũng có mấy phần bừng tỉnh, nghĩ đến thế giới này tu sĩ cũng không có trực tiếp bại lộ ở trước mặt người đời. Không có tán gẫu quá lâu, Trình Hoang Ảnh có công vụ Sở thiên cũng không muốn cùng hắn phí lời, mà là đi tới đi tới đến cái kia thân mang giáp trụ nữ tử bên cạnh. Này, ngươi là nữ chứ? Làm sao nữ nhân còn ra chiến trường sao? Nhìn năng mặt, sở thiên nghẹ giọng hỏi. Cũng không trả lời sở thiên vấn đề, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó liền quay đầu bình tĩnh nhìn về phía trước, một mặt nghiêm túc. Bên cạnh những người kia thấy này cũng không có nhiều lời, chỉ là khó chịu nhìn mấy lần sở thiên. Đụng vào một mũi bụi sở thiên đối với này không để ý chút nào. Ngược lại hắn hiện tại cũng chỉ là muốn một xem ra khá là chính thức thân phận, đến thời điểm tốt tiếp xúc huyền thiên tông những người kia. Nội dung vợ kịch cũng không có lập tức triển khai, bởi vì tuy rằng Nga mi núi gần ngay trước mắt, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, nhưng khoảng cách vẫn là quá xa. Coi như nhánh quân đội này yếu nhất đều có hậu thiên đỉnh cao thực lực, tốc độ hành quân nhanh vô cùng, nhưng nếu muốn chạy tới Nga mi núi chân núi cũng ít nhất phải trừ mấy ngày. Trong phim ảnh nội dung vợ kịch triển khai thời điểm, nhánh quân đội này đã đến chân núi. Nói cách khác nội dung vở kịch còn muốn mấy ngày mới có thể mở bắt đầu. Không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, sở thiên liền như thế biết điều theo quân đội đồng thời đi tới. Ở ngày thứ nhất còn không người nào nói chuyện cùng hắn, nhưng đến ngày thứ hai ở trình hoàng ảnh cảm hóa liền bắt đầu có người tìm hắn tiếp lời. Hiện tại là ngày thứ năm, đứng một mảnh ruộng dốc một bên phía trên tầng đá, sở thiên nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ phía thế giới này sức mạnh đất trời, thử nghiệm đối với hắn tiến hành điều khiển. Nhưng là phía thế giới này tuy rằng linh khí sung túc đến kỳ cục, nhưng sức mạnh đất trời ẩn ảm tối nghĩa, căn bản khó có thể khống chế. Rõ ràng có nhân tiên đỉnh cao cảnh giới, nhưng hắn chỉ dựa vào đạo pháp tu vi chỉ có thể sử dụng tới di vãng nhân tiên ban đầu thực lực. Có điều ngay ở hắn cảm ngộ sức mạnh đất trời thời điểm, phía sau nhưng là đột nhiên đi tới một người. Chính là lần kia hướng về hắn ra tay cái kia phó tướng, tên gọi vương lực. Trời ca, người ở đây làm gì? Một mặt quen thuộc dáng vẻ. Hắn đi tới sở thiên phía sau lớn tiếng hỏi. Chính là không đánh nhau thì không quen biết, ở mấy ngày nay vương lực vẫn tìm sở thiên khiêu chiến, sau đó bị sở thiên hoa kiểu ngược. Khả năng là cái bị cha tấn cùng, thua nhiều sau khi, vương lực càng là bắt đầu sùng bái lên sở thiên. Từ sáng đến tối tìm hắn hỏi một ít liên quan với vấn đề tu luyện thì thôi, còn đều là dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Nghe được tiếng nói của hắn, sở thiên cũng là thân thể run lên, cảm giác hoa cúc căng thẳng, liền vội vàng xoay người. Không có gì ta liền ở ngay đây hòng gió một chút, xem ngắm phong cảnh. Thật sao? Điều này cũng không có gì đẹp đẽ, không phải là phổ thông hoa cỏ cây cối sao? Đúng rồi, vừa nãy có thám báo đến báo, nói đã phát hiện quân địch tung tích, chúng ta khả năng ngày mai sẽ phải cùng bọn họ giao chiến. Ồ, nhanh như vậy sao? Nghe được vương lực, Sở Thiên trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau đó thì có chút cao hứng. Bởi vì đợi như thế chút trời, nội dung vở kịch rốt cục muốn bắt đầu rồi. Chương 685 Huyền Thiên Tông, Đan Thần Tử. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai đại quân đi tới chẳng mấy chốc sẽ cùng quân địch gặp gỡ. Đến lúc này không có nhanh chóng đến đâu hành quân, một là vì để tránh cho chúng mai phục, hai là bảo lưu thể lực. Không phải vậy đến thời điểm cùng quân địch gặp gỡ không có khí lực chẳng phải là một ếch. Liên đại quân vẫn đến buổi tối, vẫn không có cùng quân địch chính diện tương giao. Có điều Sở Thiên nhưng là đã sớm nhận ra được một luồng khí thế mạnh mẽ chính ở phương xa không ngừng áp sát. Vậy thì là ưu tuyển lao quái sao? Xem hiện tại cái này tư thế, dĩ nhiên hoàn toàn không giống như là nhân tiên cảnh giới tồn tại. Nói cách khác, hắn đã có tiên nhân cảnh giới tu vi. Khẽ như mày, sở thiên cảm giác có mấy phần vướng tay chân. Hiện tại vẫn không có tiến vào huyết huyệt ú tuyển liền lợi hại như vậy. Các loại đi vào huyết huyệt sau khi biến thành ú tuyển huyết ma, chẳng phải là càng thêm khó có thể đối phó. Đến thời điểm đừng nói đánh giết, sợ là liền chính hắn đều phải cẩn thận một ít không muốn ngược lại bị giết chết. Ngay ở sở thiên nghĩ những này thời điểm. Phát hiện ở mấy rằm ở ngoài vẫn còn có một ít vật kỳ quái. Vội vã thần thức triển khai, ánh vào trong thần thức cảnh tượng cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Những kia xem ra như là không có lý trí quỷ hồn, nhưng cũng rất có tổ chức ở hướng về Nga mi núi xuất phát, hơn nữa khí thế rất mạnh, ít nói cũng có dương thần cảnh giới thực lực. Ú tuyển lão quái. Nghĩ đến trong phim ảnh nội dung vở kịch, sở thiên có chút hoài nghi, làm sao cái này xem ra như thế yếu, tiện tay liền có thể giết chết dáng vẻ. Có điều ngay ở hắn nhìn đoàn vật kỳ quái thời điểm, nhưng là nhận ra được mặt khác hai đạo khí tức nhanh chóng tới gần. Hai đạo khí tức đều lộ hết ra sự sắc bén, phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, bất cứ lúc nào có thể đem người vết cắt. Không có tiếp tục dùng thần thức bao phủ chỗ đó, bởi vì đến đây hai người đều có nhân tiên đỉnh cao thực lực, rất dễ dàng phát hiện sở thiên thần thức. Ngay ở hắn thu hồi thần thức trong nháy mắt, hai người kia cũng chạy tới, vận dụng hết thị lực, mặc dù có chút xa nhưng vẫn là có thể thấy rõ. Hai người kia một cái trong đó quần áo tùy tiện, rất có sắc bén ca phong độ, tóc dài tung bay ở trong gió múa, một thân khí chất ưu buồn rất là dễ thấy, Tuấn Lãng khuôn mặt so với sở thiên còn xoáy rất nhiều. Một cái khác nhưng là người mặc khôi giáp, xem ra như một thể rội thành, không có tác dụng gì lấy mặc thoát lấy thiết kế, hơn nữa ở trên lưng còn có hai đôi kim loại cánh, tương tự Tuấn Lãng phi phàm khuôn mặt, xem ra huy vũ bất phàm. Xem hai người trang phục còn có trên người thuần khiết sóng linh khí. Sở Thiên liền đoán ra bọn họ hẳn là Huyền Thiên Tông cùng Dan Thần Tử. Có điều chưa kịp Sở Thiên nghĩ quá nhiều thời điểm, Huyền Thiên Tông cùng Dan Thần Tử liếc mắt nhìn nhau sau khi càng la kiếm trong tay phải chỉ vung lên, sau đó xuất hiện một thanh trăng lưới liềm giống như vũ khí dưới ánh trăng bên dưới lập loè hàn quang. Chính là Huyền Thiên Tông sư phụ Câu Nguyệt Đại sư Nguyệt Kim Vòng côn lôn sơn bảo vật trấn sơn một trong. ở 200 năm trước bởi vì ưu tuyển tiến công, Câu Nguyệt Đại sư biết chạy trời không khỏi nắng, liền đem Nguyệt Kim Vòng chuyển cho Huyền Thiên Tông. Hai mắt híp lại, hắn nhẹ rên một tiếng, xung quanh pháp lực phun trào, kéo sức mạnh đất trời bám vào, điều khiển nguyệt kim vòng trực tiếp quay về mặt đất dùng sức chém tới. Rõ ràng xem ra thanh thế hùng vĩ, nhưng các loại đạo kia công kích rơi trên mặt đất sau khi, nhưng không có phát sinh động tĩnh quá lớn. Có thể đợi được đuổi mù tản đi sau khi, nguyên bản vẫn là một cái đại đạo địa phương, hiện tại xuất hiện một đạo kéo dài ngàn dặm, sâu không thấy đáy to lớn khe. Nhân tiên cảnh cương giả, xương hô bên trong mang tới một tiên chữ cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề rời núi lấp biển sông lớn nghịch lưu loại này độ khó cao hành vi cũng có thể tiện tay làm được tuy rằng động tĩnh không phải rất lớn nhưng ở mấy dặm ở ngoài vẫn là xuất hiện một trận chấn động trinh hoang ảnh nhìn thấy này hiện tượng quái dị lập tức kêu dừng đại quân sau đó phái ra con gái của chính mình cũng chính là cái kia nữ đem trình yên vui đi vào tra xét tình huống nhìn trình yên vui cưỡi ngựa rời đi bóng lưng sở thiên không có nhiều lời ngược lại cũng sẽ không xảy ra chuyện gì Mà một bên khác huyền thiên tông bọn họ đã cùng sở thiên nhìn thấy cái kia kỳ quái như là quỷ hồn đồ vật đánh tới. Tuy rằng những thứ đó rất yếu, bọn họ tiện tay có thể phá. Nhưng lại như rau hẹ giống như vậy, cắt một gốc rất nhanh sẽ xuất hiện mới. Hơn nữa quần quần không ngừng càng ngày càng nhiều, những kia một đoàn một đoàn kỳ quái vật thể rất nhanh sẽ đem hai người bao vây lại thậm chí bắt đầu hướng về sở thiên bọn họ bên này gì đến. Có điều huyền thiên tông hai người rất là ra sức, đem những thứ đó gắt gao ngăn cản trong thời gian ngắn cũng sẽ không có sự tỉnh. Liên ở tại bọn hắn cùng những kia kỳ quái ra hỏa thời điểm chiến đấu, trình vui trời đã cơi ngựa chạy tới mới vừa rồi bị huyền thiên tông một đòn đứng ra to lớn khe. Nhìn sâu không thấy đấy đột nhiên xuất hiện khe, nàng đầu tiên là sức sở, sau đó liền bị xa xa truyền đến gào khóc thảm thiết bình thường âm thanh hấp dẫn, chính là huyền thiên tông đánh giết những thứ đó thời phát sinh kêu gen Nhìn hồi lâu nhưng khoảng cách hơi xa, cũng nhìn không ra kết quả gì, nàng liền trực tiếp dục ngựa chạy về rất mau trở lại đến đại quân dừng lại địa phương. Sau khi đến nàng cũng không kịp đem ngựa kéo dừng mà là trực tiếp tung người xuống ngựa đi tới trình hoàng ảnh trước mặt một chân quỳ xuống, một mặt nghiêm túc lớn tiếng nói: Đại tướng quân, phía trước sơn đạo đột nhiên biến thành vách núi, hơn nữa bên ngoài ba dặm, không biết tại sao truyền đến một mảnh gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết. Nghe được nàng, trình hoàng ảnh sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng: nay đều là bọn họ quỷ kế, vượt như vậy vượt muốn tiến công, không tiếc đánh đuổi, tiếp tục toàn lực đi tới. Vừa nói, hắn cũng trực tiếp hạ lệnh gọi những kia phó tướng cùng còn lại tướng lĩnh mang theo người của mình ngựa chuẩn bị đi tới, hoàn toàn không có ý thức đến sự tình không đúng. Hoặc là nói bởi vì thực lực bản thân nhường hắn quá tự tin, hắn căn bản không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có thể có hắn khó có thể tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ. Sở Thiên cũng lười nói, bởi vì ngay ở vừa nãy chỉ Nghiên vui chạy về trên đường, những kia vật kỳ quái đã bắt đầu hướng về bên này lan tràn tới. Tuy rằng Huyền Thiên Tông đan thần tử hai người rất mạnh, Coi như những thứ đồ này không ngừng xuất hiện, nhưng chúng quy có cái đầu. Liên giết giết cũng ít thật nhiều, cuối cùng chỉ có một số ít bay đến sở thiên bọn họ vị trí. Vì lẽ đó Trình Yên Vui mới vừa đứng dậy chuẩn bị khi xuất phát, một đoàn to lớn mây đen liền che kín bầu trời dùng lại đây. Nguyên bản ánh trăng nhàn nhạt trong nháy mắt biến mất, xung quanh đen kịt một mảnh. Mọi người vẫn còn không tới kịp phát sinh cảm thán liền nghe được bầu trời mây đen bên trong không ngừng truyền để chiến đấu âm thanh, sau đó chính là hai bóng người xuất hiện ở không trung cắn giết phía trước một mảnh hắc khí. So với trong phim ảnh lóa mắt nhiều lắm do linh khí cùng sức mạnh đất trời kéo kích thích ra đến vầng sáng nẹ qua, dọi sáng phụ cận rất rộng phạm vi. Theo mây đen bị cắn nát, cái kia hai đạo người cũng bay đến đại quân phía trước đứng thẳng. Huyền Thiên Tông rất là biết điều đem Nguyệt kim vòng thu hồi trong cơ thể, nhưng Đan thần tử vũ khí nhưng là không tốt thu hồi đi. Huyền Thiết Phi đao dực cùng trên người khôi giáp là một thể, không có thu vào trong cơ thể. Cuối cùng vô số chuôi bé nhỏ phi đao bay trở về tổ hợp thành hai tấm cánh dáng vẻ thu lại ở đan thần tử trên lưng. Trước đây Sở Thiên xem bộ phim này thời điểm siêu cấp ước ao qua đan thần tử cái này vũ khí không chỉ có xem ra rất huyễn, hơn nữa uy lực cũng mạnh phi thường. Có điều hiện ở đây hắn đúng là càng yêu thích Huyền Thiên Tông trong tay Nguyệt Kim Vòng, bởi vì Nguyệt Kim Vòng càng mạnh hơn, hơn nữa càng có linh tính, xem ra cũng phải so với đan thần tử thiết cánh xoáy nhiều. Quả nhiên chỉ có khi còn bé chủ ủ nhỉ trình độ mới sẽ làm hắn cảm thấy loại kia vũ khí rất tuấn tú, hiện ở đây là tuyệt đối không thể sử dụng loại kia vũ khí. Ngay ở sở thiên rõ ràng hai người thời điểm, Huyền Thiên Tông liền quay đầu lại nhìn mọi người nhẹ giọng nói rằng. Các ngươi cũng nhìn thấy, này không là các ngươi đối phó được, khởi kịch cậm trên người giáp trụ, nhanh trốn đi, càng xa càng tốt. Tuy rằng âm thanh rất nhẹ, có thể ở pháp lực gia trì dưới truyền ra rất xa, phía sau người tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trường 686, Ú Tuyền lão Quái Liên hiện tại cái này tình hình, chỉ cần là người tinh tưởng đều biết huyền thiên tông đan thần tử không phải người bình thường. Nhưng sở thiên bên cạnh trình hoàng ảnh nhưng như uống nhầm thuốc như thế, chỉ vào bọn họ lớn tiếng quát. Chúng ta là con nhân, trận pháp gì đều không sợ, dám như vậy nói chuyện với ta, đem bọn họ nắm lên đến, chém. Tuy rằng không có pháp lực, nhưng chân khí ra chỉ bên dưới, còn có nồng nặc sát khí, trình hoàng ảnh âm thanh so với huyền thiên tông tới nói càng thêm chấn động lần này sở thiên làm rõ tại sao rõ ràng rất là khôn khéo trình hoàng ảnh vừa nãy sẽ nói nói như vậy bởi vì vừa nãy cái kia mảnh quỷ dị mây đen huyền thiên tông cùng đàn thần tử xuất hiện hơn nữa huyền thiên tông khuyên bảo trình nhánh đại quân đã bắt đầu xuất hiện giao động lúc này hắn làm tướng lĩnh không nữa tỏ thái độ chỉ sợ vẫn không có gặp phải quân địch đại quân liền tự rối loạn trận tuyến nếu như vừa nãy những kia đều chỉ là quân địch tỏ ra âm mưu quỷ kế lúc này chính mai phục tại một bên chuẩn bị hướng về bọn họ khởi sướng tập kích Chỉ sợ đại quân sẽ trong nháy mắt tan tác, mà nghe được trình hoàng ảnh âm thanh sau khi, bên cạnh mấy người lính cũng là lớn tiếng đáp lại một hồi, sau đó hướng về huyền thiên tông đi đến. Huyền thiên tông còn chưa nói, nhưng một bên vẫn bày cố định tư thế không nhúc nhích đan thần tử nhưng xoay người lại, một mặt lãnh khốc lớn tiếng quát. Muốn đối phó ai ngươi đều không biết rõ, ngươi biết đó là cái gì? Là ngàn năm tu hành, công lực thâm hậu ưu truyền lão quái. Vừa nói, đan thần tử càng là trực tiếp thả ra người mình tiên cảnh cường giả khí thế. Ở đây đại quân mới vừa bị Trình Hoàng Ảnh kéo đến tinh thần trong nháy mắt biến mất. Dù sao võ đạo kim đan cái gì, cùng nhân tiên kém quá xa, quả thực không cách nào bắt được đồng thời khá lạ. Ở khí thế mạnh mẽ bên dưới, không ai dám tiến lên lùng bắt Huyền Thiên Tông cùng đan thần tử. Liền ngay cả Trình Hoàng Ảnh cũng đầu đầy mồ hôi không dám lúc ních, vì lẽ đó không khí trong lúc nhất thời tương đương yên tĩnh. Nhìn thấy cái này tình hình, Sở Thiên Vội vã rục ngựa đi tới phía trước lớn tiếng nói: "Đại gia đều trước tiên bình tĩnh một điểm." không muốn vọng động như vậy, chúng ta nếu như không phải kẻ địch, tại sao không thể ngồi xuống trước cố gắng nói một chút đây? nhìn thấy trong đám người đột nhiên chạy đến một kỳ quái gia hỏa, Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử cũng là một mặt một bước. Đan Thần Tử thu hồi khí thế của chính mình, mà Huyền Thiên Tông nhưng là liền vội vàng nói, không thời gian giải thích. Ngay ở sở thiên cho rằng hắn muốn nói một câu mau lên xe thời điểm, hắn nói tiếp, ma đầu cách chúng ta rất gần, chờ các ngươi nhìn thấy, liền toàn quân bị diệt. Tiếng nói của hắn vừa ra. Toàn bộ đại địa chính là một trận kịch liệt run rẩy. so với vừa nãy huyền thiên tông chém ra thâm cốc thời điểm động tĩnh càng to lớn hơn. Có điều rất nhanh, run rẩy liền kết thúc, sau đó không khí chính là yên tĩnh một cách chết chóc, huyền thiên tông cùng đàn thần tử thấy thế ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời xa xăm. Sở thiên cũng phóng tầm mắt nhìn lại, sẽ ở đó một bên trên tầng mây, đang có một mảnh màu đen đồ vật đang bay qua đến, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể bắt giữ. Đúng là không có thời gian giải thích. Đoàn kia màu đen đổ vật một bên bay đến mọi người bầu trời, lúc này sở thiên mới nhìn rõ ràng hóa ra là lít nha lít nhít bộ xương màu đen đầu. Đầu lâu lại như giọt mưa bình thường dày đặc, hướng về mọi người nhanh chóng bay tới, cắt ra không khí phát sinh sắc bén tiếng hét lớn. Huyền Thiên Tông hai người thấy này nhưng là vội vã vận chuyển pháp lực điều khiển vũ khí của chính mình đem kéo tới đầu lâu đánh nát, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Còn lại còn có thật nhiều đầu lâu nhưng là hướng về đại quân bay đi. Tuy rằng phổ biến có tiên thiên tả hưu thực lực, nhưng ở ưu tuyển lao quái trước mặt, các binh sĩ cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Chỉ cần gặp phải, vậy thì là một chữ, chết. Tuy rằng cùng nhánh quân đội này không liên quan quá nhiều, nhưng ít ra mấy ngày nay cũng là an nhân ra ở nhân gia, vì lẽ đó sở thiên trực tiếp bay người lên, kiếm chỉ vừa ra. Kiếm khiếu cửu thiên, kiếm chỉ vung lên, linh khí vận chuyển không nốt. Theo hắn quát to một tiếng, một thanh trường kiếm màu đen từ trong cơ thể bay ra cuối cùng hóa thành vô số chuôi hắc kiếm trên không trung vung dậy, cuối cùng hình thành một mảnh to lớn lồng phòng hộ. Trường kiếm màu đen cùng màu đen đầu lâu trên không trung không ngừng tấn công, trường kiếm có biến mất, đầu lâu cũng có phá nát. Đầy trời màu đen cho cốt tùy ý mà xuống. Toàn bộ mặt đất đều bị cho cốt nhân chìm, có tới nửa mét dày, xem ra tương đương quỷ dị. Mà những binh sĩ kia nhìn thấy này, huyện như thần ma giao chiến bình thường cảnh tượng nơi nào còn dám ở lại, rôn dập hướng về xa xa đào tẩu. Như vậy vừa vặn Sở Thiên cũng không định vẫn bảo đảm bảo vệ bọn họ. Hơn nữa U tuyển cũng sẽ không đối với những người bình thường này có cái gì ý động thủ, nhìn thấy dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện Sở Thiên như thế một cường giả, cũng dừng lại công kích. Bên kia huyền Thiên Tông cùng đàn thần tử thấy này cũng đều ngừng lại, nhìn Sở Thiên trợn mắt lên biểu thị khiếp sợ. Người là người nào? Bay múa đầy trời bộ xương màu đen cuối cùng tụ tập cùng một chỗ tạo thành một to lớn đầu lâu, bay trên không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn Sở Thiên lớn tiếng hỏi. Chỉ là rõ ràng xem ra như thế thô bạo lợi hại như vậy, nhưng âm thanh nhưng như thằng bé con tử như thế, cảm giác khó chịu quả thực không muốn quá mánh liệt. Không thích ngẩng đầu lên xem người khác, Sở Thiên trực tiếp hướng về trên bay vẫn cùng Ú Tuyền ngang hàng sau khi mới nhìn hắn lớn tiếng nói. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta chỉ là cái đi ngang qua đánh xì dầu, ngươi không cần quá để ý. Cái gì? Nghe được Sở Thiên, Ú Tuyền còn có huyền thiên tông đan thần tử ba người đều phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh có chút không hiểu nội sở thiên nói chính là có ý gì, có điều cũng không có quan tâm nhiều như vậy, u tuyển không tâm tình cùng sở thiên ở đây phí lời, dù sao hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. liền to lớn đầu lâu đỉnh chót một trận cuồn cuộn, u tuyển chân thân hiện lộ ra, nhìn dáng dấp hoàn toàn người tàn tật dạng, màu xanh nâu da rẻ còn có mặt mũi trên từng cái từng cái xúc tu, nhìn qua cũng có chút giống thụ yêu loại hình yêu quái. quên đi, không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều, tuy rằng ba người các ngươi tù vì không sai, nhưng cũng là bình thường thôi ta chẳng muốn với các ngươi lãng phí thời gian. Dung mạo rất xấu lao ra hỏa, nhưng có như tiểu hài tử như thế âm thanh dây, nhìn ra sở thiên cả người khó chịu. Có điều hắn còn chưa kịp nhổ nước bọt, vẫn một mặt lãnh khốc đan thần tử liền lạnh giọng nói rằng, nguyên lai ngươi chính là bộ này đạo đức. Vốn là đan thần tử xem ra liền thuộc về loại kia cao lãnh nam sinh phạm gia hỏa, hiện tại càng là xưa nay chưa thấy dùng giọng rễu cợt cùng ánh mắt bắt nạt nói ra câu nói kia. Ưu Tuyển mặc dù là sau khi kế hoạch, không muốn hiện tại sai lầm. Nhưng vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó điều khiển to lớn đầu lâu hướng về Đan thần tử đánh tới. Cũng còn tốt huyền thiên tông thấy tình thế không đúng, tu vi so với hơi cao hắn trong nháy mắt phản ứng lại, vội vã một phát bắt được Đan thần tử cánh tay hướng về bên cạnh bay đi. Ờm ba, to lớn bộ xương trực tiếp va trên mặt đất, hình thành to lớn ao động, mặt đất kịch liệt run rẩy, từng cái từng cái vết nứt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Hiện trường nhìn muốn so với trong phim ảnh làm đến chấn động quá nhiều. Dù sao điện ảnh bởi vì thời đại hạn chế còn có vấn đề tiền bạc, căn bản không làm được như vậy hiệu quả. Niệm lực đẩy lên ngăn trở hướng mình tấn công tới vô hình song khí, sở thiên hướng về xa xa bay đi. Bởi vì dựa theo điện ảnh nội dung vở kịch đến xem, hiện tại hắn nên đi cuốn quýt lấy huyền thiên tông hai người. Nhưng là làm sở thiên vừa mới chuẩn bị hướng về xa xa bay một ít sau đó xem kịch vui thời điểm, lại phát hiện cách đó không xa nát trong đống đá có trình yên vui bóng người. Nàng đây là làm gì? Vừa nãy đều không theo những người khác rời đi sao? Sở Thiên cũng là không nói gì, chỉ có thể từ bỏ rời đi nơi này, bay xuống thân dùng nghiệp lực đưa nàng nhấc lên, có thể lúc này Ngô Tuần đã cách hắn rất gần. Ngoài ý muốn, hắn không có công kích lần nữa, mà là thần thức đảo qua Sở Thiên, sau đó bay lên trời. Ngay ở Sở Thiên cho rằng hắn muốn lúc rời đi, nhưng là vung tay lên, thả ra một chùm sáng đi ra. Đó là Chương 687, đây là một cái giả Sở Thiên. Này không phải Tại sao? Sương sờ nhìn trước mắt cùng mình giống như đúc ra hỏa, sở thiên không nhịn được kinh âm thanh kêu lên. liền ngay cả bị hắn dùng nghiệm lực nhờ ở một bên trình yên vui đều trợn mắt lên, sương sờ nhìn cái kia xuất hiện ra hỏa. Tuy rằng ở trong phim ảnh nhìn thấy ưu tuyển lão quái cũng tiện tay làm ra hai cái cùng huyền thiên tông hai người như thế đạo văn tồn tại, hơn nữa còn đem huyền thiên tông hai người so ngược, nhưng sở thiên không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể phục chế một đi ra. Khẽ như mày! Sở thiên trực tiếp thần thức triển khai, hướng về đối diện chính mình bao phủ mà đi. Có điều cái kia giả sở thiên nhưng là khỏe miệng hơi làm nổi lên, ta mị nở nụ cười, thần hồn lực lượng vận chuyển, đem hắn thần thức trực tiếp đó được. Ha ha! Các ngươi cũng chậm chậm đánh đi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thực lực còn rất mạnh, tiêu tốn ta một phen khí lực mới làm ra tới đây sao một, như vậy cũng vừa hay, liền này một cũng có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết. Nhìn thấy tình hình trong sân, phía trên u tuyển hung hăng lớn tiếng cười nói. Sau đó liền hướng Nga mi núi bên kia bay qua, đồng thời lớn tiếng quát. Bạch mi, ngươi đối nhân xử thế đê tiện hạ lưu, tìm này mấy cái tiểu lông khỉ tới làm ngươi người chết thế, dạy dỗ đệ tử như vậy, lại vẫn sẽ mê tín ngươi cái kia phó giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Không biết xuất phát từ ra sao trong lòng, ưu tuyển còn trước tiên mắng bạch mi vài câu, sau đó mới pháp lực vận chuyển, to lớn bộ xương phun trào, cuối cùng ở trong miệng hình thành một to lớn viên cầu. Linh khí chung quanh tất cả đều hướng về cái hướng kia tuôn tới. Sức mạnh đất trời không ngừng xoắn động, phát sinh từng đạo từng đạo lóa mắt vầng sáng, liền ngay cả vững chắc không gian cũng bị lôi kéo suốt đạo đạo Ba Văn. Ẩm. Cuối cùng, mang theo năng lượng khổng lồ, cái tia do đầu lâu tạo thành to lớn viên cầu xẹt qua một đạo thật dài tia sáng, hướng về Nga mi núi Kim Húc bay đi. Thanh thế hùng vĩ, liền ngay cả sở thiên bọn họ cũng không nhịn được quay đầu đi quan tâm chấn động lòng người tình cảnh. Có điều ngay ở sở thiên vừa mới chuyển đầu thời điểm. Cái kia giả sở thiên nhưng là hơi nét khỏe môi lên lên nhẹ nhàng nở nụ cười. Không chút do dự, hắn trực tiếp so với kiếm chỉ hướng về không trung vung lên, một thanh trường kiếm màu đen liền từ trong cơ thể hắn xuất hiện, cắt ra không gian, lặng yên không một tiếng động hướng về sở thiên đánh tới. Tuy rằng đang chăm chú ưu tuyển bên kia, nhưng sở thiên cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nhận ra được cái kia giả chính mình đang công kích chính mình, vội vã lắc mình né tránh. Có thể rõ ràng chỉ là một giả sở thiên mà thôi nhưng hắn tựa hồ cùng sở thiên như thế, đối với ngự kiếm thuật có tinh chuẩn không chế. Hơi suy nghĩ, trường kiếm liền sẹt qua một độ cong, lần thứ hai hướng về hắn đâm tới. Hơn nữa bởi vì đã bại lộ, vì lẽ đó cũng không để ý ẩn không ẩn dấu, lực công kích tăng lên tới to lớn nhất, trong nháy mắt sẹt qua không gian hướng về sở thiên đâm tới. Trong lòng kinh hãi, bởi vì sở thiên phát hiện mình căn bản không nhìn thấy trường kiếm sẹt qua dấu vết, đây chỉ có chính hắn triển khai ngự kiếm thuật mới phải xuất hiện tình huống như thế Cũng không định đến hiện tại chỉ là một đạo văn liền có thể làm được tốt như vậy, chủ yếu nhất chính là nhìn hắn triển khai ra huy lực, dĩ nhiên so với mình đều mạnh hơn mấy phần. Khó ưa, tại sao? nay không công bằng, rõ ràng đều là ta trước tiên, hội học thuật ngữ kiếm thuật cũng được, đem nắm dự đến cảnh giới tiểu thành cũng được, đều là ta trước tiên, tại sao hiện tại ưu tuyển chỉ là tùy tiện phục chế một hồi liền có thể lợi hại hơn ta? a? Không kịp né tránh, ở trong lòng nổ nước bọt đồng thời. Sở Thiên trực tiếp điều khiển trường kiếm hướng về trước người chặn lại. căn cứ thói quen của hắn, nói như vậy đều là hướng về phương hướng này công kích. Nhưng là một mặt một bức, vừa đem trường kiếm lấy ra, Sở Thiên liền cảm giác bụng đau xót. Keng, to lớn tiếng kim loại va chạm vang lên. Một thanh trường kiếm màu đen chống đỡ ở bụng của hắn, mặt trên không ngừng xoay tròn, kích thích ra từng trận ém bờ. Có điều còn không chuyển mấy lần, liền dầm một tiếng sụp đổ rồi. Làm sao có khả năng? Cơ thể ngươi đã vậy còn quá cường. Nhìn thấy tình cảnh này, sở thiên chính đang vui mừng cũng còn tốt mình luyện bát cửu huyền công, thân thể cường độ cao đến khó mà tin nổi, đối diện giả sở thiên liền trừng lớn hai mắt kinh âm thanh kêu lên. Biểu thị chính mình khó có thể tin. Nghe được hắn, sở thiên cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Ồ, xem ra cái tên nhà ngươi cũng không phải đem ta toàn bộ bản lĩnh đều phục chế qua mà, ta còn thực sự cho rằng ngươi lợi hại như vậy đây. Sở thiên cười lên. Cái kia giả Sở Thiên trên mặt tà mị nụ cười cũng dần dần biến mất không còn tâm hơi, chau mày, chăm chú theo dõi hắn. Bị hắn nhìn ra cả người không thoải mái, bởi vì cái này dáng vẻ lại như là đang soi gương như thế, nhường Sở Thiên không tự chủ được muốn cùng đối phương động tác vẻ mặt đồng bộ. Hơn nữa ở Sở Thiên một mặt ngậm bước bên trong, giả Sở Thiên càng là tiện tay vung lên, từ trong cơ thể hắn lại xuất hiện một cái trường kiếm màu đen. Còn tưởng rằng hắn lại muốn công kích, Sở Thiên đều chuẩn bị trước tiên đem Trình Nghiên vui bảo vệ tốt lại nói. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên trực tiếp hướng về vẫn ở bên cạnh duy trì quan sát huyền thiên tông hai người bay đi. Tình huống thế nào? Cảm giác không đánh lại được ta, cho nên trực tiếp từ bỏ, định đem nhược giết chết lại nói sao? Không có tùy tiện đổi tới, sở thiên tính toán trước tiên quan sát quan sát lại nói. Dù sao đột nhiên xuất hiện một cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa, hơn nữa hắn còn nhìn không thấu, vẫn tương đối thú vị, hướng hồ một bên khác bạch mì đang cùng U tuyển đánh cho có qua có lại. U tuyển tự hồ không đặc biệt gì thủ đoạn công kích hoặc là pháp bảo cái gì, toàn bộ hành trình chính là cái kia một đống chất lượng rất kém cỏi, số lượng nhưng là vô cùng vô tận đầu lâu vòng tới vòng lui. Mà bạch mi liền không giống nhau, cầm trong tay hạo thiên Tính đỡ trước đạo kia công kích sau khi liền bay đến bên này. Pháp lực vận chuyển bên dưới, đạo đạo hào quang màu trắng hướng về u tuyển Lão quái trên người bay đi. Mỗi một ánh hào quang đều sẽ đem chung quanh hắn bộ xương đánh nát một đám lớn, hơn nữa trong thời gian ngắn lại vẫn không cách nào khôi phục. Cái này hạo thiên kính quả nhiên mạnh mẽ, nếu như ta cũng có như thế cường pháp bảo là tốt rồi. liếc mắt nhìn trong tay mình trường kiếm màu đen, sở trời mặc dù cảm thấy dùng rất thuận lợi, hơn nữa còn là chính mình luyện chế, nhìn cũng thoải mái. Nhưng liền từ uy lực tới nói, vẫn là trên lệch chút. Ngay ở sở thiên cảm thán thời điểm, một bên khác huyền thiên tông cùng đan thần tử nhưng là khổ không thể tả. Bởi vì cái kia giả sở thiên càng là ị vào một thanh trường kiếm màu đen, còn có kỳ quái kiếm pháp đem bọn họ đè lên đánh. Rõ ràng từ tu vi nhìn lên đều là gần như, hơn nữa còn là một chọi hai, lại vẫn xuất hiện như vậy chật vật cục diện, phải biết hai người bọn họ có thể đều là trẻ tuổi bên trong cường giả đỉnh cao. Huyền Thiên Tông là Côn Luân Sơn truyền nhân, Côn Luân Sơn mỗi nhất đại đệ tử chỉ có một người, mà này một người nhất định là Thiên Phú Tuyết đỉnh, đồng nhất đại tuyệt đối là nằm ở hàng đầu trình độ tồn tại. Mà Đan Thần tử cũng là đệ nhất thiên hạ núi lớn Nga Mi núi Đại Sư Hình, một thân thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thế nhưng Dĩ vãng vầng sáng cùng vinh dự vào đúng lúc này đều biến mất không còn tăm hơi, bị chui này trường kiếm màu đen hoàn toàn phá hủy. Một bên dùng Nhật kim vòng chống đối bất cứ lúc nào có thể xuất hiện trường kiếm màu đen, Huyền Thiên tông một bên dùng Nguyệt kim vòng hướng về giả Sở Thiên công kích. Tuy rằng mỗi lần đều sẽ bị đỡ hoặc là né tránh, nhưng ít ra có thể kiểm chế một hồi. Mà đan thần tử tuy rằng chỉ có một kiện pháp bảo, vậy thì là Huyền Thiết Phi đao dược, nhưng pháp bảo này là công phòng một thể, hơn nữa ngoạn lệ cực kỳ, uy lực mạnh mẽ. Ở huyền thiên tông kiềm chế giả sở thiên thời điểm, hắn liền ở một bên tùy thời tiến công, chuẩn bị đưa ra một đòn chí mạng. Hai người cũng đã nhận thức mấy trăm năm, quan hệ cũng rất tốt, vì lẽ đó lần này dưới sự phối hợp đến có thể nói thiên ý vô phủng. Nhưng cho dù tốt phối hợp cũng không ngăn nổi sức mạnh tuyệt đối, một thanh trường kiếm màu đen, tới tới đi đi cũng chỉ có một triều kỳ quái kiếm quyết. Có thể coi là như vậy, bọn họ vẫn đánh không lại cái kia giả sở thiên. Có điều tuy rằng hoàn toàn không thể đối với cái kia giả sở thiên tạo thành tổn thương gì, nhưng chính là bởi vì hai người phối hợp với nhau, vì lẽ đó trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thương, sở thiên liền chẳng muốn ra tay. Dù sao một mặt khác u tuyển cùng bạch mi giao chiến xem ra càng thêm thú vị, không nói cái khác, chỉ là đặc hiệu liền muốn tốt lắm rồi. Trường 688, các ngươi đánh nhận sai. Ngay ở bạch mi cùng u tuyển đánh cho co qua có lại thời điểm, u tuyển dưới thân to lớn đầu lâu đột nhiên một trận kịch liệt phun trào cuối cùng trực tiếp đem bạch mi bao phủ đi vào. Lít nha lít nhít đầu lâu đem vùng không gian kia hoàn toàn bao phủ lên, coi như là sở thiên cũng không cách nào dò xét đến tình huống bên trong, chỉ có thể thu tầm mắt lại, một lần nữa xem về cái kia giả sở thiên. Mà đang lúc này, Nga mi núi những đệ tử khác cũng lục tục tới rồi. Nhìn thấy huyền thiên tông cùng đan thần tử hai người bị giả sở thiên ngược đến không muốn không muốn, rôn dập nhấc lên trường kiếm trong tay liền đi lên hỗ trợ. Có điều rất nhanh một cái trong đó xem ra tu vi hơi cao nam tử chính là phát hiện xa xa lập trên không trung sở thiên. Nhìn trên mặt hắn hở hững vẻ mặt, còn có tấm kia cùng giả sở thiên mặt giống nhau như lúc, chính là hét lớn một tiếng. mây bên trong thất tử, theo ta chém giết bên kia yêu ma Chỉ vào bên cạnh xem cuộc vui sở thiên, hắn sau khi nói xong liền trực tiếp bay lên trời hướng về sở thiên đánh tới, mặt sau cũng vội vàng đuổi theo bảy cái xem ra tu vi không tầm thường người. Nhìn bất thình lình triển khai, sở thiên cũng là một mặt một bước. Bởi vì hắn chỉ là ở đây nhìn hí, đánh đánh xỉ dầu, rõ ràng không hề làm gì cả. Thế nhưng những người này một lời không hợp liền muốn đến giết hắn, còn nói hắn là yêu ma, này cũng quá đáng. Bất quá nghĩ đến bên kia bị giả sở thiên ngược huyền thiên tông cùng đan thần tử hai người, sở thiên cũng là tương đối lý giải. Dù sao giả sở thiên cùng hắn giống nhau như lúc, còn đang công kích huyền thiên tông, những người này tự nhiên sẽ cho rằng sở thiên cũng là kẻ địch. Vì lẽ đó không nghĩ thương tổn được hướng mình kéo tới tám người. Hắn trực tiếp kiếm chỉ vừa ra, trường kiếm màu đen cắt ra không gian hướng về kéo tới mấy người trường kiếm trong tay đâm tới, dự định đem vũ khí của bọn họ trước tiên đánh lạc lại nói. Nhưng là ra ngoài sở thiên dự liệu chính là, hắn đòn đánh này cũng không có đưa đến cái gì hiệu quả. Phía trước nhất người kia tiên trung kỳ ra hỏa né tránh thì thôi, thậm chí ngay cả mặt sau bảy người kia tiên ban đầu đều dễ dàng né tránh sở thiên trường kiếm. Tuy rằng vừa nãy cái kia một hồi không có khiến xuất toàn lực, nhưng nói thế nào cũng là ngự kiếm thuật phát quyết. Theo đạo lý tới nói đối với loại tu vi này so với mình còn thấp tồn tại hẳn là trực tiếp thuân sát. Lợi hại, này mấy cái hẳn là Nga mi trong núi khá là lợi hại. Thu hồi xem thường ánh mắt, sở thiên cẩn thận quan sát đến, phía trước nhất cái kia toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, xung quanh cơ thể kiếm ý lấp lóe không yên. Căn cứ tu vi của hắn cùng trang phục đến xem, nên chính là đoạn lôi. Thế nhưng sở thiên cũng là chỉ biết là tên của hắn, ở trong phim ảnh hắn biểu lộ ra tin tức cũng chỉ có tên của hắn còn có chính là tu vi trừ đan thần tử cùng thiên lôi song kiếm ở ngoài cao nhất một, mà mặt khác bảy người nghe vừa nay đoạn lôi nói nên chính là mây bên trong thất tử. trước đây sở thiên xem phim thời điểm vẫn cho là đoạn lôi là mây bên trong thất tử ở trong một đây, bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. có thể ở trong phim ảnh xuất hiện tên cùng xương hô này cũng đã nói rõ này mấy cái thực lực bất phàm. dù sao bên kia cùng thiên lôi song kiếm cùng đi trợ giúp huyền thiên tông đan thần tử hai người những tên kia. Ở trong phim ảnh đều chỉ có một tập thể sưng hô. Vậy thì là... 300 thanh thành đệ tử. Loại này vừa nghe chính là kẻ chạy cờ đánh xì dầu tiểu nhân vật. Sở thiên nhìn một chút tu vi của bọn họ đại thể đều còn chỉ là dương thần cảnh giới mà thôi. Nhân tiên cảnh đều thật là ít ỏi Có điều 300 dương thần cảnh kiếm tu, này cũng đã phi thường đáng sợ. Dù sao tùy tiện một dương thần, đang bình thường người trước mặt đều là thần tiên bình thường tồn tại. Tuy không thể rời núi lớp biển nhưng một đòn xuống sông lớn nghịch lưu cũng là điều chắc chắn. Đặt ở tuyệt đại đa số trong thế giới, đều là xuất phát từ tuyệt đối đỉnh cao cường giả. Húng chi xem những người kia còn có thể trận pháp, 300 người tuy rằng đồng thời đang công kích, lẫn nhau trong lúc đó xem ra có thể có chút một ngang, nhưng xem toàn thể lên liền sẽ phát hiện trong đó có một kia tinh diệu lưu truyền. Rõ ràng mỗi người đều ở các cố cấp ra tay, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không công kích được người mình. Hơn nữa mỗi một kích nhìn như hỗn độn nhưng hợp lại cùng nhau nhưng biểu hiện ra huy lực càng mạnh mẽ hơn. Sở thiên đối với trận pháp cái gì không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là một ít đơn giản phụ trận. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể dừng lại ở có thể thấy bọn họ đang sử dụng trận pháp, còn cái khác, liền không thấy được. Có điều hắn hiện tại cũng không nhiều thời gian như vậy đi quan tâm bên kia 300 thanh thành đệ tử, bởi vì đoạn lôi cùng mấy bên trong thất tử đã cầm trong tay trường kiếm hướng về hắn kéo tới. Đoạn lôi trong tay một thanh trường kiếm vung hầy, kiếm ý bắn ra bốn phía Linh khí mang theo sức mạnh đất trời hướng về Sở Thiên không ngừng kéo tới, sắc bén vô cùng. Mỗi một chiêu đều là hướng về hắn chí mạng vị trí triển khai, hoàn toàn không có nương tay ý nghĩ. Mặc dù đối phương là ôm giết chết ý nghĩ của chính mình đang công kích, nhưng Sở Thiên nhưng phải khắp nơi lưu thủ, chú ý không muốn để người ta thương tổn được, loại này bất tức đấu pháp thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Không ngừng điều khiển trường kiếm đem đoạn lôi thế tiến công đánh tan, còn phải vẫn cẩn thận đề phòng bên cạnh không ngừng ra tay mây bên trong thất tử. Tuy rằng mỗi người bọn họ chỉ có nhân tiên ban đầu tu vi, nhưng bảy người thu về đến mỗi một chiều triển khai mà ra uy lực nhưng là lớn đến lạ kỳ, so với đoạn lôi công kích còn lợi hại hơn mấy phần. Nếu không phải là bởi vì không có đoạn lôi một người làm đến linh hoạt như thường, bọn họ bảy người gộp lại đều có thể cùng huyền thiên tông đan thần tử nhất lưu đánh không phân cao thấp. Có điều ngay ở sở thiên mệt mỏi ứng phó thời điểm, bên kia huyền thiên tông rốt cục chậm lại, vội vàng hướng bọn họ bên này giống to. Các ngươi nhanh lên một chút dừng lại. Người huynh đệ kia không phải kẻ địch của chúng ta, bên này cái này mới phải." Nghe được Huyền Thiên Tông, đoạn lôi bọn họ đều theo bản năng ngừng lại. Sững sờ nhìn Huyền Thiên Tông bên kia giả Sở Thiên, lại nhìn một chút Sở Thiên, một mặt mộng bức biểu thị chính mình có chút không hiểu nổi tình huống. Nhìn thấy bọn họ rốt cục dừng lại, Sở Thiên cũng là vội vã giải thích. "Không sai, ta không phải U Truyền bên kia, cái kia giả mới phải, hắn là U Truyền biến đến ra, các ngươi nhanh đi làm thị tên kia." Tuy rằng hắn vừa bắt đầu cũng có thể giải thích Nhưng những người này hiển nhiên sẽ không nghe hắn, hiện tại huyền thiên tông mở miệng, vậy thì tốt rất nhiều. Nghe được sở thiên, bọn họ tuy rằng vẫn là rất nghi hoặc, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng ở đoạn lôi dẫn dắt đi vẫn là bay đến bên kia đồng thời đối phó giả sở thiên đi tới. Cái kia giả sở trời mặc dù rất lợi hại, một tay kiếm khiếu cửu thiên triển khai ra so với sở thiên còn lợi hại hơn thật nhiều. Nhưng đối mặt toàn bộ Nga mi núi đệ tử, vẫn không có kiên trì quá thời gian dài, chỉ có thể vung tay lên, thân hình trong nháy mắt biến mất biến mất không còn tâm hơi. Thiên kia chạy chạy đi đâu? chuyện gì thế này? nhìn thấy giả sở thiên đột nhiên biến mất không còn tâm hơi, đại đa số người đều sẽ tầm mắt tìm đến phía sở thiên, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. dù sao giữa trường liền hắn xem ra khả nghi nhất. Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử hai người thấy này đang chuẩn bị giải thích một phen, bầu trời xa xa bên trong Bạch Mi cùng U tuyển chiến đấu, nhưng là đến thời điểm trọng yếu nhất, liền tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ là Bạch Mi chiếm thượng phong. Hạo Thiên Kính ở tay đem U Tuyền đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa đem hắn cái kia hầu như là vô cùng vô tận đầu lâu trực tiếp đánh tan. Hiện tại chỉ có một chân thân hiện lộ ở bên ngoài, xem ra kỳ xấu cực kỳ. La U Tuyền lão quái, nhìn thấy U Tuyền bị Bạch Mi dùng Hạo Thiên Kính ổn định thân hình, hơn nữa đang không ngừng phá hủy cơ thể hắn, đang thần tử thấy này hét lớn một tiếng sau khi liền trực tiếp phi thân mà trên. Dù sao vừa nãy U Tuyền chỉ là tiện tay biến ra một giả sở thiên liền có thể đem hắn cùng Huyền Thiên Tông đệ lên đánh, cơn giận này không ra không được bay đến không trung sau khi hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp điều khiển chính mình Huyền Thiết phi đao dược vô số ngọn phi đao hóa thành kim loại dòng lũ hướng về U Tuyền bay đi ở sự giúp đỡ của hắn bên dưới U Tuyền lão quái thân thể tăng nhanh vỡ diện có thể chỉ lát nữa là phải hoàn toàn biến mất thời điểm. Trong đó một giọt không hề bắt mắt chút nào dòng máu nhưng là bám vào ở một ngọn phi đao trên hướng về phương xa bay đi. Ở cái kia tích trong máu, chính ẩn dấu ưu tuyển lão quái nguyên thần. Có thể trực tiếp vứt bỏ chính mình một thân kinh thiên động địa tu vi cùng thân thể. Sau đó mạo hiểm hành kế hoạch này đến tiến vào huyết huyệt, ưu tuyển cũng xác thực là một nhân vật kiêu hùng. Tất cả những thứ này sở thiên đều nhìn ở trong mắt, hơn nữa liền lấy thực lực của hắn muốn ngăn trở cản lại cũng là dễ như ăn cháo. Nhưng làm như vậy nhiệm vụ của hắn sẽ thất bại vì lẽ đó toàn bộ hành trình ở bên cạnh đánh xì dầu nhưng không chỉ là hắn bạch mi cũng nhìn ra rồi vội vã lớn tiếng nói đan thần tử hắn sử dụng ngươi phi đao bỏ chạy theo ta hạo thiên kính chương 689, huyết huyết vào miệng lối vào bạch mi sau khi nói xong liền điều khiển hạo thiên kính lần theo ưu tuyển tung tích mà đi lướt qua từng mảng từng mảng dây núi cuối cùng khóa chặt phi đao vị trí nhưng là đợi được bạch mi hoàn toàn đem cái kia ngọn phi đao khóa chặt sau khi ưu tuyển đã từ phía trên rời đi bay nhanh rời đi, chỉ có nho nhỏ một giọt máu. Hơn nữa ưu tuyển còn dùng ẩn giấu phương pháp đem hơi thở của chính mình nghiệm ẩn đi, coi như là bạch mi trong lúc nhất thời cũng không tìm được vị trí cụ thể. Thiên Lôi Song Kiếm còn có những đệ tử còn lại mấy người cũng theo Hạo Thiên kính quang ảnh đuổi theo, cuối cùng dừng đang phi đao rơi xuống đất vị trí, trung quanh kiểm tra. Nhưng chỉ bằng thực lực của bọn họ, nơi nào tìm đến đi ra. Sở Thiên ở trong quá trình này cũng vẫn mang theo Trình Yên vui cùng ở một bên, yên lặng làm một anh dưa chuột của chúng. Biểu thị chính mình cái gì cũng không biết dáng vẻ Mà ngay ở sở thiên duy trì quan sát thời điểm Phía dưới đám đệ tử kia ở trong Nhưng là đi ra hai cái vừa nhìn liền không bình thường nhân vật Bởi vì người khác đều là ăn mặc đệ tử bình thường chế tạo trang phục Chỉ có hai người bọn họ còn có đoạn lôi ăn mặc không giống nhau Chính là thiên lôi song kiếm Lý Anh Kỳ cùng trời cao vô kỵ Trời cao vô kỵ xem ra đồng dạng Anh Tuấn đẹp trai Là Nga Mi núi bảo vật chấn sơn lôi viêm kiếm chủ nhân Tu Vi nằm ở nhân tiên đỉnh, cao dáng vẻ. Nhưng nhìn khí tức cũng không có đan thần tử mạnh mẽ. Mà Lý Anh kỳ nhưng là một cái phi thường xinh đẹp nữ tử, coi như dùng băng cơ ngọc cốt để hình dung cũng lông không quá đáng. Một tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, khe như mày, xem ra rất là cảm động. Hai người đứng sau khi đi ra ở phụ cận nhìn một chút, sau đó trời cao vô kỵ liền lớn tiếng nói. Hạo thiên kính vị trí vẫn chiếu bên này, ưu tuyển nhất định ở ngay gần. Mà ngay ở hắn nói chuyện trên đường. Úi tuyển nguyên thần bám vào cái kia giọt máu chính ở bên cạnh lặng lẽ lướt qua, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dù sao cũng là tiên nhân cảnh tồn tại, coi như hiện tại chỉ còn dư lại nguyên thần, cũng không phải trời cao vô kỵ bọn họ có thể tra xét đến. Mà Lý Anh Kỳ liền muốn trực tiếp hơn nhiều, hai không nhiều lời trực tiếp vươn tay phải ra so sánh kiếm chỉ, trong cơ thể pháp lực phun trào hét lớn một tiếng. Trời kích! Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, một đạo tím hào quang màu đỏ liền từ nàng trong lúc đó bốc lên. Tuy rằng tên là kêu trời đấu kiếm, nhưng trên thực tế cũng không có cố định hình thái, đều là theo lý anh kỳ ý nghĩ mà tùy theo thay đổi. Tím hào quang màu đỏ không ngừng kéo dài lan tràn, cuối cùng biến thành như điều roi như thế đồ vật, trực tiếp lan tràn ở phụ cận mỗi một tấc góc tối, muốn lấy này đến tra xét ra ưu tuyển tung tích. Mà trời cao vô kỵ thấy này cũng liền bận biểu tế ra bản thân lôi viêm kiếm bắt đầu chung quanh kiểm tra. Đương nhiên, này đều là vô dụng công mà thôi, bọn họ căn bản phát hiện không được ưu tuyển. Ngay ở sở thiên nghi hoặc làm sao bạch mi cùng huyền thiên tông đan thần tử ba người làm sao còn chưa tới thời điểm. Xa xa một đạo khí tức lấp lóe sau đó giữa trường liền xuất hiện ba bóng người. Bởi vì tất cả mọi người đều đang tìm kiếm u tuyển lão quái, đối mặt loại này nhân vật mạnh mẽ, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Nhìn thấy bên cạnh có dị động, còn không thấy rõ chính là dồn dập lấy ra trường kiếm đánh tới. Có điều vẫn là Lý Anh kỳ tu vi cao thấy rõ, phân biệt ra được đó là đan thần tử bọn họ, vội vã la lớn. Đó là Đại Sư huynh. Có điều không dùng, khoảng cách gần như thế, mọi người trường kiếm trong nháy mắt cắt ra không gian, đã bay đến trước người bọn họ. Có điều huyền thiên tông cùng đan thần tử cũng không hề bị lay động, tuy rằng coi như lấy tu vi của bọn họ trực diện nhiều như vậy công kích cũng sẽ bị thương, nhưng bên cạnh còn có bạch mi tồn tại. Vung tay lên, một đạo trong suốt mâm tròn lập lẻ vầng sáng nhàn nhạt liền xuất hiện ở ba người trước người, đem kéo tới trường kiếm rồn dập đỡ. Mà lúc này những đệ tử kia cũng phát hiện mình công kích dĩ nhiên là Bạch Mi cùng đang thần tử bọn họ, đều là vội vã thu hồi trường kiếm, sau đó một chân quỳ xuống lớn tiếng kêu lên. "Sư tôn." Mên ngông quần quật mấy trăm người đồng thời quỳ xuống, tu vi thấp nhất đều là Dương Thần hậu kỳ, khung cảnh này coi như Sở Thiên nhìn cũng cảm thấy thập phần chấn động. Nhưng Bạch Mi nhưng là rất tự cao tự đại dáng dấp, một mặt tâm trầm, dù sao mình đệ tử thậm chí ngay cả chính mình cũng không nhận ra, còn hướng về hắn ra tay. Mặc dù là bởi vì thế cuộc căng thẳng, nhưng có điều là đối mặt một đã bị mình đánh cho chỉ còn giữ lại nguyên thần lũ tuyển, bọn họ liền như vậy hoảng loạn. Quả nhiên là bình thường nhàn nhã tháng ngày trải qua quá thư thích, gặp phải một điểm việc nhỏ liền lo lắng sợ hãi, khó thành đại sự. Có điều ngay ở bầu không khí khá là động lại thời điểm, giữa trường nhưng là có hai người bầu không khí không đúng, vậy thì là Huyền Thiên Tông cùng Lý Anh Kỳ. Bởi vì Lý Anh Kỳ chính là bạch mi thu thập huyền thiên tông sư phụ Câu nguyệt đại sư tàn hồn cuối cùng một lần nữa làm ra đến một người. Không chỉ có bề ngoài trên nhìn lại giống như lúc, liền ngay cả sâu trong linh hồn đều còn có thật nhiều ẩn dấu ký ức tồn tại. Chủ yếu nhất chính là huyền thiên tông cùng Câu nguyệt đại sư hai người lúc trước còn lẫn nhau hái mộ, vì lẽ đó hiện tại huyền thiên tông cùng Lý Anh Kỳ hai người gặp mặt sau khi lẫn nhau trong lúc đó khí tức đều sẽ khiến cho đối phương tâm tình còn sóng. Có điều ngay ở hai người đối diện thời điểm. Một luồng kỳ quái gợn sóng nhưng là từ nơi không xa trên vách núi truyền đến. Ở đây tu vi hơi cao mấy người đều nhìn về nơi đó, bạch mi càng là trực tiếp lấy ra hạo thiên kinh hướng về chỗ đó chiếu dọi mà đi. Rất nhanh bị hạo thiên kinh chiếu dọi đến núi đá liền một trận nút đích, xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nức. Hơn nữa bên trong còn lộ ra một ít kỳ quái màu đỏ vầng sáng, xem ra không giống cứng rắn núi đá, cũng như là... Khu khu... Vội va ho khan hai tiếng. Sở thiên bỏ đi trong đầu của chính mình xuất hiện kỳ quái ý nghĩ, mà vẫn bị hắn dùng nghiệp lực nhờ ở bên cạnh trình yên vui lúc này cũng trầm lại. Đó là vật gì? Nghe được nàng, sở thiên đang chuẩn bị trả lời, phía dưới đoạn lôi nhưng là lớn tiếng nói, nhìn thấy ưu tuyển. Sở thiên cũng là không nói gì, liền hiện tại cảnh tượng này, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn thấy. Liền ngay cả trình yên vui người bình thường này đều phát hiện, hắn còn muốn nói ra, nhìn có chút ngây mốc. Một bên trời cao vô kỵ liền trực tiếp hơn nhiều không nói hai lời trực tiếp điều khiển chính mình lôi viêm kiếm hướng về cái kia đột nhiên xuất hiện vết nứt công tới những đệ tử còn lại thấy này cũng rồn dập hướng về nơi đó công kích nhưng là mọi người công kích không đưa đến tác dụng gì thì thôi liền ngay cả trời cao vô kỵ lôi viêm kiếm cũng bị chăm chú hút lại căn bản đánh không trở lại lý anh kỳ thấy này trong lòng kinh hãi vội vã đi lên hỗ trợ trời đấu kiếm vừa ra tuy rằng đem trời cao vô kỵ lôi viêm cứu ra nhưng mình lại bị hút đi tới mắt thấy trời đấu kiếm liền muốn bị hút đi Bạch Mi rốt cục ra tay, vung tay lên, Hạo Thiên Kính ở hắn trước người nhanh chóng chuyển động, sau đó bay đến cái kia vết nước mặt trên. Hạo Thiên Kính không ngừng chuyển động, năng lượng mạnh mẽ vòng xoáy trực tiếp đem nơi đó sức hút nhiễu loạn. Lý Anh Kỳ trời đấu kiếm cũng thoát khỏi đạo kia mạnh mẽ sức hút, vội vã thu lại rồi. Mà lúc này cái kia trong vết nước hồng quang càng thêm mãnh liệt, còn mơ hồ lộ ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh, gọi người buồn nôn. Thật nhiều đệ tử bình thường trên mặt cũng đã bắt đầu lộ ra không khỏe vẻ mặt. Nhìn thấy quỷ dị này cảnh tượng. Huyền Thiên Tông cho mày lớn tiếng hỏi, trong này là cái gì? Nghe được Huyền Thiên Tông, bạch mi đầu tiên là trầm ngâm một trận, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Vừa nãy trời kích cùng lôi viêm hai cái kiếm bị sức mạnh của hắn khắc chế hầu như hút đi. Xem ra này nhất định là chúng ta ba thuộc cao thủ bao năm qua đến muốn tìm huyết huyệt vị trí. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi U tuyển âm yêu, hắn sử dụng sức mạnh của chúng ta, đưa cái này huyết huyệt vào miệng, lối vào mở ra, nếu như U tuyển đi vào, lại sử dụng bên trong sức mạnh như vậy thuộc sơn liền rất khó tìm đến với hắn chống lại đối thủ, chúng ta đối với ưu tuyển phòng trường hoàn toàn sai rồi. Hắn công kích nga mi thời gian kỳ thực cũng không có trước thời gian, ngược lại, vừa mới bắt đầu. Chương 690, hư hư thực thực cáo giả Bạch Mi. Nghe được Bạch Mi, mọi người tại đây đều là trong lòng ngừng lại, trời cao vô kỵ càng là trực tiếp một chân quỷ xuống lớn tiếng nói. Sư tôn, nhường đệ tử vô kỵ đi vào thay trời hành đạo. Mà trời cao vô kỵ vừa mới dứt lời, Mặt sau Lý Anh Kỳ cũng liền bận biểu quỳ xuống. Sư Tôn, nhường ta đi vào. Nhìn thấy hai người bức thiết dáng vẻ, sở thiên cũng là không nói gì. Rõ ràng vừa nãy liền vũ khí đều suýt chút nữa bị hút đi, không biết bọn họ là dũng khí từ đâu tới đi vào. Mình biết mình đi vào chỉ có một chữ chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy Nga Mi núi bảo vật Trấn Sơn, nhưng bọn họ vẫn là như vậy. Cũng không biết nên nói bọn họ can đảm lắm, vẫn là nói bọn họ ngu không thể nói. Có điều bạch mi nhưng là thấy rõ. Hiện tại cái này tình hình làm sao có khả năng nhường thiên lôi song kiếm đi vào, trầm rõng quát lên. Không được, thiên lôi song kiếm là Nga Mi núi Trấn Sơn binh khí, một khi bị mệt mỏi, Nga Mi núi sẽ không người nối nghiệp. Nghe được Bạch Mi, bên cạnh huyền thiên tông một mặt đăm chiêu dáng vẻ. Sở thiên nhưng là nhìn ra rõ ràng, Bạch Mi thực lực là nơi này mạnh nhất, chỉ có hắn sau khi đi vào mới chắc chắn tiêu diệt du thu tuyển. Nhưng hắn một mực không đi vào, hiện tại thời gian mỗi kéo một điểm tình thế sẽ càng thêm nguy cấp, không đi vào thì thôi vẫn còn ở nơi này phí lời một đồng lớn, quả thực buồn cười. Quả nhiên là cáo giả, xem dáng dấp như vậy có phải là vì bảo tồn Nga mi núi thực lực đi. Nhìn bạch mi trên mặt quang minh lấm liệt vẻ mặt, sở thiên trong lòng lớn mật suy đoán. Dù sao trong phim ảnh biểu hiện ra là người tốt người, hiện thực tình huống bên trong không nhất định chính là người tốt. Có điều mặc kệ bạch mi có phải là người tốt, những đệ tử kia đúng là từng cái từng cái thành thật cực kỳ, nếu thiên lôi song kiếm không thể hy sinh, vậy thì chính mình lên đi liên lam làm đệ tử bên trong tu vi xuất chúng mây bên trong thất tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó tập thể quỳ xuống lớn tiếng nói. Sư tôn, vẫn để cho chúng ta mây bên trong thất tử vào đi thôi, liền xem là chúng ta ở bên trong có cái gì bất chắc, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục Nghe được câu này, sở thiên đều cảm thấy có chút lòng chua sót. Những này đệ tử bình thường cũng thật là trung thành tuyệt đối dáng vẻ, mà ở đây tu là tối cao bạch mi nhưng thờ ơ không động lòng, rõ ràng chỉ có hắn đi vào mới có hy vọng giết chết lũ tuyển. Còn bên cạnh huyền thiên tông đã sớm không nhìn nổi, nhìn thấy đều vào lúc này những người này không tăng nhanh động tác, vẫn còn ở nơi này phí lời một đồng lớn. Liền trực tiếp bay người lên, ở mọi người còn không hoãn tới được thời điểm liền trực tiếp bay đến huyết huyệt bên trong. Đan thần tử thấy này cũng không biết là làm sao đang nghĩ, dĩ nhiên cũng không nói hai lời theo sát phía sau bay vào. Nhìn hai người trong nháy mắt biến mất bóng người, sở thiên luôn cảm thấy đan thần tử có gì đó không đúng. Hay là cùng Huyền Thiên Tông trong lúc đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Có điều hai người đi vào liền đi vào, hiện tại cũng không thể đi ra. Hơn nữa hai người bọn họ là ở đây trừ Bạch Mi cùng Sở Thiên ở ngoài mạnh nhất hai người, đi vào cũng khá là đáng tin. Vì lẽ đó hiện tại mọi người cần cần phải làm là chờ đợi tin tức của hai người, nhưng Bạch Mi nhưng ngồi không yên, bởi vì hiện tại hắn Nga Mi núi đại đệ tử Đan Thần tử cũng chạy tiến vào, này còn được. Tuy rằng Thiên Lôi Song kiếm là Nga Mi núi gốc gác Nhưng đan thần tử nhưng là vẫn bị hắn cho rằng người nối nghiệp bồi dưỡng. Hiện tại cái này tình hình, nhất định phải cứu ra. Trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn vẫn ở bên cạnh một mặt nhàn nhã duy trì quan sát sở thiên. Mà sở thiên thấy hắn nhìn sang, chính mình cũng đồng dạng nhíu mày xem trở lại. Nhìn thấy sở thiên không chút nào trột dạ nhìn sang, bạch mi cũng là cao giọng nói rằng, không biết vị đạo hữu này tới đây là vì sao sự tình. Hả, không có gì. Chúng ta vốn là chỉ là đảng hoàng muốn đánh cái trượng mà thôi, nhưng đột nhiên xuất hiện một quái vật gì muốn đến giết chúng ta, liền chỉ có phản kháng, ngươi cũng nhìn thấy, chính là như vậy. Vây vây tay, sở thiên sau khi nói xong liền nhìn về phía bên cạnh trình nghiên vui. Ngươi nói đúng không? Ê! Đúng! Nghe được sở thiên câu hỏi, trình nghiên vui cảm thấy cũng không có lỗi gì, hơn nữa ở cảnh tượng như thế này dưới, cũng không kịp nghĩ nhiều như thế, liền xứng sở trả lời một câu. Thấy hai người kỳ quái biểu hiện. Bạch Mi còn chưa kịp hỏi nhiều, cả tòa núi chính là bắt đầu nhẹ hơi run rẩy lên. Hơn nữa từ cái kia nơi còn truyền ra sắc bén chói tai tiếng rít, nghe tới gọi người tê cả da đầu. Phát hiện sự tình có gì đó không đúng, Bạch Mi lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp thả người hướng về bay vào, chuẩn bị đem Dan Thần Tử cùng Huyền Thiên Tông cứu ra. Mà Lý Anh kỳ thấy này cũng chuẩn bị đi vào, lại bị Bạch Mi ở nửa đường ngăn lại. Các ngươi bảo vệ, bất luận chuyện gì xảy ra, cũng không thể phóng ra binh khí. Ở chỗ này chờ ta đi vào cứu bọn họ, nhớ kỹ nhất định muốn bảo tồn thực lực. Bạch Mi sau khi nói xong liền đem Lý Anh Kỳ thả ra, sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất ở giữa trường, đi vào huyết huyệt bên trong. Sở thiên vốn là chuẩn bị dùng thần thức dò tra một chút tình huống bên trong, thế nhưng cái kia huyết huyệt tựa hồ có cái gì đặc thù sức mạnh, đem hắn thần thức ngăn cản ở ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, ở bên ngoài hoàn toàn không rõ ràng chỉ có thể nghe được bên trong không ngừng truyền đến sắc bén chói hai tiếng hét lớn, còn có đạo đạo mánh liệt sức mạnh đất trời bị lôi kéo xoắn động. Nga mi núi những đệ tử kia hiện tại đều là một mặt căng thẳng nhịn, dù sao hiện ở tại bọn hắn Nga mi núi mạnh nhất hai người đều đi vào bên trong. Một khi phát sinh cái gì bất chắc, đến thời điểm đừng nói những kia ma đạo tu sĩ sẽ đến nhân cơ hội công đánh bọn họ, liền ngay cả một số chính đạo môn phái cũng khó nói sẽ trong bóng tối ra tay, chia cắt lợi ích giữa trường chỉ có sở thiên cùng trình yên vui tâm tình không giống nhau sở thiên là thập phần nhàn nhã lại như du lịch như thế bởi vì vừa nãy đã đại thể phán đoán ra bạch mi bọn họ tu vi sau khi phát hiện mình nếu muốn đánh qua bọn họ cũng không phải rất khó coi như cái kia u tuyển hoàn toàn không chế huyết huyệt sau khi hắn cũng có thể dùng cơ thể chính mình sức mạnh đem giết chết lời nói như vậy nhiệm vụ liền sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm còn bên cạnh trình yên vui nhưng là toàn bộ hành trình một bước hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì thế này. Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện một đám cùng thần tiên yêu ma bình thường tồn tại, sau đó sở thiên cái này bình thường trà trộn ở trong quân đội, xem ra như cái tiểu bạch kiểm ra hỏa, dĩ nhiên cũng là cùng thần tiên như thế nhân vật mạnh mẽ, quả thực khó mà tin nổi. Khắc phục lăng lập trên không trung hoảng sợ, nàng cố gắng tự chấn định hạ xuống, nhìn về phía bên cạnh sở thiên lớn tiếng hỏi. Này đến tổn cùng là xảy ra chuyện gì? Người là người nào? Ở trong đó lại là cái gì? Chỉ vào bên kia huyết huyệt cùng phía dưới Nga mi núi đệ tử. Chỉ nghiên vui trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái kia sao? Suy nghĩ một chút, sở thiên không có giải thích đó là cái gì, mà là một mặt vẻ mặt mở mịn. Ta cũng không biết, nhưng nhìn dáng vẻ nghĩ đến là cái gì không đổ tốt đi. Mà phía dưới đứng những người kia, ta cũng không biết, nhìn dáng dấp tựa hồ là trong truyền thuyết tu luyện tiên nhân loại hình. ngươi không biết. Chính ngươi không phải là với bọn hắn như thế người sao. ngươi không chỉ có biết bay, hơn nữa cũng sẽ giống như bọn họ sử dụng loại kia mạnh mẽ phép thuật. Lẽ nào ngươi liền không biết? Mặc dù biết sở thiên thân phận không bình thường, nhưng mấy ngày trước ở Trung Hạ xuống nhường trình vui trời mới biết hắn kỳ thực là một bình dị gần gũi người, vì lẽ đó lường hắn một cái có chút bất đắc gì nói. Mà bên này sở thiên cùng trình yên vui đối thoại cũng gây nên bên kia Lý Anh Kỳ đám người chú ý, dồn dập đem sự chú ý phóng tới trên người hắn. Tuy rằng những đệ tử bình thường kia tu vi thấp không nhìn ra sở thiên sâu cạn, nhưng Lý Anh Kỳ cùng trời cao vô kỵ nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Sở thiên càng là một người tiên cảnh đỉnh cao nhân vật mạnh mẽ. huống chi, mới vừa rồi còn có một cùng sở thiên giống nhau như đúc gia hỏa. Hầu như một người liền một mình đấu bọn họ Nga mi núi tất cả mọi người, quả thực khó có thể tin. Nhìn thấy những người kia đang nghe bên này, sở thiên nhíu mày nhìn Trình Yên vui nhẹ giọng nói rằng. Ta trước không phải đã nói rồi sao? Ta vẫn luôn ở trong núi thảm tu luyện, cái vốn không biết chuyện của ngoại giới. Những người này là nơi nào đến, là làm cái gì, ta cũng không biết ta. Chương 691, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Bài đủ cầu tiểu thuyết mạng hữu cầu tất ứng. Điện ảnh học tập hệ thống toàn văn xem. Cầu tiểu thuyết mạng, hữu cầu tất ứng. Lẽ nào trước ngươi nói chính là thật sự? Nghe được sở thiên, trình nhạc thiên một mặt hoài nghi nhìn hắn thấp giọng hỏi. Thấy trên mặt nàng hoài nghi vẻ mặt, sở thiên cũng là không nói gì. Mặc dù mình xác thực là ở lừa nàng, nhưng không bị người tín nhiệm cảm thụ, quả nhiên có chút khó chịu. Quay đầu không có làm thêm giải thích mà trình nhạc thiên cũng tiếp nhận rồi sở thiên vẫn ở trong núi sâu tu luyện thuyết pháp này bên kia lý anh kỳ đám người nhưng là một mặt đăm chiêu vẻ mặt lần thứ hai đem sự chú ý phóng tới huyết huyệt mặt trên từ vừa nay bắt đầu đến hiện tại động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn không gian đều bởi vì sức mạnh đất trời không ngừng xoắn động mà bắt đầu vặn mèo có điều liền ở tại bọn hắn lo lắng chờ đợi thời điểm nguyên bản trả xong toàn mở ra cái khe lớn nhưng là đột nhiên bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, hướng về trung gian hợp lại không được Sư tôn cùng đại sư huynh bọn họ còn ở bên trong, lần này làm sao bây giờ? Nhìn thấy cảnh tượng này, bên cạnh đoạn lôi lại mở miệng, nhưng cũng chỉ có thể một mặt lo lắng gào ra câu này, sau đó ở bên cạnh yên lặng nhìn. Mọi người ở đây nhanh muốn không nhịn được, quyết định không nghe bạch mi trước giản dò, lấy ra trường kiếm đem mở rộng thời điểm. Ba bóng người nhưng là ở thế ngàn cân treo sợi tóc, từ bên trong bay ra. Chờ đến hoàn toàn khép kín, ba bóng người cũng đứng ở giữa trường, chính là bạch mi còn có huyền thiên tông đan thần tử ba người Rõ ràng thân là nhân tiên đỉnh cao cường giả, bạch mi càng là tiên nhân cảnh tồn tại, nhưng ba người bây giờ nhìn lên đều thở hồng hộp, vô cùng chật vật. Hơn nữa trong cơ thể pháp lực bạo động, từng trận hơi thở mạnh mẽ không che giấu được hướng về bốn phương tám hướng tàn đi, nương theo còn có mùi máu tanh nồng nặc, gọi người buồn nôn. Sư Tôn, chuyện gì thế này? Đại sư huynh, người vẫn tốt chứ? Những kiều Nga mi núi đệ tử dồn dập tiến lên quay về bạch mi cùng đàn thần tử hỏi hàn Ân cẩn còn bên cạnh Huyền Thiên Tông nhưng là không người quan tâm chỉ có thể lẻ loi đứng ở một bên tiếc lặng nhìn cùng Câu Nguyệt Đại sư giống nhau như đúc Lý Anh Kỳ mà Đan Thần Tử cũng không có phản ứng những kia tới hỏi hết Đông tới Tây đệ tử bình thường mà là một mặt nghiêm túc nhìn chậm rãi khép kín vết nước trầm giọng hỏi sư tôn bên dưới hang động diện bốn phương thông suốt đến tột cùng nó mở rộng đến nơi nào ta nghĩ nếu liền ở ngay đây cái kia huyệt đáy phạm vi khẳng định đã mở rộng đến thuộc sơn chân núi chúng ta thời gian không nhiều đại gia phân công nhau làm việc trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc, bạch mi nhìn về phía đan thần tử lớn tiếng quát, đan thần tử, sư tôn, có gì phân phó. một chân quỳ xuống, đan thần tử vội vã đáp, ngươi tiến vào ma huyệt, nên có biết nó uy lực, hơn nữa tu vi của ngươi so với người khác cao, vì lẽ đó cần nhờ ngươi thủ ở nơi này, xem nó có động tĩnh gì, nếu như có, liền lập tức báo biết nga mi núi, như có dị động, tiên trảm hậu tấu. thân là nga mi đại đệ tử, nhất định đem hết toàn lực đem trong tay quan. nghe được bạch mi. Đan thần tử ngẩng đầu lên một mặt kiên nghị lớn tiếng nói. Tuy rằng cảnh tượng này xem ra rất nghiêm túc, nhưng sở thiên chính là không tên có chút lung túng. Loại này kỳ quái lời kịch, nghe tới thực sự là quá kỳ quái. Mà bạch mi bọn họ cũng không có cảm giác mình đám người lời kịch có gì không thích hợp, thấy đan thần tử đáp lại sau khi vừa nhìn về phía huyền thiên tông. Huyền thiên tông, tuy rằng ngươi không phải nga mi núi người, nhưng chuyện này dù sao quan hệ đến thuộc sơn sinh tử mạch máu, làm phiền ngươi thông báo ngũ đài sơn cùng những núi khác gọi bọn họ bảo vệ chính mình bảo vật chân sơn, để ngửa linh khí tiết ra ngoài. Huyền Thiên Tông là cái trong lòng tràn ngập chính nghĩa người, nghe được bạch mi căn bản không hề có ý định cự tuyệt, trực tiếp lớn tiếng nói. Tiêu diệt lao quái việc nghĩa chẳng tử, ta hiện tại liền đi. Sở thiên vốn cho là hắn sau khi nói xong liền sẽ trực tiếp bay lên trời, sau đó đi thông báo những núi lớn khác muôn phái. Nhưng không nghĩ tới hắn nhưng là đi trước hai bước. Sau đó đi tới đan thần tử trước mặt sau khi còn hết sức chậm lại tốc độ của chính mình. Đan thần tử thấy này cũng hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói rằng, không nghĩ tới có thể đi ra, hy vọng chúng ta sau đó có thể lại có thêm rắt tay cơ hội. Vừa nói, đan thần tử cũng ánh mắt sáng quắc nhìn Huyền Thiên Tông, vẫn bả lãnh khốc trên mặt càng là mang tới nụ cười nhạt nhạt, quả thực khó mà tin nổi. Đối với đan thần tử, Huyền Thiên Tông cũng bình tĩnh nhìn hắn, thấp giọng nói rằng, đều giống nhau, cũng phân là đầu làm việc, nơi này dựa cả vào ngươi. Ngươi nhất định phải đuổi mau trở lại hỗ trợ. Ừm. Cười vô vô đan thần tử vai, Huyền Thiên Tông liền xoay người rời đi. Vừa bắt đầu Sở Thiên còn không hiểu nổi tại sao Huyền Thiên Tông không trực tiếp bay đi, còn phải đi trước hai bước. Nhưng đợi được Huyền Thiên Tông xoay người rời đi, đan thần tử còn cố ý đi vòng một đoạn đi tới Lý Anh Kỳ bên cạnh thời điểm, hắn liền rõ ràng. Bởi vì Lý Anh Kỳ chính là Bạch Mi dùng Câu Nguyệt Đại Sư tàn hồn chế tạo ra, không chỉ có tướng mạo giống như lúc, bản nguyên linh hồn đều là giống nhau. Chủ yếu nhất chính là, từ khi nhìn thấy nàng sau khi Huyền Thiên Tông trong lòng liền bắt đầu có một luồng mơ hồ gợn sóng, hơn nữa liền ngay cả trong cơ thể Nguyệt Kim Vòng cũng bắt đầu sao động lên. Vì xác nhận ý nghĩ của chính mình, hắn cố y vòng qua Lý Anh kỳ bên người, muốn nhìn một chút sẽ có cái gì việc đặc biệt phát sinh. Cho tới trước tiên đi cùng đàn thần tử cáo biệt một phen, tự nhiên là vì che giấu chính mình đón lấy hành vi. Không phải vậy chuyên môn đi vòng đi tới một đẹp để em gái bên người, này không phải một hồi liền bại lộ ý nghĩ của chính mình sao. Đương nhiên. Tuy rằng coi như làm như vậy vẫn là rất kỳ quái, nhưng ít ra hắn có thể có cơ nói mình chỉ là muốn cùng đàn thần tử cáo biệt. Cho tới đi qua Lý Anh Kỳ bên người. Xin lỗi, đó là trong lúc vô tình đi ngang qua. Mà Lý Anh Kỳ đối với huyền thiên tông tự nhiên cũng rất là hiếu kỳ, trong lòng mơ hồ này mầm sao động bất an, còn có trong đầu thỉnh thoảng né qua mơ mơ hồ hồ ký ức mảnh vỡ, cùng với huyền thiên tông trên người hơi thở quen thuộc, cũng làm cho nàng nghi hoặc không thôi. Nhìn thấy huyền thiên tông đi hướng mình. Nàng cũng không tự chủ được đem tầm mắt của chính mình phóng tới trên người hắn. Có điều huyền thiên tông cũng không có biểu hiện ra dị dạng, một mặt cao lãnh đẹp trai vẻ mặt, không hề liếc mắt nhìn Lý Anh kỳ một chút, liền như thế tiêu sái đi qua, tóc dài trên không trung múa, xem ra rất là đẹp trai. Nếu như trước huyền thiên tông đẹp trai vẫn là tiêu sái tự nhiên, hiện tại ở sở thiên xem ra, thì có chút ao tạo hình, nhìn dáng rất là cố ý biểu hiện ra bộ dáng này. Trong lòng cũng là buồn cười, sở thiên cảm giác quá trình này tương đương thú vị. Trước đây xem phim thời điểm có thể không thấy được những tin tức này. Không khí trong sân trong lúc nhất thời tương đương đọc lại, còn lại đệ tử bình thường đều là một bộ đâm chiêu dáng vẻ, nhưng bọn họ kỳ thực cái gì chó má cũng không hiểu. Ở đây cũng chỉ có Sở Thiên, cùng với Bạch mi cùng đan thần tử ba người biết nguyên do trong đó. Bạch mi hiện ở trong lòng rất phức tạp, tuy rằng đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, nhưng không nghĩ tới nhưng là ở loại này thời khắc mấu chốt. Phải biết Thiên lôi song kiếm vẫn chưa hoàn toàn tâm ý tương thông, không cách nào làm được song kiếm hợp bích Hiện tại Huyền Thiên Tông cùng Lý Anh Kỳ lẫn nhau gặp mặt, sự tình chỉ có thể càng thêm nghiêm trọng. Tâm tình bị nhiễu loạn Lý Anh Kỳ lần này cùng Trường Không Vô Kỵ song kiếm hợp bích độ khả thi liền giảm mạnh. Trong mắt lập lòe không tên ánh sáng, nhưng Bạch Mi cũng không có nhiều lời, có thể đan thần tử cùng bên cạnh Trường Không Vô Kỵ liền không cao tâm. Đan thần tử vừa bắt đầu còn tưởng rằng Huyền Thiên Tông là cố ý đến cùng mình cáo biệt, mới vừa rồi còn đắc ý, tâm tình rất tốt đẹp. Nhưng không nghĩ tới Huyền Thiên Tông kỳ thực chỉ là muốn tới gần Lý Anh Kỳ. Vì lẽ đó trước nụ cười trên mặt dần dần biến mất ẩn dấu đi, tuấn lãng như đao gọt khuôn mặt lần thứ hai trở nên lánh khóc cứng nhắc. Khẽ như mày, tựa hồ xem ra còn có mấy phần không cao hứng. Trường không vô kỵ liền càng khó chịu, từ vừa nãy huyền thiên tông xuất hiện bắt đầu, Lý Anh Kỵ liền vẫn tinh thần hoảng hốt nhìn hắn, lại như ma như thế. Thân là lôi viêm kiếm chủ nhân, hắn cũng sớm đã đem trời đấu kiếm người nắm giữ Lý Anh Kỵ coi như tương lai mình nói lữ. Không chỉ có là hắn, Liền ngay cả Nga mi núi tử trên xuống dưới đệ tử đều là cho là như vậy. Bất kể là thân phận vẫn là tu vi, hai người bọn họ đều là trời đất tạo nên một đôi, theo đạo lý tới nói sớm muộn chính là muốn cùng nhau. Có thể hiện tại chính mình nội định lão bà, dĩ nhiên nhìn nam nhân khác xuất thần, trường không vô kỵ chỉ cảm thấy trên đầu một mảnh xanh mượn. Nhưng còn có thể làm sao, hiện ở giữa bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì kỳ quái cử động. Vì lẽ đó trường không vô kỵ đành phải nhẫn lại hạ xuống, lựa chọn tha thứ nàng. Trường 692, rõ ràng là ta đi tới. Thân là người trong cuộc, khuấy lên toàn bộ cục diện lúng túng, nhưng Huyền Thiên Tông cũng không hề để ý. Làm bộ đi ngang qua Lý Anh Kỳ bên người sau khi, xác định ra trong lòng suy đoán, liền trực tiếp bay người lên, hướng về xa xa bay đi, bóng người rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Thấy Huyền Thiên Tông đi rồi, bạch mi cũng là khó mà nhận ra thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía vẫn ở bên cạnh đánh xì dầu sở thiên. vạt áo vung một cái, Hắn liền nhẹ nhàng bay đến không trung cùng sở thiên ngang hàng, sau đó chắp tay nói rằng. Không biết đạo hưu đến từ đâu? Ta sao? Ta cũng không biết từ nơi nào đến, trước đây vẫn luôn là ở trong núi thảm tu luyện, gần nhất mới xuống núi, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp phải các ngươi nói cái kia ưu tuyển. Ồ, là như vậy phải không? Nghe được sở thiên, bạch mi hai mắt hiếp lại thấp giọng đáp, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng rất nhanh hắn liền mở miệng lần nữa. Ta trước nhìn thấy đạo hưu Tu Vi không tầm thường, trong cơ thể pháp lực thuần khiết tự nhiên, nghĩ đến cũng là ta chính đạo nhân sĩ, lần này nếu gặp phải, không bằng đến ta Nga Mi xâm núi quan một phen. À, đi Nga Mi núi sao? Sở thiên không biết Bạch Mi đang suy nghĩ gì, nhưng hắn biết, sự xuất hiện của chính mình hơn nữa chính mình hiện lộ ở bên ngoài Tu Vi, cũng làm cho Bạch Mi lòng sinh cảnh giác, lại không nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp mời chính mình đi tới Nga Mi. Có điều còn chưa kịp lúc nói chuyện. Vẫn ở bên cạnh yên lặng nhìn trình nhạc thiên nhưng là đột nhiên mở miệng. Sở thiên, ta hiện đang muốn đi tìm cha của ta. Nghe được nàng, sở thiên cùng bạch mi tầm mắt đều phóng tới trên người nàng. Đặc biệt là bạch mi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao người bình thường này dĩ nhiên xem ra cùng sở thiên rất quen dáng vẻ. liền cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp hỏi, vị cô nương này mới vừa nói muốn đi tìm phụ thân ngươi. Trình nhạc thiên không hề trả lời bạch mi vấn đề. Bởi vì mới vừa rồi cùng ưu tuyển quá trình chiến đấu bên trong, hắn xem ra vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là hiện tại hóa trang, càng là cùng thần tiên trong truyền thuyết giống như lúc. Mái tóc dài màu trắng màu trắng dâu mép, một thân nhìn như một mạc kỳ thực tinh mỹ áo bào trắng, những này gộp lại đều cho trình nhạc thiên một loại kỳ lạ cảm giác nột ngạc. Chỉ là một võ giả bình thường nàng, đối với bạch mi câu hỏi, trong lúc nhất thời càng là không dám trả lời, yên lặng nhìn về phía sở thiên. Thấy trên mặt nàng dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra loại này bàng hoàng lo lắng vẻ mặt, sở thiên cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì ở mặt trước mấy ngày đó ở chung bên trong, nàng vẫn luôn là biểu hiện ra một bộ lớn mật kiên nghị, quả cảm lánh khóc dáng vẻ. Có điều xem trong mắt nàng cầu xin vẻ, vẫn là nhíu mày nhìn về phía bạch mi. Thực sự là xin lỗi, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta kỳ thực chính là trước ở dưới chân núi giao chiến hai nhánh quân đội bên trong người, vì lẽ đó hiện tại còn muốn trở lại trong quân đội, thế nhưng... Nhìn thấy bạch mi trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, sở thiên lại ngữ khí một đuổi. Tuy rằng ta không rõ ràng cái gì chính đạo ma đạo, nhưng dưới cái nhìn của ta vừa mới cái kia ưu tuyển khẳng định không phải người tốt lành gì. Vì lẽ đó nếu như cần cần giúp đỡ, ta hết bận sự tỉnh sau khi sẽ đi tới Nga mi núi, ra một chút sức lực. Nghe được sở thiên, bạch mi cũng liền bận điệu nở nụ cười. Đạo hưu có thể đồng ý đến giúp đỡ vậy thì thật là quá tốt rồi, đến lúc đó ta Nga mi nhất định quét giường đó lấy. ừm cứ như vậy đi Cái kia chúng ta trước hết đi rồi, cáo tử. Gật đầu cười, sở thiên nói xong liền chắp tay ôm quyền, sau đó niệm lực mang theo trình nhạc thiên, hướng về vừa nãy đại quân vị trí bay đi. Nhìn biến mất ở trong màn đêm sở thiên cùng trình nhạc thiên, bạch mi trong mắt ánh sáng lấp lẽ không yên, có điều rất nhanh sẽ xoay người nhìn về phía Lý Anh kỳ đắng người. Thiên lôi song kiếm, mây bên trong thất tử cùng cái khác môn nhân, các ngươi theo ta trở về, chuẩn bị ứng phò ưu tuyển xuất quan. Phải, nghe được bạch mi tất cả mọi người là vội vã đáp, không có nhiều lời, cuối cùng liếc mắt nhìn Đan Thần Tử còn có Lý Anh Kỳ mấy người, Bạch Mi liền thả người bay lên trời, những đệ tử còn lại thấy này cũng liền bận bịu ngự kiếm đuổi tới. Có điều Lý Anh Kỳ cũng không có lập tức rời đi, mà là đi tới Đan Thần Tử trước mặt. Đại sư huynh, bảo trọng. Lý Anh Kỳ xem ra mềm mại đẹp đẽ, tiếng nói cũng rất khinh đu. Cùng trước ở trăm mị trước mặt lúc nói chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như Sở Thiên thấy cảnh này. Sợ là lại muốn sản sinh một ít kỳ quái ý nghĩ. Mà đan thần tử thấy Lý Anh Kỳ còn đến cùng mình nói lời từ biệt, tối tâm trên mặt cũng cường tự bỏ ra vẻ tươi cười. Bảo trọng, có điều cũng không có liền như vậy dừng lại, dừng một chút sau khi, hắn mở miệng lần nữa. Ta xem Huyền Thiên Tông đối với ngươi có rất mạnh cảm ứng, ta biết hắn đã mấy trăm năm, ở trong lòng của hắn vẫn luôn chỉ có một người phụ nữ, đó chính là hắn sư phụ Câu Nguyệt Đại Sư. Nếu hắn bây giờ đối với ngươi có phụ niệm, chính là nói hắn. Thay đổi. Nghe được đan thần tử, Lý Anh kỳ nghị đến trước phát sinh sự tình, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, chính mình chỉ là Nga mi núi trời đấu kiếm người nắm giữ. Mấy trăm năm trước cũng đã chết rồi câu nguyệt đại sư cái gì, cùng với nàng căn bản không có quan hệ gì. Liên nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp trên phóng ra cảm động mỹ lệ, nhẹ giọng nói rằng. Phu nệ tình thoáng chốc trong lúc đó, hắn hai trăm năm mới biến cũng không kỳ quái, chúng ta còn muốn tu luyện mấy ngàn năm Còn tính toán chuyện như vậy sao?" Đối với Lý Anh Kỳ tuyệt mỹ khuôn mặt đang thần tử nội tâm không hề gợn sóng, nhưng nghe đến nàng câu nói này sau khi, nhưng là do tâm lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra so với trước nụ cười tự nhiên nhiều. Có điều đang lúc này, vẫn ở bên cạnh trở trường không vô kỵ nhưng là không nhìn nổi. Mắt thấy những đệ tử khác cũng đã đi xong, Lý Anh Kỳ nhưng vẫn là cùng Đan Thần Tử ở nơi đó vừa nói vừa cười, nhẹ như mây gió dáng vẻ, lạ như ra ngoài du sơn ngoạn thủy giống như vậy, thực sự gọi nhân khí dạn. Đầu tiên là vừa mới cái kia môn phái sớm đã bị diệt, hiện tại chỉ là chó mất chủ huyền thiên tông, hiện tại lại là đại sư huynh đan thần tử. Trước cũng khỏe tốt, gặp gỡ cũng được, trò chuyện cũng được, đồng thời tu luyện cũng được, rõ ràng đều là hắn đi tới, nhưng vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy. Liên thực sự nhịn không chịu được trường không vô kỵ không lại bị vướng bởi đan thần tử đại mặt mũi của sư huynh, trực tiếp đi tới bên cạnh lớn tiếng nói. Anh kỳ, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong cũng không giống nhau không chờ Lý Anh Kỳ trả lời, liền trực tiếp phi thân rời đi. Nhìn dáng dấp đối với Lý Anh Kỳ biểu hiện, hắn cũng có chút không cao hứng, không muốn tiếp tục nhẫn lại xuống. Nhìn thấy Trường không vô kỵ rời đi, Lý Anh Kỳ cũng là bất đắc dĩ. Dù sao nàng cùng Trường không vô kỵ hai người là thiên lôi song kiếm người nắm giữ, giữa hai người có rất sâu liên hệ. Huống chi trước thời gian dài như vậy cùng nhau tu luyện, còn muốn làm được tâm ý tương thông cái gì, tự nhiên không thể tránh khỏi lẫn nhau có ấn tượng tốt. Liên áy náy liếc mắt nhìn Đan Thần Tử lộ ra một nụ cười ngọt ngào lấy đó xin lỗi cũng vì thân đuổi tới trường không vô kỵ, hướng về Nga mi núi bay trở về nhìn thấy tất cả mọi người đi xong, đan thần tử mặt lần thứ hai đổ hạ xuống lạnh lẽo cứng rắn giáp trụ phối hợp trên hắn lạnh lẽo cứng nhắc mặt xem ra rất là lẫn nhau sến nhìn một chút bên kia đã lần thứ hai khép kín trên huyết huyết huyết hài hòa khẩu hắn tung người một cái bay đến bên cạnh một phía trên tảng đá ngồi xếp bằng xuống bắt đầu từ bây giờ hắn liền muốn vân thủ tại chỗ này Dù sao ưu tuyển huyết ma lúc nào cũng có thể đi ra. Chương 693, đi tới Nga My núi. Một bên khác sở thiên cùng trình nhạc thiên chẳng mấy chốc liền bay trở về đến trước chỗ đó. Nhìn toàn bộ địa thế cũng đã thay đổi sờ núi, sở thiên thậm chí nhìn thấy một chút chân tay cụt. Bởi vì trước những binh sĩ kia đang chạy trốn thời điểm, có một phần không cẩn thận chạy ra sở thiên bảo vệ phạm vi, cuối cùng bị ưu tuyển công kích dư âm bắn trúng. Trình nhạc thiên rất hiển nhiên cũng nhìn thấy, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Tuy rằng cha của nàng Trình Hoàng Ảnh là võ đạo kim đan cao thủ, nhưng liền vừa nãy loại kia chiến đấu, bị dư âm quét trúng, cũng chỉ có một chữ chết. Hơn nữa bởi vì vừa bắt đầu liền đi lạc, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không biết cha của chính mình đến tột cùng như thế nào. Nhìn thấy nàng lo lắng vẻ mặt, sở thiên cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp thần thức triển khai hướng về vừa nãy quân đội phương hướng ly khai nhìn lại. Tuy nhiên đã qua thời gian không ngắn nữa, nhưng vẫn quân đội coi như nhanh hơn nữa cũng nhanh không đi nơi nào rất nhanh sở thiên liền ở phía xa một bên trong sơn cốc nhìn thấy bóng người của bọn họ cha của ngươi còn không có chuyện gì bọn họ liền núp ở phía xa một bên trong sân cốc chúng ta lập tức qua. quay về trình nhạc thiên nói xong sở thiên liền hơi suy nghĩ thân hình trong nháy mắt cắt ra không gian hướng về thung lũng kia bay đi nghe được sở thiên trình nhạc thiên còn chưa kịp cao hứng liền cảm giác xung quanh cơ thể cảnh tượng đột nhiên một trận mơ hồ biến hình chờ nàng lần thứ hai nhìn rõ ràng xung quanh thời điểm đã thay đổi cái địa phương còn không hoán lại đây, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc ở một bên vang lên. con gái, ngươi có thể coi là trở về, như thế nào, có bị thương không? nghe được âm thanh, Trình Nhạc Thiên vội vã ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện dĩ nhiên là cha của chính mình. nhìn trên mặt hắn lo lắng vẻ mặt, cũng là trong lòng cảm động không thôi. bởi vì ở trên chiến trường phụ thân xưa nay sẽ không biểu hiện ra vẻ mặt như vậy, liền ngay cả ở nhà thời điểm, cũng là nghiêm túc chiếm đa số. có điều suy nghĩ một chút, nàng vẫn là vội vã nên đón. Đại tướng, phụ thân, ta không có chuyện gì, vừa nãy nhờ có, có sở thiên cứu ta, hán. Ừm. Nói đến một nửa, trình nhạc thiên lúc này mới phát hiện, vừa nãy đưa chính mình trở về sở thiên, dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi, rõ ràng mới vừa rồi còn ở. Nghe được trình nhạc thiên, trình Hoang ảnh cũng là cả kinh. Tuy rằng trước liền nhìn thấy sở thiên cùng U Tuyền giao thủ, biết hắn không phải người bình thường, nhưng không nghĩ tới trình nhạc thiên dĩ nhiên là hắn trả lại. Có thể trong quá trình này hắn hoàn toàn không có phát hiện, chỉ là đột nhiên nhìn thấy trình nhạc thiên xuất hiện, còn tưởng rằng nàng vừa nãy mất rồi, lúc này mới cùng lên đến mà thôi. Chuy, en của tui nét này đến tổt cùng là xảy ra chuyện gì? Trong lòng nghĩ hoặc, hắn lớn tiếng hỏi. Trình nhạc thiên thấy này cũng liền vội vàng đem chính mình vừa nãy nhìn thấy chuyện này toàn bộ nói ra. Bất kể là ưu tuyển, vẫn là bạch mi, còn có huyết huyệt, cùng với ngự kiếm phi hành thủ đoạn. Sở thiên không quản những này. Hắn đang hướng về Nga Mi Sơn chạy đi. Vừa bắt đầu tiếp xúc trình nhạc thiên bọn họ chỉ có điều là vì sự xuất hiện của chính mình không muốn có vẻ quá mức đột ngột mà thôi. Tuy rằng hiện tại thân phận của chính mình vẫn chịu đến Bạch mi đám người hoài nghi, nhưng nếu hắn chủ động mời chính mình, lần này lên núi cũng là không vấn đề lớn lao gì. Hướng hổ, hắn còn có một đánh bại Bạch mi nhiệm vụ. Nếu như không nhanh lên một chút hoàn thành, chờ hắn phi thăng tới một không gian khác sau khi, sẽ trở nên rất phiền phức. Chỉ ít sở thiên là không biết làm sao từ thế giới này phi thăng tới khác một vùng không gian. Bởi vì căn cứ không gian vững chắc tính, hắn phát hiện mình coi như ra tay toàn lực, cũng không cách nào nhường không gian phá nát. Nghĩ đến phía thế giới này phi thăng cũng không phải như những kia trong tiểu thuyết như thế, dùng sức mạnh to lớn đem thế giới xuyên thủng, cuối cùng đột phá đi ra ngoài, mà là muốn cái gì đặc thù kỹ xảo. Nga mi núi ngay ở cách đó không xa, sở thiên chẳng mấy chốc liền bay đến cái kia trận pháp ngoại vi. Đang suy nghĩ chính mình có phải là muốn hô to một tiếng thời điểm, một bóng người liền xuất hiện ở trước người của hắn. Ha ha! Không nghĩ tới đạo hữu nhanh như vậy liền đến. Một mặt ôn hòa nụ cười nhìn Sở thiên, bạch mi lớn tiếng nói. Ừm, vì thiên hạ thái bình, vì thế giới an ninh, ta không thể không sớm một chút lại đây. Dù sao cái kia U tuyển lúc nào cũng có thể đi ra. Đến thời điểm nhất định sẽ có thật là nhiều người vì hắn mà chết, ta nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Một mặt nghiêm túc. Sở thiên nói chính mình cũng không tin, nhưng trên mặt vẻ mặt cùng vẻ mặt nhưng là làm được rất đúng chỗ. Cũng không biết bạch mi có nhìn không ra, nói chung cũng biểu hiện ra rất cảm động dáng vẻ. Thật là không có nghĩ đến đạo hưu vẫn còn có cao thượng như vậy phẩm chất, thực sự là chính đạo chi hạnh, đạo hưu tu vi cao thầm, đến thời điểm nhất định sẽ đến giúp đại ân. Hai người một bên trò chuyện, vừa đi tiến vào trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Hình như là bạch mi làm cái gì, vì lẽ đó sở thiên cũng không có bị trận pháp ngăn cản. Không nói nhảm, Bạch Mi trực tiếp đem Sở Thiên mang tới Nga Mi núi Kim Đỉnh, bình thường triệu kiến đệ tử nghị sự đại điện. Sở Thiên đến thời điểm, trước nhìn thấy những đệ tử kia đều đứng đại điện trong đại sảnh, Lý Anh Kỳ cùng trường không vô kỵ hai người cũng ở. Nhìn thấy Sở Thiên bóng người, tất cả mọi người có chút cảnh giác. Dù sao trước cái kia giả Sở Thiên còn đối với bọn họ công kích, còn có Sở Thiên bản thân cũng không rõ lai lịch. Ở thời khắc mấu chốt này, khẳng định là sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Có điều Sở Thiên cũng không để ý những chi tiết này, trái lại là chăm chú nhìn thêm Lý Anh Kỳ. Bởi vì tử nhìn kỹ một lúc sau khi, Sở Thiên phát hiện nàng còn càng xem càng đẹp đẽ. Đương nhiên, không phải có đặc biệt gì ý nghĩ, chỉ là đối với nàng cùng Huyền Thiên Tông trong lúc đó cảm tình tranh cãi cảm thấy hứng thú thôi. Phải biết hiện tại trường không vô kỵ chính một mặt âm trầm đứng ở bên cạnh, nghĩ đến là chuyện vừa rồi vẫn khó có thể tiêu tan. Không có làm những chuyện khác, Bạch Mi chỉ là đem Sở Thiên giới thiệu cho mọi người nói hắn sau đó sẽ ở Nga Mi núi ở lại, đồng thời phòng bị ưu tuyển, sau đó lại thương thảo một hồi khoảng thời gian này phòng hộ biện pháp. Chờ đến tất cả sau khi nói xong, Bạch Mi thấy giận do đoạn lôi, cũng chính là đệ tử bên trong trừ đan thần tử còn có thiên lôi song kiếm ở ngoài tu là tối cao nam tử kia, mang sở thiên đi tới hắn lâm thời chỗ ở. Theo đoạn lôi đi ra phòng nghị sự, rời đi kim đỉnh, sở thiên lẳng lặng bay ở đoạn lôi phía sau. Nhìn bóng lưng của hắn, cũng là đột nhiên nhớ tới trong phim ảnh hắn tựa hồ cùng Trình Nhạc Thiên có chút không minh bạch quan hệ ta hiện tại xuất hiện đem nội dung vở kịch quấy giày một điểm Trình Nhạc Thiên hẳn là sẽ không trở lại chứ mang theo vài phần ấy nấy liếc mắt nhìn phía trước dẫn đường đoạn lôi Sở Thiên sau đó liền không nữa muốn những kia mà là đem sự chú ý phóng tới xung quanh phong cảnh mặt trên điện ảnh bởi vì chế tác thủ đoạn hạn chế vì lẽ đó căn bản khó có thể biểu hiện ra Nga mi núi chân chính hùng vĩ khí thế quay đầu nhìn lại một tòa cao vút trong mây núi lớn Rõ ràng cũng đã đến đỉnh núi, nhưng vẫn tráng kiện cực kỳ, đường kính hầu như có hai, ba dặm dài. Mà ở đỉnh núi phía trên, chính là Nga Mi Kim Đỉnh, một tòa xem ra như đứng trồng ngược núi nổi đồng bền giữa không trung. Đỉnh Chóc Nghị sự đại điện xem ra trắng lệ, mặt trên còn có thất thải, bảy màu, ánh sáng mơ hồ lấp lẻ. Từng đạo từng đạo nồng nặc đến biến thành sương mù trạng linh khí ở xung quanh chậm rãi bồng bềnh xoay tròn, tất cả xem ra đều khác nào tiên cảnh. Hơn nữa nguồn thật nói đến chính ngồi xếp bằng ở nghị sự bên trong cung điện bạch mi chính là một vị tiên nhân cấp bậc trở lên tồn tại cứ như vậy nói nơi này là tiên cảnh cũng không tính quyết đại tuy rằng sở thiên thực lực bây giờ đã không phải hấp thu linh khí liền có thể đột phá nhưng ở tại nơi này loại linh khí sung túc địa phương tu luyện lên tự nhiên sẽ có bổ trợ làm ít mà hiệu quả nhiều chương 694 mảnh này quả lâm đã bị ta nhận đầu lần này sở thiên vốn tưởng rằng lại sẽ đợi rất lâu nhưng không nghĩ tới nội dung vở kịch phát triển được rất nhanh. Khả năng là ở ưu tuyển uy thế bên dưới, những kia chính đạo môn phái tất cả đều suốt sáng lên đến. Ngày thứ hai trời vừa sáng, các môn phái người liền lục tục chạy tới Nga Mi, đi vào nghị sự bên trong cung điện phòng nghị sự. Sở thiên tự nhiên là đã sớm đến, có điều nhường hắn có chút bất mãn chính là, Nga Mi núi dĩ nhiên không cung cấp điểm tâm, này đạo đãi khách thực sự là quá chênh lệnh. Tuy rằng người nơi này đều là không cần ăn cơm liền có thể sống sót tồn tại. Nhưng ăn cơm loại này việc trọng yếu, làm sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ đây. Nhưng nhân gia căn bản không có nhà bếp vật này, sở thiên đúng là ở một cái nào đó tòa lơ lửng giữa trời phía trên ngọn núi nhỏ nhìn thấy một mảnh quả lâm. Mặt trên linh khí đầy đủ, tiên hạc bay lượn, còn có tươi tốt rừng cây, mà ở những kia trên cây, liền mọc ra muôn hình muôn vẻ kỳ dị trái cây. Chỉ cần là liếc mắt nhìn, sở thiên liền có thể phán đoán ra cái kia đều là thứ tốt. Tuy rằng không có trong tay du ký quả nhân xâm khuyết đại như vậy. Nhưng người bình thường ăn một viên, ít nói cũng có thể sống trước một hai trăm năm. Ngược lại đến thời điểm vũ tuyển sẽ đem Nga mi núi toàn bộ phá hủy, đến thời điểm ta liền đem những này trái cây mang đi, ha ha. Đắc ý. Đối với Nga mi núi không chuẩn bị cho chính mình điểm tâm, sợ thiên rất tức tối. Liền sớm đem này một mảnh quả lâm nhận đầu, ngược lại đến thời điểm cũng sẽ bị phá hủy, hắn mang đi chí ít không có bị lãng phí. Có điều nhìn phòng nghị sự bên trong càng ngày càng nhiều người, hắn cũng là có chút cảm thán. Trong phim ảnh căn bản không xuất hiện nhiều người như vậy, cũng chỉ có Linh Đài Núi những người kia tới rồi. Khiến cho thật giống toàn bộ Thục Sơn cũng chỉ có Nga Mi Núi cùng Linh Đài Núi hai ngọn núi lớn như thế. Mà theo người càng ngày càng nhiều, thật là nhiều người cũng đem tầm mắt của chính mình quăng đến ngồi ở phía trên sở thiên trên người. Dù sao trên người hắn khí thế bất phàm, so với ở đây thật nhiều môn phái trưởng môn nhân còn cao hơn. Nhưng hắn khuôn mặt này nhưng là xa lạ cực kỳ. Theo đạo lý tới nói như sở thiên cao thủ như vậy hẳn là đã sớm vang danh thiên hạ. So với như sơn môn đã bị hủy côn lôn sơn huyền thiên tông còn có nga mi núi đan thần tử hai người đều là thiên hạ đều biết cường giả. Trừ vì là không nhiều mấy ngọn núi lớn trưởng môn nhân có thể áp chế bọn họ những người còn lại đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng ngày hôm nay lại xuất hiện một nhân vật như vậy nhưng xem ra nhưng xa lạ cực kỳ ở đây hơn mấy trăm ngàn người không có một biết hắn đương nhiên không thể thấp giọng giao nói chuyện gì. Dù sao có thể tới đây diện đến người đều có thể lấy thần niệm cho chuyện, vì lẽ đó cũng chỉ là dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn sở thiên. Không có phản ứng những người này, sở thiên chỉ là yên lặng tính toán chính mình chứa đồ hộp đến thời điểm có thể hay không đem những kia trái cây toàn bộ chứa đựng đến. Còn có chính là mình sau khi có muốn hay không đem nam minh lý hỏa kiếm đoạt tới cái gì. Dù sao trước nhìn thấy thiên lôi song kiếm cũng đã rất lợi hại, chỉ ít so với sở thiên chính mình luyện chế này thành trưởng kiếm màu đen tốt đến không biết chạy đi đâu nói vậy điện ảnh cuối cùng xuất hiện chui này nam minh ly hỏa kiếm uy lực càng mạnh mẽ hơn nếu có thể được cũng rất tốt tuy rằng hiện tại sở thiên chủ yếu sức chiến đấu là thân thể lực lượng nhưng có thể có tiện tay vũ khí sẽ thuận tiện rất nhiều nhưng là dựa theo điện ảnh nội dung vở kịch tiếp tục phát triển hắn đến thời điểm căn bản không tốt được nam minh ly hỏa kiếm trừ phi trực tiếp không nể mặt mũi cướp nhưng này dạng không phải tác phong của hắn thực sự là quên đi không chiếm được liền không chiếm được đi Ngược lại thân thể lực lượng cũng đã đủ mạnh. Mang theo đang tiếc nghĩ những chuyện này thời điểm, còn lại môn phái người đã lục tục đến đông đủ. Tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng ở chính mình vị trí, chăm chú nhìn trên cùng bạch mi. Gặp người đã đến tề, bạch mi cũng không lại tiếp tục ngồi ở chỗ đó nhắm mắt đả toạn, mà là mở hai mắt ra nhìn về phía mọi người. Nếu như trước nhắm hai mắt hắn xem ra còn chỉ là có chút uy nghiêm, mở mắt sau khi liền hoàn toàn khác nhau. Trong đôi mắt hết sạch phân tán, tiên nhân cảnh giới trở lên tu vi. Trực tiếp đem mọi người kinh sợ đến Bởi vì trừ bạch mi Những người khác liền ngay cả những kia trưởng môn nhân Cũng chỉ là nhân tiên đỉnh cao mà thôi Thực lực thực sự có chút thấp Đương nhiên Cũng không tính thấp Chỉ ít trong đó vẫn là có mấy cái khí thế trên người So với huyền thiên tông cùng đan thần tử càng mạnh hơn Nhưng cũng chỉ là nhân tiên đỉnh cao Khó không trách Nga mi núi có thể trở thành quần sơn đứng đầu Không chỉ có đan thần tử Thiên lôi song kiếm loại cao thủ hàng đầu này Càng có bạch mi cái này hầu như là phạm quy tồn tại, nếu không là quần sơn đứng đầu đó mới kỳ quái đây. Vì lẽ đó theo bạch mi mở hai mắt ra sau khi, người phía dưới cũng bắt đầu sắc mặt nghiêm nghị, thật lòng ngồi xếp bằng ở chính mình vị trí. Đầu tiên là liếc mắt nhìn cách đó không xa sở thiên, sau đó bạch mi nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu cao giọng nói rằng. Chư vị, hôm qua U tuyển lao quái đến đây tập kích ta Nga mi núi, sau khi càng là thi quỷ kế mượn trợ sức mạnh của chúng ta mở ra si vưu huyết huyệt. Đi vào bên trong, thử nghiệm khống chế huyết huyệt sức mạnh, nói vậy những này chư vị cũng đều đã biết rồi. Nghe được bạch mi, tất cả mọi người là khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Dù sao so với sở thiên loại này nằm ở cục ngoại xem cuộc vui người đến nói, ưu tuyển tiến vào huyết huyệt đối với bọn họ tới nói có to lớn ảnh hưởng. Bởi vì ưu tuyển bản thân thì có sức mạnh to lớn, là có thể cùng bạch mi chống lại tiên nhân cảnh tồn tại, hiện tại càng là đi vào huyết huyệt bên trong. Chỉ cần chờ hắn hoàn toàn không chế huyết huyệt, sau khi thuộc sơn chúng muôn phái, đối mặt chỉ có một kết cục, vậy thì là thân tử đạo tiêu. Ở tử vong trước mặt, không có ai sẽ vẫn nhàn nhã. Nhưng bọn họ cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt, chỉ có thể yên lặng nhìn bạch mi, muốn biết hắn có ý định gì. Nhìn thấy mọi người quăng tới ánh mắt, bạch mi dừng một chút, sau đó nói. Chúng ta tu vi vẫn luôn là do thuộc sơn nguyên khí cùng linh khí chống đỡ, nhưng hiện tại huyết ma thông suốt qua huyết huyệt không ngừng hút đi thuộc sơn nguyên khí. Khi đó chúng ta chỉ có một thân tu vi nhưng không cách nào chiến đấu. Vì lẽ đó đầu tiên muốn làm, vậy thì là xin mời các vị sau khi trở về tăng mạnh đối với môn phái đại trận hộ sơn vững chắc, đem nguyên khí cùng linh khí toàn bộ vững chắc xuống. Hơn nữa, chuyện này đã lửa xém lông mày, chúng ta không có thời gian có thể do dự. Nói tới chỗ này, Bạch Mi ngừng lại, sau đó nhìn về phía cách đó không xa một khí tức cường đại hòa thượng. Ở đây trừ Bạch Mi cùng sở thiên ở ngoài, cũng chỉ có hắn mạnh nhất. Trên người mơ hồ lộ ra khí tức, càng là có loại lập tức liền muốn bay cách không gian này cảm giác, rõ ràng là chỉ nửa bước đã bước vào tiên nhân cảnh tồn tại. Hắn chính là tôn thắng đại sư, ngũ đài sơn phương trưởng. Chỉ là, tuy rằng trên người khí thế thâm hậu, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn hóa trang thực sự là nhường sở thiên có chút không chịu được. Một cái vàng trói lọi kỳ quái quần áo, cổ áo lại lớn lại rộng, dựng thẳng lên đến lại như một con vàng trói lọi đại bó sát như thế. Hơn nữa không học cái khác hòa thượng đàng hoàng lấy mái tóc cạo xong, ở đầu của hắn hai bên còn từng người để lại một điểm, sau đó dựng đứng lên, lại như sừng trâu. Sở thiên trước đây xem phim thời điểm liền rất muốn nhổ nước bọt loại này không phải chủ lưu tạo hình, quả thực gọi người mẫu bức, nhưng không nghĩ tới cái này chân thực tôn thắng đại sư cũng là bộ này trang phục Hắn vừa nãy liền rất không nói gì, chỉ là dưới tình huống này cũng không tiện lối ra, mở miệng nhổ nước bọt chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn. Mà nhìn thấy bạch mi nhìn mình, tôn thắng đại sư cũng chậm chậm đứng lên, cuối cùng đi tới mọi người trung gian. Trường 695, tôn thắng đại sư. Không có nhiều lời, tôn thắng đại sư trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Sau đó hai tay bắt thấn quyết, cuối cùng ở trước người vẽ ra một trong suốt hình tròn mỏng che chở, cũng đem trình độ đặt đến trên mặt đất. Nguyên bản vẫn là sàn nhà cứng rắn, ở tôn thắng đại sư đem cái kia trong suốt mâm tròn thả đi tới sau khi, liền trở nên sóng nước dập dờn, phảng phất thật sự đã biến thành nước mà bạch mi thấy này, nhưng là tay phải nhẹ nhàng hơi động, một đoạn khô héo như là rễ cây đổ vật chậm rãi bay xuống đến cái kia mâm tròn mặt trên. Rễ cây vừa tiếp xúc mâm tròn, lại như hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, cuối cùng tản mát ra tám cái chi nhánh. Thêm vào bản thân tổng cộng 9 cái cảnh. Hơn nữa lại như có linh tính trí tuệ giống như vậy, nó cành cây còn không ngừng nhẹ nhàng vặn mẹo, không ngừng từ dưới thân mâm tròn bên trong hấp thu linh khí, có điều mấy hơi thở sau khi. Nguyên bản bề ngoài xấu xí khô héo dễ cây liền biến thành càng một thốc mỹ lệ hồng nhạt hoa sen. Vầng sáng nhàn nhạt theo đóa hoa đung đưa không ngừng khuấy động, xem ra tràn ngập ngợp ảo cảm giác. Ở đây nữ đệ tử đều một mặt si mê nhìn, liền ngay cả Lý Anh Kỳ cũng không ngoại lệ, mà còn lại môn phái đệ tử cũng đều một mặt trông mà thèm nhìn lẳng lặng mở ra chín đóa hoa sen. Bởi vì có thể làm cho này cây linh hoa chín đóa tề thả địa phương, phóng tầm mắt thiên hạ cũng chỉ có Nga mi núi kim đỉnh mới có thể, này cùng môn phái thực lực không quan hệ. Thuần túy cùng đỉnh núi linh khí có quan hệ. Có điều, mặc dù coi như rất là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng những loài hoa ở trong có một đóa xem ra bất mãn vô lực. Nỗ lực nhiều lần muốn mở ra hoàn toàn nhưng căn bản không làm được, lại như sinh bệnh không có khí lực. Thấy tình huống như vậy, Tôn Thắng đại sư cũng là nhìn đối diện Bạch Mi trầm giọng nói rằng: "Na Mi núi chín đóa linh hoa tuy rằng không thể tề thả, thế nhưng nơi này linh khí vẫn là tương đương rồi giàu, từ khi ngươi phái người đến thông báo chúng ta Ngũ Đài Sơn sau khi Ta lập tức gọi cửa người cấp tốc đem cả ngọn núi che kín kinh văn, thế nhưng vẫn cứ không gánh nổi linh khí tiết ra ngoài. Xem ra, huyết huyệt đã do chân núi bắt đầu xả đi chúng ta linh khí, ta sợ ta kim long và tấn căn bản chống đỡ không được quá lâu, liền sẽ đối mặt trận này đại kiếp nạp. Mà ngay ở tôn thắng đại sư vừa dứt lời, nguyên bản còn đang cố gắng thử nghiệm nở rộ thứ chín đóa linh hoa nhưng là đột nhiên khô héo, cuối cùng trực tiếp ở một tiếng nặng nề tiếng nổ đùng đùng bên trong hóa thành quang điểm tiêu tan. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng đem mọi người ở đây giật nảy mình, khẩn nhìn chằm chằm chỉ còn giữ lại tám đóa linh hoa, hơn nữa trong đó còn có một đóa cũng bắt đầu dần dần có xu hướng suy tàn. Tuy rằng không có liền giống như người bình thường gặp phải loại tình cảnh này liền trong lòng lo lắng không đứt, châu đầu gãy hai, nhưng các môn các phái người vẫn sắc mặt nghiêm nghị, bầu không khí trong lúc nhất thời tương đương nột ngạn. Nhìn thấy bầu không khí tựa hồ có gì đó không đúng lắm, Bạch Mi vội vã pháp lực vận chuyển, lớn tiếng nói: Linh hoa nở bắt đầu khô héo. Nga mi núi linh khí đã bị hút đi, pháp lực của chúng ta đến thời điểm cũng sẽ tùy theo giảm xuống, chính đạo suy sụp, ma đạo mạnh mẽ. Nếu muốn hoàn toàn chắc chắn đối phó huyết ma, trừ thiên lôi song kiếm, chúng ta còn muốn tìm cái khác thần binh phối hợp. Mọi người vừa bắt đầu thấy bạch mi nói chuyện, còn tưởng rằng hắn có biện pháp gì tốt, nhưng không nghĩ tới nói nửa ngày cũng không một thực dụng điểm quan trọng. Có điều bị vướng bởi thực lực thấp, hơn nữa chính mình cũng không biện pháp gì tốt, vì lẽ đó bọn họ cũng không lên tiếng. Nhưng tôn thắng đại sư cũng không hề để ý những này chi tiết nhỏ, thân là lập tức liền muốn đột phá đến tiên nhân cảnh hắn, đối với bạch mi thái độ liền muốn tùy ý hơn nhiều, trực tiếp trầm giọng hỏi. Thiên lôi song kiếm uy lực đến tột cùng làm sao, có thể đối phó ưu truyền huyết ma sao? Vấn đề này người ở chỗ này hầu như đều muốn biết, liền ngay cả Lý Anh Kỳ cùng trường không vô kỵ hai người cũng muốn biết. Bởi vì thân là hai cái kiếm người nắm giữ, bọn họ cảm giác liền lấy tu vi của chính mình thực lực, đang đối mặt huyết ma thời điểm, chỉ có một chữ. Cái kia nhất định phải chết. Thấy mọi người hướng mình quăng tới ánh mắt tò mò, Bạch Mi nhẹ giọng nói rằng: Thiên Lôi Song Kiếm muốn kết hợp sau khi mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Đáng tiếc hiện tại còn không cách nào kết hợp thành công. Chúng ta nhất định phải ở này còn lại tám đóa Linh Hoa khô héo trước, thúc đẩy Thiên Lôi Song Kiếm kết hợp. Như vậy chúng ta thuộc sơn hay là còn có một chút hy vọng sống. Nói chung, Sở Thiên vốn tưởng rằng Bạch Mi đem mỗi cái môn phái người gọi tới sẽ có cái gì việc đặc biệt muốn làm. Tỷ như mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, làm cái chuyện lớn cái gì. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng liền nói câu thúc đẩy thiên lôi song kiếm kết hợp nên chiến lũ tuyển. Cho tới những người khác, thì lại chỉ cần đàng hoàng trở lại chính mình đỉnh núi tận lực bảo vệ linh khí, không nên để cho huyết ma sớm xuất quan là được. Liền xem ra hương sư động chúng một lần thuộc sơn mỗi cái núi lớn môn phái tụ hội, cuối cùng liền như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Chờ đến những người kia rồn dập lúc rời đi, sở thiên đều vẫn không có hoán lại đây Có điều nhìn thấy mọi người đi mau xong, hắn cũng là vội vàng đuổi theo đi, trở lại chính mình ở lại tòa kia lơ lửng trên không phía trên ngọn núi nhỏ. Trước như vậy nhanh mỗi cái môn phái người liền đến Nga Mi núi, sở thiên còn tưởng rằng lần này nội dung vở kịch sẽ tiến triển rất nhanh. Dù sao hưu tuyển suất quan sát tới, vì lẽ đó đại gia động tác mau một chút cũng bình thường. Nhưng là ở hắn cho rằng có phải là hai ngày nữa Lý Anh Kỳ cùng trường không vô kỵ hai người liền muốn thử nghiệm xong kiếm hợp bích thời điểm, bạch mi nhưng tìm tới hắn. Đạo hữu, hai ngày này ở đây còn quen thuộc. Tuy rằng Sở Thiên cảnh giới xem ra so với hắn thấp thật nhiều, nhưng Bạch Mi vẫn là một mặt nụ cười hiền hòa, xem ra bình dị gần gũi. A cũng còn tốt, nơi này rất tốt, linh khí sung túc, không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp, Nga Mi quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết Bạch Mi đột nhiên tìm chính mình làm gì, Sở Thiên cũng chỉ có thể theo câu chuyện của hắn tiếp theo. Liên đón lấy Bạch Mi liền quay về Sở Thiên nói một tràng phí lời. Đại khái chính là cái gì ngày hôm nay khí trời rất tốt, có điều linh khí lại ít một chút loại hình. Mà sở thiên cũng không tiện nói mình cảm thấy rất kẻ nhạt, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó xuống. Rốt cục, qua gần như nửa giờ, bạch mi mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đưa ra trọng điểm. Nói đi nói lại, ta còn không biết đạo hữu là sư thừa nơi nào đây. À, cái này mà. Ta sư thừa cái gì, nói ra ngươi khả năng không tin, ta học khá là tạp, ở rất nhiều nơi học được đồ vẩn. Ngươi nghe nói qua Mao Sơn sao? Ê! Thứ ta kiến thức nông cạn, không biết này Mao Sơn là nơi nào muốn phái? Nghe được sở thiên, bạch mi cũng là khẽ như mày. Bởi vì hắn tìm tòi chính mình mấy ngàn năm qua ký ức, phát hiện chưa từng có nghe qua Mao Sơn nơi này. Mà sở thiên cũng hơi kinh ngạc, tuy rằng thế giới này bối cảnh không giống nhau, nhưng không nghĩ tới Mao Sơn vẫn đúng là không tồn tại, liền lại thay đổi một câu. Vậy ngươi nghe qua tần quốc luyện khí sĩ sao? Chuyện này, Cái kia ngũ chỉ sơn cái gì đây? Ê! Như vậy à, cái kia cũng thật là xin lỗi. Ta học tập công pháp địa phương, đều là một ít địa phương nhỏ, không thế nào nổi danh, ngươi không biết cũng bình thường. Liên tiếp đem chính mình một đường công pháp tu luyện khởi nguồn địa nói sau khi đi ra, sở thiên thấy bạch mi vẻ mặt, cũng biết phía thế giới này bối cảnh xem ra là cùng chủ thế giới hoàn toàn không thông. Có điều bạch mi mặc dù đối với sở thiên nói những địa phương kia một đều chưa từng nghe tới, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra lung túng vẻ mặt mà là cười nói. Ha ha. Địa phương nhỏ, đạo hữu đúng là khiêm tốn, tuy rằng ngươi tu vi chỉ có nhân tiên đỉnh cao, nhưng theo ta xem ra, bên trong cơ thể ngươi linh khí đại khí ôn hòa, mơ hồ ẩn dấu đạo vận, vừa nhìn chính là truyền thừa phi phàm. Huống chi, có thể nuôi dưỡng được đạo hữu cường giả như vậy địa phương, lại sao lại là cái gì địa phương nhỏ đây? Ồ, thật sao? Ta cảm giác bình thường thôi đi, dù sao đều là tùy tùy tiện tiện chiếm được công pháp tu luyện. Ta tùy tùy tiện tiện tu luyện một hồi mà thôi, tùy tiện chiếm được công pháp, tùy tiện tu luyện một hồi. Nghe được Sở Thiên một mặt hờ hững không đáng kể vẻ mặt, dù là sống mấy ngàn năm bạch mi cũng không khỏi sắc mặt hơi ngưng lại. Bởi vì hắn có thể thấy Sở Thiên cũng không hề nói dối. Chương 696, nói chuyện. Tuy rằng nhìn ra Sở Thiên là thật lòng, nhưng nghĩ đến hắn người mang tuyệt đỉnh công pháp tu luyện, còn có lúc trước cùng Ngũ Tuyền lúc giao thủ triển khai ra tinh diệu tuyệt luân, uy lực mạnh mẽ kiết quyết. Bạch mi liền cảm giác mình khó có thể tiếp thu. Bất kể là thực lực, công pháp còn có bộ kia kiếm quyết, coi như là Nga mi núi cũng không tìm ra được mạnh mẽ như vậy truyền thừa. Trừ trong tay này thanh trường kiếm màu đen xem ra có chút mẹ sầm ở ngoài, bất luận phương diện nào đều là đứng đầu nhất. Có thể sở thiên người này trước đây xưa nay không từng xuất hiện, hắn người này, hắn công pháp tu luyện, còn có hắn nói muôn phái, lại như là giả như thế. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Sở thiên vẫn là ở ưu tuyển mưu tính tiến vào huyết huyệt thời khắc mấu chốt xuất hiện. Tuy rằng ở lần kia trong quá trình chuyện gì đều không có làm, nhưng cũng đã rất khả nghi. Có thể xem hắn khí tức trên người lại thập phần thuần khiết, hoàn toàn không có ma đạo nhân sĩ dấu hiệu. Hơn nữa mấy ngày nay ở Nga Mi cũng không làm ra cái gì kỳ quái cử động, vẫn luôn là yên tĩnh chờ ở bên trong phòng. Tuy rằng không biết là đang làm gì, nhưng nghĩ đến quá nửa là tu luyện. Bạch Mi dĩ nhiên muốn không tới sở thiên trừ mỗi ngày đúng giờ tu luyện mấy tiếng ở ngoài. Còn lại thời gian đều là ở xem tiểu thuyết xem hoạt hình loại hình. Vốn định tìm đến sở thiên thám tính một hồi hư thực, nhưng không nghĩ tới hỏi nửa ngày cái gì đều không hỏi ra đến, chủ yếu nhất chính là sở thiên xem ra còn cũng không giống như là nói dối dáng vẻ. Do dự một chút, Bạch mi cuối cùng một mặt nghiêm túc nhìn sở thiên, trầm giọng hỏi. Đạo hữu tuy rằng không biết ngươi sư thừa nơi nào, nhưng hiện tại thuộc trong núi như ngươi cao thủ như vậy ít hỏi. Thậm chí ta xem liền ngay cả Ngũ Đại Sơn Tôn Thắng đại sư đều sẽ không là đối thủ của ngươi chứ." Nghe được Bạch Mi Sở Thiên không hề trả lời, tuy rằng hắn hiện tại tu vi cảnh giới không đuổi kịp cái kia Tôn Thắng đại sư, thậm chí khả năng vẫn không có Huyền Thiên tông cao. Nhưng ở về mặt thực lực, liền ngay cả Bạch Mi đều không phải là đối thủ của hắn. Khả năng cũng là ưu tuyển hoàn toàn khống chế huyết huyệt sau khi trở ra, có thể làm cho Sở Thiên ra tay toàn lực một trận chiến. Thấy Sở Thiên không trả lời, mà là một bộ ngẩm chừa nhận trạng thái. Bạch Mi tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng vẫn là khó có thể tin. Bởi vì Sở Thiên bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là nhân tiên đỉnh cao cảnh giới. Nếu như không phải mỗi lần nhìn thấy Sở Thiên, đều sẽ lúc gần lúc hiện nhận ra được trên người hắn nguy hiểm khí tức, Bạch Mi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì coi như là ưu truyền lão quái trước cũng không cách nào nhường hắn cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu, chỉ có hoàn toàn không chế huyết huyết sau khi, mới có thể vượt qua Bạch Mi. Nhưng dù là Sở Thiên như thế một đột nhiên xuất hiện không có tiếng tăm gì người, Căn cứ khí tức phán đoán, tuổi tác không vượt qua 100 tuổi. Ở nhân tiên cảnh giới thì có tiên nhân cảnh thực lực, hắn nói sư thừa nơi càng là chưa từng có nghe qua. Suy nghĩ hồi lâu, bạch mi chỉ có thể nghĩ đến chỗ đó. Dù sao cũng chỉ có ở chỗ đó mới có thể có như vậy kỳ tài ngút trời tồn tại, không phải vậy phía thế giới này là ra không được nhân tài như vậy. liền ngay cả huyền thiên tông đan thần tử bọn họ cũng đã gần mấy ngàn năm qua xuất sắc nhất thiên phú tuyệt đỉnh nhân vật, hiện tại cũng chỉ là nhân tiên đỉnh cao. Nếu như sợ thiên thật chính là từ chỗ đó đến, hết thể đều nói xuôi được. Có thể theo đạo lý tới nói, chỗ đó người là không cách nào đi tới phía thế giới này. Bởi vì phái Nga mi mấy chục ngàn năm đến, phi thăng cao nhân tiền bối tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng có mấy chục vị, còn lại môn phái cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Có thể những kia phi thăng các tiền bối không có một có thể trở về phía thế giới này, nhiều lắm cũng chỉ có thể tiêu hao lượng lớn pháp lực nguyên khí truyền tống một ít vật phẩm cùng đơn giản tin tức. Cái này cũng là tại sao thuộc Sơn vài cái môn phái có thể trường thịnh không suy nguyên nhân. Dù sao có cao nhân tiền bối ở chỗ đó chống đỡ, tuy tiện đưa một ít đồ lại đây, liền không được hiểu rõ. Có điều theo những năm gần đây sức mạnh đất trời từ từ tối nghĩa khó hiểu, hai phe thế giới liên hệ càng ngày càng bạc nhược, đã gia tăng rồi một ít phiền sự tình. Tuy rằng từ thế giới này muốn phi thăng qua dễ như ăn cháo, chỉ cần đạt đến tiên nhân cảnh tu vi là được rồi. Nhưng muốn từ chỗ đó tặng đồ lại đây, nhưng vô cùng khó khăn. Hơn nữa từ khi lần trước môn phái tổ sư truyền đến tin tức sau khi, đã có hơn 1.000 năm không có thu được bên kia tin tức. Chớ nói chi là có tổ sư tiêu hao pháp lực nguyên khí tặng đồ lại đây. Cái này cũng là tại sao hữu tuyển có can đảm khiêu khích toàn bộ chính đạo môn phái nguyên nhân, không có các môn các phái tổ sư chống đỡ, tu vi của hắn hoàn toàn có thể tung hoành thiên hạ. Bạch mi sở dĩ tu vi đã sớm đột phá đến tiên nhân cảnh còn chậm chạp không phi thăng, chính là vì kiểm chế hữu tuyển. Không phải vậy chính đạo sớm đã bị hết mức diệt quang Không giữ lại ai. Có thể hiện tại hữu Tuyền đi vào từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại si vưu huyết huyệt bên trong, một khi hắn trưởng không huyết huyệt lại xuất quan, ở phía thế giới này sắp trở thành sự tồn tại vô địch. Nghĩ đến trong lòng mình những kia suy đoán, Bạch Mi trực tiếp trầm giọng hỏi, đạo hưu nghĩ đến không phải phía thế giới này người chứ? Ừm. Nghe được Bạch Mi, sở thiên cũng là hơi kinh ngạc. Tuy rằng ở Tây Du giảm ma phần bên trong phải biết tiên nhân cảnh trở lên tồn tại có thể thấy được chính mình một ít hư thực nhưng từ khi cái kia mặt sau hắn tu luyện bát cửu huyền công càng là luyện hóa đại vũ tinh huyết cùng muội lưỡng nguyên thực lực vượt xa quá khứ đối với tự thân khí tức che giấu cũng càng thêm cẩn thận với bắt đầu bạch mi không có xem ra bản thân kỳ thực chỉ là linh hồn cố hóa xuất hiện hơn nữa thân thể thực lực vô cùng mạnh mẽ thời điểm sở thiên còn có chút đắc ý cảm thấy bát cửu huyền công quả nhiên lợi hại liền khí tức che giấu đều như thế ổn cũng không định đến bạch mi đột nhiên tìm tới cửa phí lời một đồng lớn sau khi Nhưng là nói thẳng hắn không phải phía thế giới này người. Tình huống như thế hắn chỉ ở thần thoại trong thế giới gặp phải cái kia kỳ quái nói người, còn có tây du giảm ma phần bên trong gặp phải tôn nộ không bọn họ thời điểm từng xuất hiện. Trước đây hắn tu vi thấp bị những cường giả kia nhìn ra thì thôi, nhưng hiện tại cái này bạch mi thực lực rõ ràng so với hắn chẳng mạnh đến đâu. Hơn nữa sở thiên còn hết sức che giấu, dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra, quả thực không khoa học. Có điều tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng sở thiên trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều gọn sóng mà là nụ cười nhạt nhòa cười. Không nghĩ tới này đều bị ngươi nhìn ra, lợi hại. Quả nhiên, ta liền nói đạo hữu tu vi bất phàm, truyền thừa môn phái càng là chưa từng nghe thấy, tuyệt đối là từ thế giới kia tới được, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nghe được sở thiên thừa nhận hạ xuống, bạch mi tuy rằng bởi vì chứng thực chính mình suy đoán mà cảm thấy cao hứng, nhưng càng nhiều chính là chấn động. Dù sao rõ ràng thế giới kia người không thể qua tới nơi này, hiện tại nhưng là xuất hiện sở thiên này một ngoại lệ. Ở tổ sư liền vật phẩm đều không thể truyền tới tình huống, hắn dĩ nhiên cả người trực tiếp xuất hiện ở đây. Nhìn thấy bạch mi trên mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, sở thiên hoàn toàn không biết mình đã bị hắn cho rằng là từ cái kia hư hư thực thực tiên giới địa phương tới được người. Vì lẽ đó một mặt một bước, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì thế này. Có điều hắn biết, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là xem bạch mi muốn làm gì. Cảm thán một phen sau khi, bạch mi mở miệng lần nữa hỏi thực sự là kỳ vi thủ đoạn, không biết đạo hữu là như thế nào đến phía thế giới này đây. Theo ta được biết, hiện tại hai phe thế giới trong lúc đó trở ngại càng lúc càng lớn, tuy rằng từ bên này qua không có khó khăn, nhưng từ bên kia lại đây nhưng hầu như không thể, đạo hữu là làm thế nào đến. Chương 697, Tiên giới Cái gì cái gì làm thế nào đến? Nếu như ta nói ta chỉ là ở trong nhà cầu chờ cái gì cũng không làm, sau đó liền đi tới nơi này, ngươi có tin hay không? Nhìn Bạch Mi nghi hoặc vẻ mặt, Sở Thiên tuy rằng rất muốn đem câu nói này nói ra, nhưng hắn cũng không hề nói ra, tổ chức một hồi ngôn ngữ sau đó trầm giọng nói rằng: "Chuyện này nói rất dài dòng, ta vẫn là nói tóm tắt đi, đại khái chính là ta có một vô cùng mạnh mẽ ảnh tiền bối. Hắn nói muốn ta đến thế giới này rèn luyện, liền liền đem ta đưa tới, ta cái gì cũng không biết, chờ ta phản ứng lại thời điểm, liền xuất hiện ở thế giới này." "Tiền bối sao?" Khẽ nhíu mày, Bạch Mi nghe được Sở Thiên trong lòng kinh hãi. Có thể đem một người trực tiếp từ thế giới kia đưa tới, hơn nữa nghe ngữ khí còn giống như dễ dàng dáng vẻ, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng Sở Thiên trong miệng cái kia tiền bối là cỡ nào tồn tại. Có điều nếu Sở Thiên là từ trô đó đến, vậy đã nói rõ hắn có thể biết mình nga mi núi những kia phi thăng cao nhân tiền bối. Dù sao những kia cao nhân tiền bối mỗi một cái đều là tài năng ngất trời, ở phía thế giới này có thể trở thành là cường giả đỉnh cao, đi đến phía kia thế giới sau khi, cũng nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Dù sao lấy trước hắn còn không phải Nga Mi Núi trưởng môn thời điểm, liền nhìn thấy có cao nhân tiền bối thông qua hình chiếu phương thức truyền đến mình tin tức, nói bọn họ ở khác một thế giới thế nào thế nào, xem ra rất là lợi hại. Nghĩ tới đây, Bạch Mi liền vội vàng hỏi, không biết đạo hưu có thể ở phía kia thế giới nghe nói ta Nga Mi Núi. Ảch! Cái kia! Cái này! Một mặt một bước, sở thiên thân hình hơi ngưng lại, đối với Bạch Mi hỏi ra vấn đề càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, hắn nhất định là lầm cái gì? Hơn nữa thông qua hắn rất nhanh phán đoán ra, Bạch Mi hẳn là đem chính mình tưởng nhầm là từ tiên giới đến đi. Thục sơn chuyện trong thế giới là có tiên giới, dù sao Bạch Mi nói phi thăng liền phi thăng. Tuy rằng trong phim ảnh nói chính là đi một phương khác vũ trụ, nhưng xem cái kia tư thế rất rõ ràng chính là phi thăng tiên giới. Có thể sở thiên căn bản không phải từ cái kia tiên giới đến, làm sao có khả năng nghe qua phi thăng tới tiên giới những kia Nga mi cao nhân tiền bối cái gì, vì lẽ đó vấn đề này hắn cũng trả lời không được. Mà nhìn thấy sở thiên vẻ mặt, bạch mi cũng là một trận, có chút kỳ quái hỏi, đạo hữu lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới? Khi, khu khu, kỳ thực là như vậy, ta trước không phải đã nói rồi sao? Ta vẫn luôn là ở chuyên tâm tu luyện, cái vốn không biết chuyện của ngoại giới. Ta chỉ biết là nơi này không phải ta nguyên lai like vị trí thế giới, ta cũng không biết ngươi nói thế giới kia có phải là ta nguyên lai like vị trí thế giới, còn nga mi núi cao nhân tiền bối, ta càng chưa từng nghe tới. Thậm chí ta khả năng căn bản là không phải từ ngươi nói thế giới kia đến người. Đương nhiên, nếu như ngươi không ngại, có thể mang ngươi nói phía kia thế giới đại thể tình huống nói một chút, hay là ta có thể dưới đây phán đoán ra được. Một đoạn lớn nói nói sau khi đi ra, sở thiên đều bị sự nhanh trí chí của chính mình chết phụ. Như vậy dễ như ăn bánh liền không được giấu vết dò thăm phía thế giới này liên quan với tiên giới tin tức. Bạch Mi vừa bắt đầu liền cho rằng sở thiên nhất định là từ phía kia vũ trụ đến, nghe được hắn cũng không do dự. Liên bắt đầu đem tự mình biết liên quan với thế giới kia tin tức từng cái nói ra. Đương nhiên, chỉ là một ít cơ bản tình báo mà thôi, những kia càng quan trọng đương nhiên sẽ không nói lung tung. Truy cập, để đọc truyện. Nghe được Bạch mi sau khi nói xong, sở thiên lúc này mới làm rõ. Nguyên lai Bạch mi bọn họ cũng không đem phía kia thế giới gọi là tiên giới, chỉ là đem cho rằng càng mạnh mẽ hơn, càng càng bao la một thế giới mà thôi. Hơn nữa phía thế giới này người chỉ cần tu vi vượt qua tiên nhân cảnh sau khi Là có thể sẽ rách không gian, đi đến thế giới kia, phía kia thế giới thậm chí còn sẽ chủ động xuất hiện một luồng mạnh mẽ sức hút. Cũng không biết tại sao, từ bên này qua đơn giản, từ bên kia lại đây nhưng rất khó. Hơn nữa còn càng ngày càng khó, hiện tại phía kia thế giới cao nhân tiền bối liền cái tin tức đều truyền không đến. Có ưu tuyển tồn tại, vì chủ trì đại cục, vì lẽ đó bạch mi không dám tùy tiện phi thăng, liền ngay cả ngũ đài sơn tôn thắng đại sư cũng là như thế. Khi thực hắn sớm đã có đột phá đến nhân tiên cảnh thực lực cùng tu vi. Chỉ có điều vì không phi thăng, áp chế một cách cưỡng ép ở mà thôi. Bởi vì một khi sau khi đột phá, hơi không chú ý khiến suất toàn lực là có thể đánh vỡ không gian, sau đó bị cái kia cố mạnh mẽ sức hút kéo đến phía kia bên trong thế giới đi. À! Sức hút! Ta làm sao không cảm giác được, lẽ nào là bởi vì tu vi của ta cảnh giới còn chỉ là nhân tiên cảnh sao? Nghe được bạch mi, sở thiên cũng hơi nghi hoặc một chút. Dù sao thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua tiên nhân bình thường cảnh tồn tại, có thể một điểm sức hút cái gì đều không cảm giác được. Nói thật, sở thiên có chút muốn đi phía kia thế giới nhìn một chút, bởi vì trong phim ảnh Bạch Mi ở phía sau sẽ đi chỗ nào mới thế giới mang tới Nam Minh Ly hỏa Kiếm. Cuối cùng ở thiên lôi song kiếm dưới sự phối hợp, huyền thiên tông cầm trong tay Nam Minh Ly hỏa Kiếm, trực tiếp đem tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều ưu tuyển chém giết. Sở thiên trước liền tính toán đoạt kiếm tới. Có thể nếu bạch mi qua tùy tùy tiện tiện liền có thể được một cái như vậy bảo kiếm. Lấy thực lực của hắn, qua sau khi, nên cũng sẽ rất đơn giản liền có thể được loại kia bảo vật. Có điều bây giờ còn chưa được, hắn còn phải chờ nhiệm vụ của chính mình sau khi hoàn thành mới có thể qua. Tu luyện tới tiên nhân cảnh cái gì, khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, vì lẽ đó hắn có thể mang hú tuyển giết chết sau khi liền thử nghiệm đi tới phía kia thế giới nhịn. Kỳ thực với bắt đầu hắn không có loại ý nghĩ này. Dù sao loại kia như là tiền giới như thế địa phương, nghe tới liền rất nguy hiểm. Nói không chắc hắn thực lực như vậy đi vào sẽ bị thuần sát, đến thời điểm nhưng là thú vị. Nhưng nghe Bạch Mi nói, bọn họ Nga Mi cao nhân tiền bối sau khi phi thăng có người nói ở bên kia thực lực trình độ lại vẫn không phải rất thấp, thậm chí sống đến mức không sai. Có điều là vừa đột phá tiên nhân cảnh liền có thể sống đến mức không sai, cái kia sở thiên qua sau khi chỉ cần cẩn thận một điểm, khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì. Ngay ở sở thiên quyết định chú ý sau khi, bạch mi lại nhẹ giọng nói rằng, đạo hưu, vì lẽ đó ta có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Nghe được bạch mi, sở thiên cũng là trong lòng dùng mình. Một khi có người nói cái gì yêu cầu quá đáng câu nói như thế này thời điểm, thường thường nương theo đều là vô tận phiền phức. Chính như ta trước từng nói, tuy rằng thiên lôi song kiếm kết hợp sau khi có thể kiểm chế lại huyết ma, nhưng căn bản là không có cách đem huyết ma tiêu diệt. Hơn nữa nói vậy đạo hưu cũng phát hiện liền hiện nay cái này hình thức đến xem môn hạ ta lý anh kỳ cùng trường không vô kỵ hai người căn bản khó có thể song kiếm hợp bích cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì thấy bạch mi nói một tràng phí lời sở thiên cảm thấy không nói gì đồng thời cũng cảm thấy hắn lập tức liền sẽ nói ra một ít việc không tốt quả nhiên bạch mi hai mắt ngưng lại trầm giọng nói rằng kỳ thực ta nghĩ phi thăng đi khác một thế giới đi nơi nào tìm kiếm các đại tổ sư trợ giúp tìm tới mạnh mẽ vũ khí đến tiêu diệt huyết ma ồ Như vậy phải không? Sau đó thì sao? Nghe được bạch mi, sở thiên những mày, cái này cùng điện ảnh nội dung vợ kịch không khác biệt gì. Nhưng kỳ quái chính là, loại này việc trọng yếu, hắn dĩ nhiên cùng chính hắn một ngoại nhân nói, thực sự có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, chuyện như vậy phải nói cho mình người tin cẩn mới đúng. Ở trong nguyên bản kịch tình, vì yên ổn đệ tử trong môn, hắn thậm chí chỉ đối với huyền thiên tông đã nói, hơn nữa còn nhường huyền thiên tông giả mạo hắn. Chưa đã? Nghĩ tới đây. Sở thiên cũng là một mặt khiếp sợ, bởi vì dựa theo cái này động tác võ thuật đến muốn, vậy hắn chẳng phải là muốn thay thế huyền thiên tông vị trí. Chương 698, Nam Minh Ly Hỏa Nhìn thấy sở thiên trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, bạch mi cũng là cười ha ha, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình thật dài dâu mép. Xem ra đạo hưu cũng đoán được, không sai, ta chính là muốn mời đạo hưu ở ta sau khi phi thăng, có thể thay ta chủ trì Nga mi đại cụ. Ở sở thiên một mặt ngậm bực bên trong. Bạch mi liền như thế không chút nào che lấp đem câu nói này nói ra. Hoàn toàn không có quan tâm kỳ thực sở thiên chỉ là cái không rõ lai lịch người xa lạ điểm này. Nói thật, sở thiên cũng không biết hắn là đang suy nghĩ gì, làm sao sẽ để cho mình ở hắn sau khi phi thăng đến khống chế Nga mi đại cục. Đem Nga mi mấy chục ngàn năm cơ nghiệp liền như vậy giao cho trên tay của hắn, như vậy thật sự thích hợp sao. Chủ yếu nhất chính là, sở thiên cũng không có nghĩ thế hắn trưởng quản Nga mi không cái gì, liền không chút do dự. Hắn liền vội vàng lắc đầu từ chối. Xin lỗi, chuyện như vậy, ngươi hay là đi tìm người khác đi, ta không thích hợp. Làm sao sẽ không thích hợp chứ? Đạo hữu ở thế giới này không có môn phái nào, cũng không có gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, chủ yếu nhất chính là ngươi tu vi cảnh giới rất cao, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Thấy sở thiên từ chối, bạch mi cũng không hoàng hốt, mà là bắt đầu chậm rãi mới lên sở thiên yêu điểm đến. Tuy rằng cảm thấy bạch mi nói thật hay như rất có đạo lý dáng vẻ, thế nhưng... Ngươi liền không sợ ta sẽ đối với Nga Mi làm ra cái gì không chuyện lợi sao? Ngươi liền như thế tin tưởng ta. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sở thiên trực tiếp hỏi lên, nhưng là thấy hắn nghi ngờ trên mặt, Bạch Mi nhưng là nụ cười nhạt nhòa cười. Ta có thể từ đạo hữu trên người nhìn ra, ngươi là một lòng mang chính nghĩa người. Hơn nữa, nếu đã biết nói ra nếu như vậy, vậy đã nói rõ ngươi càng không thể đối với Nga Mi làm ra cái gì không chuyện lợi, không phải sao? Một mặt bất đắc dĩ, nhưng bất luận Bạch Mi nói thế nào, hắn cũng không thể đồng ý. Quản lý một môn phái cái gì, hắn cũng sẽ không loại kia độ khó cao sự tình. Chủ yếu nhất chính là, như vậy sẽ rất phiền phức, chiếm cứ hắn nhàn rỗi thời gian. Đến thời điểm ta sẽ từ khác một thế giới tìm thấy vũ khí thêm vào cái này, biếu tặng cùng ngươi. Nhìn thấy Sở Thiên trên mặt có chút chống cự vẻ mặt, Bạch Mi trực tiếp tay mở ra, phóng tới hắn trước người nhẹ giọng nói rằng: "Nghe được Bạch Mi, Sở Thiên chính nghĩ hoặc, liền nhìn thấy tự lòng bàn tay của hắn đột nhiên bốc lên một đoàn hào quang màu u lam. Sau đó ánh sáng tản đi, cuối cùng xuất hiện ở trước mắt hắn một xem ra có chút kỳ quái tinh thể. Màu u lam tinh thể không ngừng xoay tròn, diễn sinh, phá nát, tỏa ra từng đạo từng đạo tia sáng kỳ dị. Nhưng bất luận nó làm sao đổ nát tiêu tan, sau khi đều sẽ một lần nữa mọc ra mới, cuồn cuộn không ngừng, lại như vĩnh kém xa biến mất như thế. Đây là nam minh ly hỏa, là ta dùng tự thân nguyên thần ngưng tụ ra thần niệm sức mạnh, trong này không chỉ có ta bốn phần mới sức mạnh, còn có nga mi các đời tổ sư lưu giữ vào trong đó sức mạnh. Hả? Các đời tổ sư sức mạnh, vừa bắt đầu nhìn thấy nam minh ly hỏa xuất hiện thời điểm, sở thiên cũng là trong lòng cả kinh, bởi vì cái kia năng lượng mạnh mẽ gợn sóng xem ra rất là khủng bố. Có điều vừa nghĩ tới điện ảnh nội dung vợ kịch, hắn liền không phải rất kinh ngạc. Cũng không định đến bạch mi đột nhiên nói cái gì các đời tổ sư sức mạnh, trong phim ảnh hoàn toàn không nói chuyện này. Không có nhường sở thiên nghi hoặc quá lâu, bạch mi liền bắt đầu giải thích lên. Chúng ta nga mi núi mỗi một đời trưởng môn trước khi phi thăng. Đều sẽ đem chính mình một phần tu vi lợi ra, giao cho đời kế tiếp trưởng môn nhân, để cho có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi tiến nhanh, như vậy mới có thể bảo đảm môn phái hương thịnh. Mà ta đem các đời tổ sư tu vi toàn bộ luyện hóa trích, cuối cùng cô động thành này một đoàn nam minh ly hỏa, ẩn chứa trong đó năng lượng, có thể trong nháy mắt nhường một người thành tiên phi thăng. Thành tiên? Phi thăng? Nghe được bạch mi, sở thiên cũng là sáng mắt lên. Hắn không biết tại sao mình rõ ràng thực lực không thể so bạch mi kém nhưng vẫn không có phi thăng loại cảm giác đó. Nhưng nếu như đúng như Bạch Mi từng nói, này Đoàn Nam Minh Ly Hỏa có thể để cho một người thành tiên phi thăng, cái kia đối với hắn mà nói liền là vô cùng tốt một đồ vật. Huống chi Bạch Mi còn nói hắn đến thời điểm tìm thấy vũ khí, cũng sẽ biếu tặng cho hắn. Liên mới vừa rồi còn một mặt chống cự sở thiên vội vã sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng: "Đã như vậy, vậy tại hạ liền cúng kính không bằng tuân mệnh, Nga Mi cùng với Thiên Hạ Chính Đạo từ đây liền do ta đến bảo vệ đi." Vừa nói Hắn cũng không chút khách khí vung tay lên, đem nam minh ly hỏa thu rồi lại đây. Ha ha, như vậy là tốt rồi, có điều, đạo hưu hiện tại cũng không thể lập tức tương kỳ luyện hóa, bởi vì trong này ẩn chứa ta một tiêu ý niệm, chờ ta sau khi phi thăng, ngươi còn có thể thông qua nó biến ảo ra ta giả tạo, đến động viên đệ tử trong môn. Chờ ta tìm tới vũ khí, đến thời điểm trên trời sẽ xuất hiện tín hiệu của ta, ngươi lấy đi vũ khí, cuối cùng chém giết lưu tuyển, sau đó sẽ luyện hóa nam minh ly hỏa, như vậy thích hợp nhất Thấy sở thiên thu cẩn thận nam minh ly hỏa, bạch mi không có chút nào đau lòng, cười ha ha bắt đầu giải thích lên. Mà sở thiên nghe được hắn cũng là gật đầu liên tục biểu thị tự mình biết, cũng làm ra hứa hẹn nhất định sẽ không sớm tương kỳ luyện hóa. Nghe được sở thiên hứa hẹn, bạch mi xem ra thật giống chỉ đơn giản như vậy tin tưởng, đứng dậy chắp tay nói rằng. Vậy ta trước hết cáo từ. sau khi nga mi sự tình kính xin đạo hữu nhiều giúp âng, có điều sở thiên cũng không thể liền như thế nhường hắn đi rồi. Dù sao mình còn có một đánh bại nhiệm vụ của hắn. Nếu như không dành thời gian, chờ hắn sau khi phi thăng liền không kịp. Liên sở thiên vội vã làm bộ một mặt ngượng nhịu quay về bạch mi nói rằng, tuy rằng cảm giác nam minh lý hỏa đã vô cùng quý giá, nhưng ta vẫn có cái yêu cầu quá đáng. Hả? Đang chuẩn bị rời đi bạch mi nghe được câu này cũng là sương sở, trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía sở thiên. Ê! Khu khu, cái kia, kỳ thực cũng không phải cái gì việc phức tạp, ta chính là muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Ngươi biết đến, phía thế giới này như ngươi cao thủ như vậy thật là ít hỏi. Nhìn bạch mi biến mất ở phương xa bóng lưng, sở thiên mặc dù đối với với mình được nam minh ly hỏa rất là cao hứng, nhưng luôn cảm giác có chút không đúng. Bởi vì coi như bạch mi trước nói những câu nói kia rất có đạo lý, nhưng hắn liền nhẹ như vậy tin chính mình một không rõ lai lịch người xa lạ, điều này cũng thực sự là quá không phù hợp lẽ thường. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sở thiên lấy ra nam minh ly hỏa tế quan sát kỹ không ngừng diễn sinh đổ nát màu xanh lam tinh thể tỏa ra từng trận màu xanh lam vũ quang. Nhìn như mỹ lệ, nhưng trong đó nhưng là chất chứa năng lượng kinh người, sở thiên không biết trong này năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu, bởi vì tựa hồi hoàn toàn thấy không rõ lắm. Lúc trước đại vu tinh huyết còn có mùi lửa nguyên đều mang cho hắn cảm giác như vậy, nhưng coi như là như vậy, ở luyện hóa cái kia hai thứ sau khi, hắn vẫn không cách nào đột phá đến tiên nhân cảnh. Tuy rằng bạch mi trước lời thề son sắt nói cái này có thể để cho một người thành tiên nhưng sở thiên vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao đại vũ tinh huyết cùng mỗi lửa nguyên tùy ý một đều là một thế giới cao cấp nhất bảo vật, coi như là đặt ở thuộc sơn truyện trong thế giới, cũng tuyệt đối thập phần hiếm thấy. Thành tiên cái gì, nói chung đến thời điểm vẫn là trước tiên thử một lần nói sau đi, dù sao nhiệm vụ lần này thì có tu luyện tới tiên nhân cảnh, thực sự là phiền phức hệ thống vì sao lại tuyên bố loại này kỳ quái nhiệm vụ a Nghiên cứu một lúc Nam Minh ly hỏa, phát hiện mình không nhìn ra lý lẽ gì sau khi... Sở thiên liền nổ nước bọt một câu hệ thống, sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi. Không phải vậy còn làm sao bây giờ, hiện tại hắn lại không thể luyện hóa nam minh ly hỏa, đơn thuần đả tọa tu luyện hiệu quả cũng gần như với không, còn không bằng chơi di động đây. Lại nói, liền lúc trước hắn đã tranh thủ cùng Bạch Mi rời đi đến Nga Mi Chô rất xa, đến rồi một cuộc so tài hữu nghị. Tuy rằng Bạch Mi Tu Vi rất cao, thực lực rất mạnh, liền hiện nay tới nói ở phía thế giới này nằm ở vô địch trình độ. Nhưng Sở Thiên thân thể lực lượng toàn mở sau khi vẫn là ở Bạch Mi một mặt khó có thể tin bên trong, đem hắn đánh bại, hoàn thành chính mình nhiệm vụ thứ nhất. Thời gian lặng yên trôi qua, Bạch Mi đương nhiên không thể ngay lập tức sẽ phi thăng, bởi vì hiện tại Thiên Lôi Song Kiếm còn chưa thành công kết hợp. Mặc dù đối với Thiên Lôi Song Kiếm không phải rất ôm kỳ vọng, nhưng ít ra Bạch Mi hy vọng ở chính mình trước khi rời đi, trừ Sở Thiên, còn có thể có mặt khác một luồng hoàn toàn chúc với sức mạnh của chính mình, có thể bảo vệ Nga Mi. Vì lẽ đó, hắn mỗi ngày đều đang dạy Dỗ Lý Anh Kỳ còn có trường Không Vô Kỵ, đem trong môn phái các loại thiên tài địa bảo giao cho bọn họ dùng để tu luyện. Bình thường Lý Anh Kỳ hai người càng là không ngừng thử nghiệm tâm ý tương thông, lấy này đến thúc đẩy song kiếm hợp bích. Chương 699: Kết hợp thất bại. Trong nháy mắt liền qua hơn nửa tháng, những ngày qua vừa đến toàn bộ Nga Mi đều nằm ở trạng thái căng thẳng. Bất kể là những đệ tử bình thường kia, vẫn là gánh vác bảo vệ Nga Mi trọng trách Lý Anh Kỳ cùng trưởng Không Vô Kỵ Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, bọn họ ở bạch Mi chỉ đạo dưới, đã làm hết sức đem từng người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đương nhiên, cũng không phải là không có tiến thêm một bước cơ hội. Thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách, còn lại 8 đóa linh hoa dần dần khô héo, hiện tại chỉ còn dư lại 3 đóa. Linh hoa khô héo, cũng là đại diện cho linh khí yếu bớt, mọi người thực lực không thể tránh khỏi chịu đến hạn chế. Thật sự nếu không kết hợp, đến thời điểm thì càng thêm khó khăn, hiện tại đã đến ghê gớm không thử nghiệm kết hợp thời điểm Thời gian chính là vào lúc giữa trưa, Nga Mi núi tất cả mọi người lúc này đều đứng Nga Mi kim đỉnh trên quảng trường, liền ngay cả Bạch Mi cùng sở thiên bọn họ đều không ngoại lệ. Mà Lý Anh Kỳ cùng trường không vô kỵ hai người nhưng là phân biệt đứng hai ngọn núi mặt trên, từng người riêu đối lập vọng. Nhìn thấy hai người đều chuẩn bị kỹ càng, Bạch Mi bay đến không trung trầm giọng nói rằng, Thiên Lôi song kiếm một thư một hùng, liền có thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể tương khắc, kết hợp thời điểm quan tâm linh tê một điểm, chỉ cần có một kia tranh l hai người đều sẽ dẫn hỏa tự thiêu, hình thần đều diện bạch mi âm thanh ở pháp lực ra chỉ dưới truyền ra rất xa coi như phân biệt đứng rất xa địa phương lý anh kỳ cùng trường không vô kỵ đều có thể nghe được mà thấy bạch mi trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hai người bọn họ cũng là sắc mặt nghiêm nghị trong cơ thể pháp lực chậm chậm lưu động gắng đạt tới để cho mình tâm vô tạp niệm điều chỉnh hô hấp đến trạng thái tốt nhất đầu tiên là lý anh kỳ tu vi của nàng hơi hơi cao một chút trước hết điều chỉnh tốt quay về bạch mi gật gật đầu liền kiếm chỉ vừa ra chính chỉ thiên không trời đấu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tím hào quang màu đỏ lấp lóe cuối cùng hình thành một đạo dựng đứng thẳng thật dài của sáng tự xuyên mây xanh hơn nữa ở lý anh kỳ tu vi ra chỉ dưới pháp lực mạnh mẽ kéo trời đấu kiếm bản thân uy năng cuối cùng càng là xoắn động phía chân trời linh khí cùng sức mạnh đất trời một mảnh thất thải, bảy màu đá mây lợi dụng trời đấu kiếm làm trung tâm chậm rãi chuyển động năng lượng kinh người từ bên trong tản mắt ra Lại như tràn ngập vạn cân lôi đỉnh kết vân, chỉ cần Lý Anh Kỳ trong lòng hơi động, liền có thể hoàn toàn buộc phát ra, đem toàn bộ thuộc sơn kim đỉnh phá hủy. Kỳ thực vốn là sẽ không có động tĩnh lớn như vậy, nhưng bởi vì gần nhất theo linh khí suy nhược, tự Nga mi khai sơn liền tồn tại đại trận hộ sơn đã không cách nào duy trì, không có đại trận hộ sơn bảo vệ, ở loại này linh khí dồi dào, sức mạnh đất trời kéo dài trú lưu địa phương, pháp lực càng dễ dàng kéo lên biến hóa to lớn. Nhìn sắc mặt nghiêm nghị Lý Anh Kỳ. Sở thiên đều là không nhịn được trong lòng kinh ngạc, bởi vì nguồn năng lượng này gợn sóng thực sự là quá mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là mới vào nhân tiên đỉnh cao dáng vẻ, nhưng trời đấu kiếm ở tay Lý Anh Kỳ, nhưng có thể kích thích ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Quả nhiên không hổ là Nga mi núi bảo vật Trấn sơn, thiên lôi song kiếm so với sở thiên trôi này hắc không chuẩn mất ném trường kiếm tới nói, không biết được rồi bao nhiêu lần. Có điều vừa nghĩ tới chính mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ thu được so với thiên lôi song kiếm mạnh hơn nam minh Lý Hỏa kiếm sau khi. Sở Thiên trong lòng liền một trận đắc ý. Tuy rằng cảm giác Bạch Mi nói không phải rất đáng tin, nhưng này không liên quan. Nếu hắn đều nói ra khỏi miệng, đến thời điểm coi như đổi ý, Sở Thiên cũng có thể trực tiếp đoạt tới. Dù sao vừa bắt đầu nói cẩn thận sự tình, là không thể tùy tiện thay đổi, dù cho liền Bạch Mi đều còn không biết chính mình sẽ tìm được ra sao vũ khí. T E Z U I E N N E T. Nhưng nếu Bạch Mi nói sẽ đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm cho hắn, kiếm kia cũng đã là của hắn rồi. Cũng chỉ có thể nói là đoạt lại, mà không phải đoạt tới. Có điều hiện tại những này đều không trọng yếu, bởi vì không khí trong sân đã dần dần đọc lại lên. Nhìn thấy bên này Lý Anh Kỳ đã chuẩn bị kỹ càng, một bên khác trưởng không vô kỵ cũng hít sâu một hơi, thôi thúc pháp lực, tế ra bản thân lôi viêm kiếm. Hai thanh trường kiếm, phân biệt kích thích ra hai đạo ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ cột sáng xuyên thẳng mây xanh, khuấy lên ra hai mảnh sức mạnh đất trời cùng linh khí hình thành thất thải, bảy màu, đá mây. Mọi người ở đây đều khẩn nhìn chầm chầm hai người, bởi vì chuyện này rất có thể liền quyết định toàn bộ chính đạo sau khi hướng đi. Là hủy diệt vẫn là sinh tồn. Này là phi thường nghiêm túc vấn đề. Mà ngay ở loại này cấp thiết cùng không khí suốt sáng bên trong, trường không vô kỵ động trước nhất làm, kiếm chỉ xoay một cái, lôi viêm kiếm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, trực tiếp chỉ về Lý Anh Kỳ. Mà sau một khắc, trường không vô kỵ liền cùng lôi viêm kiếm hợp làm một thể. Cuối cùng hóa thành một cột sáng trên không trung bay thật nhanh. Hướng về Lý Anh Kỳ đâm tới, liền giống như là muốn một chiều kiếm đem chém giết. Mà Lý Anh Kỳ thấy này cũng không chút do dự, trực tiếp đem chính mình trời đấu kiếm cũng nhắm ngay kéo tới lôi viêm, cuối cùng cùng với thân kiếm hợp làm một thể, hóa thành cột sáng bay qua. Hai thanh trường kiếm liền dồn dập hướng về đối phương đâm tới, nếu không là sự tình biết trước hai người là muốn song kiếm hợp bích, hơn nữa cái phương pháp này cũng xác thực hữu hiệu có thể được, sở thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự đem coi như là hai người ở công kích lẫn nhau. Cũng không có như trong phim ảnh như vậy hai người bay nửa ngày mới tiếp xúc, trung gian vẫn phí lợi một đồng lớn, chính là chớp mắt công phu, hai thanh kiếm liền muốn bắt đầu tấn công. Vào lúc này Lý Anh Kỳ là phi thường bình tĩnh, nhìn về phía trước hướng mình bay tới trường không vô kỵ, trong lòng không hề gợn sóng, toàn lực hướng về hắn đâm tới. Nhưng trường không vô kỵ nhưng không nghĩ như thế, ở thời khắc mấu chốt này, hắn nhớ tới huyền thiên tông, đan thần tử, còn có chính mình trước cùng Lý Anh Kỳ đã nói những câu nói kia. Linh tê một điểm. Chính là muốn chúng ta hoàn toàn tâm linh tương thông, anh kỳ, ta cảm giác chúng ta hiện tại đã đạt đến cảnh giới này, không phải sao? Chúng ta song kiếm hợp bích nhất định có thể thành công. Tâm linh tương thông. Một ngàn năm, hai ngàn năm. Chúng ta có thể hay không vẫn luôn tâm linh tương thông? Vô kỵ, lần này Nga My An Nguy liền ký thác ở chúng ta trên người, chúng ta đều phải cố gắng, vì Nga My, vì thiên hạ. Trường không vô kỵ mặc dù nói hai người đã tâm linh tương thông. Nhưng bình thường nhìn Lý Anh Kỳ long lanh xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Nói thật, hắn luôn cảm giác mình có chút thấy không rõ lắm con mắt của nàng. Cặp mắt kia rất đẹp, lông mi thật dài, tối tăm con ngươi lấp loè điểm điểm ánh sáng, xương ngủ nhàn nhạt bao phủ, xem ra thần bí thâm thúy, tràn ngập sức hấp dẫn. Anh Kỳ trong lòng, đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đây? Chúng ta thật sự đã tâm linh tương thông sao? Còn có, Côn Lôn Sơn Huyền Thiên Tông, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trong lòng tâm tư vàng ngàn. Có điều trường không vô kỵ vẫn là biết sự tình nặng nhẹ gấp hoán, vội vã dứt bỏ những này không quan hệ sự tình cần yếu, hết sức chăm chú xem hướng về phía trước. Lúc này, hai người đã vô hạn tiếp cận, mắt thấy hai thanh kiếm liền muốn tấn công, có thể trường không vô kỵ nhưng là đột nhiên nhìn thấy Lý Anh kỳ mặt. Tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp, cùng thường ngày đẹp đẽ, trong mắt tràn đầy kiên nghị, tràn ngập đối với lần này song kiếm hợp bích thành công quyết tâm. Nhưng là, trường không vô kỵ nhưng trong nháy mắt lòng sinh sóng lớn bởi vì hai thanh kiếm liền muốn tấn công. tuy rằng thiên lôi song kiếm nói là có thể kết hợp, nhưng liền hiện nay cái này tình hình đến xem, tuyệt đối không thể. hắn không thể lại lừa mình dối người, bởi vì hắn cùng lý anh kỳ căn bản không có tâm linh tương thông, trong lòng hắn tạp niệm quá nhiều. nếu như không thành công, lần này chẳng phải là sẽ thương tổn được anh kỳ. nghĩ tới đây, trường không vô kỵ thân thể vừa dừng lại, hai mắt trở nên hoàng hốt. nhưng chính là này nháy mắt thất thần, hắn mất đi đối với lôi viêm kiếm hoàn toàn không chế một tia sai lệch sẽ mang đến rất lớn ảnh hưởng. Thời khắc này, hắn đã biết xong kiếm hợp bích thất bại, liền mạnh mẽ điều khiển trong cơ thể pháp lực, hắn chuyển qua lôi viêm kiếm phương hướng, tận lực tránh khỏi thương tổn được Lý Anh Kỳ. Nhưng Lý Anh Kỳ vừa bắt đầu căn bản không nghĩ tới hội hợp bích thất bại, ra tay toàn lực trong lúc nhất thời khó có thể dừng. trời đấu kiếm trực tiếp hướng về trường không vô kỵ đánh tới. nhìn thấy tình cảnh này, Lý Anh Kỳ vội vã la lớn: Vô kỵ, mau tránh ra! Cùng lúc đó, mạnh mẽ chuyển động trời đấu kiếm phương hướng nhưng đã không kịp sau một khắc hai thanh trường kiếm liền tấn công cùng nhau ở ba to lớn tiếng nổ đùng đùng trên không trung vang lên cả vùng không gian sức mạnh đất trời trong nháy mắt bạo động không gian vạn mẹo, vô hình trường lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra sức mạnh to lớn bạo phát ở đây trừ tu vi hơi cao số ít người e sợ sẽ ở đòn đánh này bên dưới toàn bộ tử vong bạch mi thấy này vội vã vung tay lên nhàn nhạt màn ánh sáng đem toàn bộ kim đỉnh bao phủ lên Tuy rằng thiên lôi song kiếm sức mạnh bùng lên rất mạnh, nhưng bởi vì không có kết hợp thành công, vì lẽ đó còn ở đại trận hộ sơn trong giới hạn chịu được. Chương Bảy Trăm, Nhường Chỗ Bên này đệ tử bình thường tuy rằng ở bạch mi bảo vệ cho hoàn hảo vô sự, nhưng một bên khác Lý Anh kỳ cùng trường không vô kỵ liền không giống nhau. Trong cơ thể pháp lực bạo động, không cách nào không chế, tâm hỏa tự thiêu, trên người hai người trong nháy mắt giấy lên không cách nào tắt hỏa diễm, bị sức mạnh vô hình đẩy hướng về phương xa. Mà bạch mi nhưng là phải bảo vệ đệ tử bình thường, căn bản không kịp cứu hai người, huống hồ ở tình huống như vậy, hắn cứu giúp cũng cứu không được. Có điều, coi như như vậy hay là muốn thử một chút, đem hết thể dư âm năng lượng trung hòa sau khi, bạch mi liền hóa thành một đạo bạch hồng hướng về không trung bay đi. Vốn là vừa bắt đầu hắn là hướng về Lý Anh Kỳ bay đi, bởi vì nàng tu vi càng mạnh hơn, bây giờ còn có cơ hội cứu được. Có điều bay đến một nửa hắn nhưng là nhìn thấy tự tầng mây phía dưới xuất hiện huyền thiên tông bóng người hơn nữa ở huyền thiên tông trước người còn có một đạo lưu quang đó là nguyệt kim vòng hai mắt híp lại bạch mi lập tức thay đổi phương hướng bởi vì lý anh kỳ hiện tại đã không có quá đáng lo nguyệt kim vòng là côn lôn sơn bảo vật chân sơn một trong muốn thật nói về đến so với thiên lôi song kiếm chắc chắn mạnh hơn hướng chi nguyệt kim vòng trước vẫn là câu nguyệt đại sư pháp bảo hiện tại hoàn toàn có thể mang lý anh kỳ cứu được Liên bạch mi hướng về trường không vô kỵ bay đi có thể tu vi của hắn cũng không có lý anh kỳ mạnh Cũng không có cái gì Nguyệt Kim vòng tới cứu hắn Vì lẽ đó các loại bạch mi chạy tới thời điểm Chỉ có thể đem hết toàn lực thu hút một phần sắp tán loạn nguyên thần Sau đó phong đến lôi viêm kiếm bên trong Bởi vì quanh năm ở trong người ôn dưỡng lôi viêm kiếm Vì lẽ đó trưởng không vô kỵ nguyên thần hầu như đã cùng lôi viêm kiếm hòa làm một thể Lúc này mới có thể dùng cái phương pháp này đem hắn không chọn vẹn nguyên thần bảo lưu lại đến Mà một bên khác, Lý Anh Kỳ nhưng là bị huyền thiên tông tiếp được Cũng không có như trong phim ảnh như vậy trực tiếp rơi xuống đến chân núi trong đầm nước, dù sao Huyền Thiên Tông vẫn luôn đang chăm chú nơi này. Hơn nữa, Nguyệt Kim Vòng cũng so với hắn trước một bước. Chờ Huyền Thiên Tông đem Lý Anh Kỳ ôm vào trong ngược thời điểm, Nguyệt Kim Vòng đã đem Lý Anh Kỳ ngọn lửa trên người toàn bộ hấp thu đi. Có điều ngay ở Sở Thiên quan sát Lý Anh Kỳ thời điểm, nhưng là trong lúc vô tình phát hiện, ở Nga Mi núi giữa sườn núi trên, dĩ nhiên còn có một người, chính là Trình Ngạc Tiên Nàng làm sao vẫn là tới nơi này. Giờ trò quỷ gì? Nhìn chính đang đầu đầy mồ hôi gian nan trèo lên trên trình nhà thiên, sở thiên cũng là nghi hoặc không thôi. Theo đạo lý tới nói nàng hiện tại hẳn là sẽ không còn đến Nga mi núi. Dù sao cha nàng không có bị ưu tuyến giết chết, đại quân cũng vẫn còn, hiện tại hẳn là ở dưới chân núi cùng địch quốc khai chiến mới đúng. Ngay ở hắn chuẩn bị có phải là đưa nàng trực tiếp dẫn tới thời điểm, trước bởi vì quan tâm Lý Anh kỳ đám người mà bay xuống đoạn lối nhưng là trùng hợp trải qua bên cạnh nàng. Là ai? Tuy rằng chỉ là tiên thiên cảnh giới võ giả, nhưng vẫn là có thể bắt lấy đoạn lôi bọn họ bay qua bóng người, trình nhạc thiên vội vã kinh âm thanh hỏi. Thấy Lý Anh kỳ bị huyền thiên tông cứu, đoạn lôi cũng ngừng lại, bình tĩnh nhìn cách đó không xa trình nhạc thiên. Hai người đều là khẽ như mày, bởi vì bọn họ đều lẫn nhau nhận ra. Dù sao lúc sớm nhất trình nhạc thiên đi theo sở thiên bên cạnh, toàn bộ Nga mi người e sợ đều nhớ kỹ nàng. Mà đoạn lôi ở một đám đệ tử bình thường bên trong lại rõ ràng không giống. Trước tiên không nói mặc quần áo không giống nhau, chỉ cần là nhan sắc giá trị và khí chất liền muốn có vẻ đột xuất rất nhiều. Nhìn thấy hai người lại vẫn là cùng trong phim ảnh như thế đối diện lên, Sở Thiên hơi nhếch khóe môi lên lên, liền bỏ đi ra tay ý nghĩ, liền thuận theo tự nhiên đi. Mà một bên khác, Huyền Thiên Tông đem Lý Anh Kỳ cứu sau khi, nhìn chủ động đem Lý Anh Kỳ nâng đỡ Nguyệt Kim vòng, trong lòng suy đoán rốt cục bị chứng thực. Nhất thời khó có thể bình tĩnh, sướng sờ nhìn trong lòng hôn mê bất tỉnh Lý Anh Kỳ. Mà lúc này Đem lôi viêm kiếm cùng trường không vô kỵ không chọn vẹn nguyên thần thu cẩn thận bạch mi cũng đem chính mình một tia phân thân hình chiếu đến huyền thiên tông bên cạnh. Huyền thiên tông, không sai, nàng chính là người 200 năm trước sư phụ, câu nguyệt đại sư, năm đó ta đúng lúc dùng nàng lưu lại nguyên thần cải tạo thành lý anh kỳ làm trời đấu kiếm người thừa kế, nhưng không nghĩ tới hiện tại thiên lôi song kiếm kết hợp hay là đã thất bại. Trước không có đem chuyện này nói ra, chính là sợ các ngươi sự quan hệ giữa hai người sẽ ảnh hưởng đến kết hợp sự tình. Hiện tại vừa nhưng đã như vậy, nói ra cũng không có quan hệ gì. Có điều, ngươi phải nhớ kỹ, câu Nguyệt Đại Sư là câu Nguyệt Đại Sư, Lý Anh Kỳ là Lý Anh Kỳ. Tuy rằng bản nguyên linh hồn có một phần là tương đồng, nhưng các nàng hoàn toàn là hai người. Ngươi muốn phân rõ ràng, biết không? Bình tĩnh nhìn bạch mi cái kia một kia phân thần, huyền thiên tông không nói gì. Tất cả sư phụ của chính mình, trong lòng chính mình người bị người khác cầm cải tạo thành một người khác. Hơn nữa còn cùng nam nhân khác đồng thời tu luyện cái gì thiên lôi song kiếm cả ngày lẫn đêm mấy trăm năm cùng nhau. Chuyện như vậy hắn làm sao có khả năng nhận được, chỉ cảm giác trên đầu chính mình một mảnh màu xanh biếc. Cho tới cái gì Lý Anh Kỳ không phải câu nguyện, hắn mới mặc kệ những thứ này. Hắn chỉ biết là Lý Anh Kỳ hiện tại tuyệt đối không thể cùng người khác cùng nhau, coi như không cùng với chính mình, cũng không thể cùng người khác cùng nhau. Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Tông càng là bắt đầu đối với song kiếm hợp bích thất bại, cảm thấy vui mừng lên. Thấy Huyền Thiên Tông thật lâu không nói lời nào, Bạch Mi cũng không muốn nhiều lời Bởi vì hiện tại Lý Anh Kỳ thương thế vẫn không có ổn định lại. Huyền Thiên Tông, đừng lo lắng, nhanh lên một chút đem Lý Anh Kỳ đưa đến Kim Đỉnh nghị sự bên trong cung điện, ta đem chữa thương cho nàng. Sau khi nói xong, Bạch Mi phân thần liền chậm rãi tung bay. Mà Huyền Thiên Tông nghe được câu này, cũng là khẽ nhíu mày, sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng, bay lên Nga Mi Kim Đỉnh Không có đại trận hộ sơn tồn tại, hiện tại những đệ tử kia cũng từng cái từng cái hoảng rồi trận tuyến. Vì lẽ đó Huyền Thiên Tông căn bản không chịu đến cái gì trở ngại liền đi vào Nga Mi Kim Đỉnh. Mà cái khác đệ tử bình thường nhưng là ở Bạch Mi hạ lệnh sau khi, dồn dập trở lại chỗ ở của chính mình. Nên tu luyện tu luyện, nên làm việc làm việc. Sở Thiên cũng không nghĩ tiến vào nghị sự đại điện tham gia trò vui, tuy tiện nhìn qua còn ở giữa sân núi trèo lên trên trình nhạc thiên liền trở lại chỗ ở của chính mình. Chữa thương cũng không hề tưởng tượng nhanh như vậy, đợi được Bạch Mi truyền âm cho Sở Thiên gọi hắn đi Kim Đỉnh thời điểm, đã là 5 ngày qua. Ngay ở này trong vòng mấy ngày, còn lại ba đóa linh hoa lại khô héo một đóa thời gian lửa xém lông mày, căn bản không thời gian do dự. Dựa theo trước tiến độ đến xem, còn lại này hai đóa linh hoa tuy rằng có thể dựa giống Nga mi Căn Nguyên nhiều kiên trì một hồi. Nhưng nhiều nhất còn có khoảng một tháng, sẽ toàn bộ khô héo héo tàn. Mà sở thiên đến kim đỉnh thời điểm, lúc này mới phát hiện những đệ tử khác cũng đang không ngừng hướng về kim húc bay đi. Trên trời từng đạo từng đạo lưu quang bắn ra bốn phía, xem ra rất là lóa mắt. Mà liên ở đỉnh núi phía dưới trong tầng mây, Trình Nhạc Thiên chính ở chỗ này khổ cực bỏ. Nga mi núi cao đến đáng sợ, dù cho Trình Nhạc Thiên là cái tiên thiên cao thủ, vẫn khó có thể bỏ lên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đại trận Hộ Sơn còn còn xót lại một điểm uy năng. Dù sao mấy chục ngàn năm hạ xuống, hơn nữa hiếm hoi còn xót lại một ít linh khí, chẳng không được cao thủ, chẳng một hồi võ giả bình thường vẫn là có thể. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, nàng có thể vẫn hướng về mặt trên bò. Không bị những đệ tử khác một cái giết chết. Hay là bởi vì đoạn lôi sớm chào hỏi, xem ở sở thiên mặt mũi trên không có hướng về nàng động thủ. Nhìn một chút sau khi, sở thiên liền đi vào nghị sự bên trong cung điện, mà những đệ tử khác nhưng là ở bên ngoài quảng trường liền ngừng lại. Nhìn cái này tư thế, sở thiên liền biết Bạch My hẳn là phải đem chức trưởng môn truyền cho hắn. Đúng như dự đoán, đi vào bên trong sau khi, Bạch My liền đem chuyện này nói ra. Gọi sở thiên đi ra bên ngoài, cử hành một đơn giản nhường chỗ nghi thức. Trưng 701, tranh luận. Mặc dù đối với sở thiên tới nói, này cũng không phải việc khó gì, nhưng luôn cảm giác có chút quá mức trò đùa. Có điều vì Nam Minh ly hỏa cùng Nam Minh ly hỏa kiếm, sở thiên chỉ có thể nhắm mắt trên. Làm bộ một mặt nghiêm túc đi tới đại điện bên ngoài, sau đó lăng không dừng ở trên quảng trường mới. Mà phía dưới một chúng đệ tử nhìn thấy sở thiên người ngoài này dĩ nhiên lấy tư thế này đứng ở đó, cũng là rồn rập rối loạn lên. Tuy rằng Bạch Mi đã sớm nói sở thiên là quý khách, hơn nữa bọn họ cũng biết sở thiên thực lực rất mạnh nhưng ở nga mi địa bàn vẫn là kim đỉnh hắn dĩ nhiên ở loại này thời khắc mấu chốt dùng tư thế này đậu ở chỗ này thực đang không có đem bọn họ để ở trong mắt có điều liền ở tại bọn hắn sắp áp chế không nổi thời điểm ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện nga mi trực tiếp nguyên thần xuất hiếu thân hình lớn lên sau đó nhìn xuống mọi người thân là nga mi trưởng môn nhân vẫn là tiên nhân cảnh cường giả hiện tại càng là lấy nguyên thần trạng thái hiện hiện ra Bạch Mi khí thế trong nháy mắt liền đem mọi người ở đây ép xuống. Ngày hôm nay có thể tới đây đều là Bạch Mi đệ tử, đầu tiên là Đoạt Lôi, sau đó là mấy bên trong thất tử, cuối cùng là 300 cái tương đối đệ tử bình thường. Nhưng nói là phổ thông, cũng chỉ là cùng Huyền Thiên Tông đan thần tử nhất lưu so ra rất phổ thông mà thôi. Bởi vì bọn họ ở trong tu vi thấp nhất cũng có dương thần cảnh, có mấy cái hơi hơi cường một ít, cũng có nhân tiên cảnh tu vi. Hơn nữa Nga Mi cũng không chỉ là những người này, này hơn 300 tên đệ tử Mỗi người đều là có chiếm cứ một ngọn núi. Hơn nữa bọn họ môn hạ cũng từng người có đệ tử, một đời một đời truyền xuống. Như trong đó có mấy người tiên cảnh, trên đỉnh núi sinh sống mấy ngàn hơn vạn người. Bạch Mi nguyên thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người ở đây, sau đó liền lớn tiếng nói: Ta Bạch Mi trưởng quản Nga Mi lịch hai ngàn năm, lương hỏa tương truyền, sinh sôi liên tục. Bây giờ huyết ma đột kích sắp tới, sư phụ sắp sửa bế quan tu luyện thần thông, nên chiến huyết ma, mà đại sư huynh của các ngươi đàn thần tử quan trọng thủ huyết huyệt. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này Bạch Mi dừng một chút, sau đó nhìn về phía Sở Thiên. Vì lẽ đó, hiện tại ta đem chính thức lập Sở Thiên vì ta Nga Mi trưởng môn nhân, phàm Nga Mi môn hạ, tất cả đều tuân thủ Huyền Thiên Tông dặn dò, đây là sư phụ chi huấn lệnh, bất luận người nào không được vi phạm. Với bắt đầu bởi vì Bạch Mi Sở Thiên mà bình tĩnh lại mọi người lần thứ hai bắt đầu gây rối, dù cho Bạch Mi mấy ngàn năm qua uy thế vẫn không thể để cho bọn họ bình định hạ xuống. Dù sao sự thật ấy ở là quá to lớn, sở thiên người ngoài này, bây giờ lại đột nhiên liền đã biến thành Nga mi trưởng môn nhân. Người ở chỗ này e sợ không có một tâm phục khẩu phục. Sở thiên sớm liền ngờ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn. Chẳng bằng nói nếu như những người này cùng trong phim ảnh như vậy dễ dàng tiếp thu huyền thiên tông như thế tiếp thu sở thiên làm Nga mi trưởng môn nhân, hắn mới chịu cảm thấy kỳ quái. Chuyện của tôi lốt nẹt. Bạch mi thấy này cũng không nói gì mà ở đây một chúng đệ tử nhìn thấy bạch mi không nói lời nào cũng càng thêm lớn mật thậm chí bắt đầu lẫn nhau bắt đầu trò chuyện không có tác dụng thần niệm liền như thế quang minh chính đại trò chuyện đây chính là bạch mi ở đây vì thế bọn họ không dám lén lút trò chuyện bởi vì cái nào sợ bọn họ lén lút dùng thần niệm trò chuyện cũng sẽ bị bạch mi dễ dàng nhìn thấu đã như vậy chẳng bằng trực tiếp mở miệng nói ra như vậy càng thích hợp rất nhanh sở thiên liền phát hiện người bên trong này cơ bản chia làm ba cái bộ phận đương nhiên không có bất luận cái nào đoàn thể là chống đỡ sở thiên. Một phần trong đó người nhiều nhất, bọn họ đại đa số đều là đang nói cái gì sở thiên là người ngoài, căn bản không thể làm trưởng môn nhân. Sau đó còn nói cái gì đoạn lôi thân là nhị sư huynh, hiện tại thời khắc mấu chốt này là thích hợp nhất. Mà đoạn lôi bản thân đối với này cũng không biểu hiện, chỉ là bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, trên mặt mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra cái gì ý nghĩ của hắn. Một bộ phận khác người liền muốn thiếu một ít, Bọn họ chủ yếu là lấy mây bên trong thất tử dẫn đầu, từng cái từng cái xem ra sắc mặt hờ hững, cũng không trò chuyện quá nhiều. Từ rất ít mấy câu nói bên trong có thể thấy được, bọn họ đối với ai làm trưởng môn nhân cũng không có quá to lớn ý nghĩ. Đại khái chính là ai muốn làm ai làm, bọn họ không ủng hộ cũng không phản đối. Còn lại ít nhất một nhóm người, nhưng là nhường sở thiên hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ là chống đỡ trước tiên đem chức trưởng môn không. Chờ đến đan thần tử trở về trở lên vị. Nhìn cái kia vì là không nhiều mấy người ở nơi đó ủng hộ Đan thần tử, sở thiên cũng đột nhiên bắt đầu vì là Đan thần tử cảm thấy thương tâm. Tuy rằng thân là Nga Mi Đại Sư Minh, vừa bắt đầu vẫn là Bạch Mi nội định người thừa kế, tu vi bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng, thiên phú tuyệt đỉnh. Nhưng là, chính mình bạn gây tốt huyền thiên tông trong lòng chỉ có sư phụ của hắn, hay là hiện tại Lý Anh Kỳ chiếm cứ càng nặng. Hơn nữa hiện tại đang lựa chọn trưởng môn nhân loại này việc trọng yếu mặt trên, chống đỡ hắn người nhưng chỉ là chiếm số ít cũng có đủ thê lương. Bất quá nghĩ đến Đan thần tử đều là bản gương mặt lạnh như băng dáng vẻ, Sở Thiên cũng đại thể đoán được tại sao chống đỡ hắn người sẽ như vậy ít, dù sao dân tâm rất trọng yếu. Đan thần tử không phải cái gì chuyên về giao tiếp người, luôn luôn độc lai like, độc vãng. Đại sư huynh thân phận cùng tuyệt cao tu vi, hơn nữa tính cách của hắn, nhường hắn cùng đệ tử bình thường trong lúc đó xây lên một đạo tường cao. Mà đoạn lôi liền không giống nhau, xem ra bình dị gần uý, đều là cùng những đệ tử bình thường kia hòa mình thường thường trợ giúp bọn họ giải quyết tu luyện tới vấn đề hơn nữa tu vi của hắn cũng rất cao thiên phú cũng không kém làm nga mi trưởng môn nhân là hoàn toàn không có vấn đề mà đang thấp giọng nói rồi nửa hôm sau một cái trong đó chống đỡ đoạn lôi đệ tử trực tiếp đứng dậy đầu tiên là hướng về bạch mi không lưng hành lễ sau đó lớn tiếng nói sư tôn nga mi truyền thừa mấy chục ngàn năm mỗi một đời trưởng môn nhân đều là thiền tư chắc việt lòng mang đại nghĩa cao nhân tiền bối thế nhưng vô luận nói như thế nào Nhường một không rõ lai lịch người ngoài nhận nhầm trưởng môn, vẫn còn có chút không ổn đâu. Mà nghe được người đệ tử kia, chứ mấy bên trong thất tử trung lập phái ở ngoài, liền ngay cả chống đỡ đan thần tử đám người kia cũng rồn rập phụ hoạn. Tuy rằng không có nói thẳng sở thiên không thích hợp, nhưng vẫn cầm lấy người ngoài không thể làm trưởng môn cái đề tài này nói đến nói đi. Với bắt đầu đoạn lôi phái cùng đan thần tử phái đều vẫn là đang nói sở thiên không thích hợp, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nói nói. Bọn họ càng là kéo tới đoạn lôi cùng đan thần tử trên người của hai người. Liên đề tài trung tâm dần dần từ sở thiên có thích hợp hay không mặt trên rời ra chỗ khác, mà là bắt đầu tranh luận lên đoạn lôi cùng đan thần tử cái kia càng tốt hơn. Khiến cho thật giống trưởng môn nhân chính là ở hai người bọn họ trong lúc đó chọn một đi ra như thế. Nhìn thấy những người này biểu hiện, sở thiên cũng là buồn cười. Hắn cũng không có bởi vì bọn họ không giúp đỡ chính mình đã nổi giận cái gì, dù sao hắn đối với cái này ngà mi trưởng môn hoàn toàn không chú ý. Nếu không là bạch mi dùng theo hắn nói có thể tu luyện thành tiên nam minh ly hỏa làm thủ lao, hắn làm sao có khả năng đồng ý. Mà bạch mi thấy này trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, chỉ là lặng lặng nhìn. Nhưng ngay ở song phương tranh chấp mặt đỏ bột tử thô, thậm chí sắp nâng kiếm mở làm ra thời điểm, vẫn trầm mặc không nói đoạn lôi nhưng là đột nhiên đứng dậy. Đại gia đều tỉnh táo lại, không muốn cài vã nữa, đều là đồng môn đệ tử, đại gia nên lẫn nhau thông cảm, hài hòa ở chung không phải sao. Hơn nữa hiện tại sư tôn vẫn còn ở nơi này, loại này tuyển trưởng môn nhân thời khắc mấu chốt, chúng ta ngay ở trước mặt quý khách cái đi cái lại, nhường sư phụ nghĩ như thế nào? Nhường người trong thiên hạ nghĩ như thế nào? Lẽ nào sau đó truyền đi, người khác nhắc lên chúng ta ngam mi, liền nói chúng ta kỳ thực là một đám chỉ có thể nội đấu người sao? Ở pháp lực gia trì dưới, đoạn tiếng sấm thành công đem những đệ tử kia đè xuống. Mà nghe được hắn, những đệ tử kia cũng đều cảm thấy rất có đạo lý, dần dần ngừng lại. Nhưng là sở thiên nhưng khỏe miệng hơi vành lên, bởi vì vừa nay đoạn lôi cái kia lời nói, rất đáng giá nghĩ lại. Trưng 702, kế vị trưởng môn. Đoạn lôi ở trong phim ảnh ra trận cũng không phải rất nhiều, đối với tính cách của hắn cũng không có quá nhiều miêu tả, nhưng ít ra xem ra tựa hồ là cái người tốt. Có điều vừa nay cái kia đoạn nói, nhưng là nhường sở thiên biết, nguyên lai like hắn cũng là một có không cẩn thận máy ra hỏa. Tuy rằng ngoài miệng nói sở thiên là quý khách, gọi đại gia không cần tiếp tục cai vã xuống làm mất đi nga mì mặt. Nhưng cứ như vậy, liền đại biểu hắn cũng là cho rằng sở thiên chỉ là cái người ngoài. Nói cách khác hắn cũng cảm thấy sở thiên là không thể làm Nga mi trưởng môn nhân. Có điều điều này cũng không có thể nói hắn chính là cái người xấu, dù sao đây là một người bình thường ý nghĩ. Hơn nữa hắn cũng biết mình lời nói này hàm nghĩa sẽ bị người rất dễ dàng liền nhìn ra, nhưng hắn cũng không có che giấu. Vừa không có nói thẳng phản đối sở thiên làm trưởng môn, cũng cho thấy chính mình đối với này không ủng hộ thái độ thuần nữa còn đem cãi vã không nứt một chúng đệ tử động viên hạ xuống. bất kể là bạch mi vẫn là những đệ tử khác, coi như nhìn ra hắn thái độ cũng sẽ không đối với hắn sản sinh ác cảm. liền ngay cả sở thiên cũng không ngoại lệ. nói thật, nếu như sở thiên đứng bạch mi vị trí, ở ở tình huống bình thường tuyển đợi tiếp theo trường môn, nhất định sẽ tuyển đoạt lôi. tu vi của hắn cùng thiên phú đều là rất tốt, hơn nữa đối nhân xử thế còn rất khéo đưa đẩy, ở đệ tử bên trong lại lượng lớn danh vọng, nhất định có thể mang nga mi quản lý rất khá. Cho tới tu vi chuyện như vậy, một môn phái bên trong, có lúc không nhất định nhất định phải trưởng môn lợi hại nhất, chỉ cần có một vũ lực uy hiếp là có thể. Mà đan thần tử rất hiển nhiên liền là phi thường thích hợp, xem tính cách của hắn hiển nhiên cũng là không thích làm trưởng môn liêu, cả ngày nghiêm mặt, trừ tu luyện liền chỉ biết là huyền thiên tông. Hơn nữa còn có thiên lôi song kiếm, mây bên trong thất tử các loại một đám đồng dạng tu vi không tầm thường cao thủ. Nếu không là nằm ở ưu tuyển đột kích đặc thù thời kỳ, đoạn lôi tuyệt đối phi thường thích hợp. Có thể hiện tại không giống nhau, ưu tuyển lúc nào cũng có thể xuất quan, đến thời điểm cần chính là một có thể dẫn dắt Nga My mọi người nên chiến đấu tuyển cao thủ, mà không phải một giỏi về bên trong siêng năng người quản lý. Vì bảo tồn Nga My to lớn nhất thực lực, tu vi mạnh nhất sở thiên không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. Hơn nữa tuy rằng chỉ là đã gặp mặt mấy lần, nhưng Bạch Mi tự nhận chính mình thức người ánh mắt cũng không tệ lắm. Hơn nữa hắn vẫn là từ một phương khác mạnh mẽ thế giới bị trưởng bồi phái đến rèn luyện truyền thừa mạnh mẽ người. Đối với Nga Mi điểm ấy cơ nghiệp, khẳng định là không lọt mắt. Đương nhiên, Bạch Mi hoàn toàn không nghĩ tới, liền lúc trước, Sở Thiên còn muốn có muốn hay không cấp đi Nam Minh ly hỏa kiếm. Thậm chí còn trực tiếp quyết định chú ý chuẩn bị đến thời điểm ủ tuyển đột kích sau, đem cái kia mảnh trong rừng cây ăn quả trái cây đóng gói mang đi. Dù sao ở Bạch Mi xem ra, có thể tùy ý đánh vỡ không gian, đem một người từ phía kia thế giới đưa tới đây, nói rõ Sở Thiên trong miệng trưởng bối thực lực tuyệt đối mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Nga Mi các đời cao nhân tiền bối liền cái tin tức đều phát không đến, bởi vậy là có thể khá là đi ra. Vì lẽ đó Bạch Mi cũng là có bao nhiêu mới cân nhắc sau khi, mới quyết định nhường Sở Thiên đến làm Nga Mi trưởng môn nhân. Vì lẽ đó, tuy rằng cũng sớm biết mình đám đệ tử này là không thể dễ dàng như vậy nghe theo Sở Thiên mệnh lệnh, càng là sẽ phản đối Sở Thiên làm Nga Mi trưởng môn. Thế nhưng cũng không có tác dụng, hiện tại hắn Bạch Mi mới phải Nga Mi trưởng môn nhân, hết thảy đều là hắn định đoạt. Dù sao những đệ tử kia cái vốn không biết sở thiên lai lịch, lúc trước vẫn cùng ưu tuyển biến ra sở thiên đại chiến một trận, thật là nhiều người bị cái kia giả sở thiên bị thương không nhẹ. Vì lẽ đó không nói chuyện cái khác, riêng là sở thiên khuôn mặt này cũng đã nhường bọn họ sản sinh có đủ nhiều chống cự tâm lý. Liền, hoàn toàn không có để ý những đệ tử kia phản đối, bạch mi hai mắt ngưng lại, trầm giọng quát lên. Được rồi, giang co còn thể thống gì, hốn hồ đây là ta định ra quyết định, chuyện này liền như vậy coi như thôi. Từ đây Sở Thiên chính là ta Nga Mi trưởng môn nhân, các ngươi nhất định phải nghe theo hắn mệnh lệnh, nếu không, vậy thì không muốn lại làm Nga Mi đệ tử, hừ. Sau khi nói xong Bạch Mi hừ lạnh một tiếng, sau đó nguyên thần liền thu hồi đến trong cơ thể. Lưu lại quảng trường một mặt ngậm bực chúng đệ tử, còn có một mặt không đáng kể Sở Thiên. Mà nguyên bản còn ở một mặt tận tình khuyên nhủ khuyên những đệ tử kia không muốn ồn ào đoạn lôi cũng trong nháy mắt sử sốt. Trên mặt kỳ quái vẻ mặt định ở nơi đó. Nhìn rất là buồn cười. Có điều bạch mi tuy rằng mới vừa nói ra nói như vậy, nhưng những người này vẫn không có đem sở thiên coi như Nga mi trưởng môn nhân. Đại đa số người đều là liếc mắt nhìn liền ngự kiếm ly mở ra kim đỉnh. Chỉ có lấy mây bên trong thất tử làm đại biểu cái kia một số người còn có lấy đoạn lôi làm đại biểu mấy người không hề rời đi, hơn nữa còn cùng nhau bước lên trước chắp tay lớn tiếng kêu lên. Bài kiến trưởng môn a nhìn thấy vẫn còn có một phần nhỏ người tán đồng chính mình trưởng môn nhân thân phận, hơn nữa nhiều như vậy người còn không lưng hành lễ. Sở Thiên cũng đột nhiên có loại không tên cảm giác, không tự nhiên sở sớm mũi, hắn cũng là vội vã lớn tiếng nói, cái kia, các ngươi không cần quá khách khí, tùy tiện một điểm là tốt rồi. Tuy rằng ta hiện tại là trưởng môn nhân, nhưng đại gia cũng có thể thả lòng một ít, cộng kiến hài hòa môn phái mà, nguyên bản vẻ mặt thành thật hành lễ chúng đệ tử nghe được Sở Thiên đều không tự chủ được biến sắc mặt, khỏe mắt có giật, nhưng vẫn là đứng thẳng thân hình, bình tĩnh nhìn hắn. Mà lúc này Đoạn Lôi càng là bước lên trước lớn tiếng nói. Trưởng môn, vừa nãy những sư đệ kia nhóm mặc dù rời khỏi, nhưng ta nghĩ bọn họ nhất định không có đối trưởng môn bất kính tâm ý, vì lẽ đó. Một mặt nghiêm túc, trong mắt của hắn tràn đầy chân thành vẻ mặt. Vì lẽ đó, hy vọng trưởng môn không nên trách tội, ta nhất định sẽ đi khuyên giới bọn họ. Ê! Tuy tiện rồi, kỳ thực liền như vậy cũng được, ta không phải rất lưu ý, chính ngươi nhìn làm là tốt rồi, bạch mi tìm ta còn có chút sự tình, các ngươi đi về trước đi. Vốn là đang chuẩn bị có phải là muốn nói điểm câu khách sáo thời điểm, sở thiên nhưng là đột nhiên nghe được bạch mi Mì hướng mình truyền âm, liền khoát tay háo một cái nói xong cũng đi vào nghị sự bên trong cung điện. Đạo hữu, mời ngồi. Nhìn thấy sở thiên đi tới, bạch mi chỉ vào bên cạnh một cái bồ đoàn nhẹ giọng nói rằng. Không có nhiều lời, sở thiên ngồi xuống, liền bình tĩnh nhìn bạch mi muốn biết hắn chuẩn bị nói cái gì. Đầu tiên là vướt vướt chính mình dài râu mép, sau đó bạch mi mới trầm giọng nói rằng. Vừa nãy thực sự là xin lỗi, ta những đệ tử kia thực sự là không hiểu chuyện, hy vọng đạo hữu không lấy làm phiền lòng, dù sao ngươi hiện tại cũng là ta nga mi trưởng môn nhân, nghĩ đến sẽ không cùng bọn họ chí khí đi. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta không thèm để ý, ngược lại ngươi cũng đã đem nam minh ly hỏa đưa cho ta, coi như vì báo đáp, ta cũng sẽ làm tốt người trưởng môn này người. Tuy rằng nói như vậy lợi ích phân chia đến quá rõ ràng, nhưng sở thiên muốn chính là hiệu quả này, chuyện như vậy, nói rõ ràng tốt nhất. Nhìn thấy sở thiên biểu hiện, Bạch mi cũng là tương đối cao hứng, cười nói. Vậy thì tốt, nếu như vậy, vậy ta cũng không khách khí, liền trực tiếp gọi ngươi sở thiên đi, đều là kêu lên bạn, cảm giác mới lạ cực kỳ, dù sao ngươi hiện tại cũng là ta Nga mi trưởng một nhân. Ừm, tùy tiện rồi, ngươi cao hứng là tốt rồi, ta cảm giác đều là gần như, chỉ là một cái xương hô mà thôi. Trưng 703, Bạch mi phi thăng. Bạch mi không có nói quá nhiều phí lời. Hơn nữa trưởng môn kế vị sự tình chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Theo đạo lý tới nói, hiện tại Sở Thiên hẳn là ở tại Nga Mi Kim Đỉnh. Thế nhưng bởi vì Bạch Mi còn có một khoảng thời gian mới phi thăng, hơn nữa hắn còn phải ở chỗ này chuẩn bị một chút dùng Trường Không Vô Kỵ tản tạ nguyên thần một lần nữa tạo một người đi ra. Vì lẽ đó Sở Thiên vẫn là chỉ có thể trở lại chỗ cũ, Bạch Mi ở lại Kim Đỉnh. Nói thật, Sở Thiên đối với Bạch Mi nói tạo người liền tạo người thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng hắn này cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa tạo người, chỉ là tái tạo thân thể, nhưng cũng phi thường lợi hại. Bởi vì Sở Thiên liền chưa từng học qua liên quan với những phương diện này tri thức, nhưng hắn cũng không tiện nói mình muốn học cái gì, liền liền trực tiếp trở lại chỗ ở của chính mình. Không có kéo dài quá thời gian dài, ngày thứ hai Bạch Mi liền đem một chúng đệ tử triệu tập đến nghị sự đại điện. Trải qua ngày hôm qua chuẩn bị, hắn đã chuẩn bị kỹ càng ủy trưởng không vô kỵ tái tạo thân thể. Chờ đến mọi người đến đông đủ sau khi Vẫn ngồi xếp bằng ở phía trên cung điện Bạch mi hai mắt mở. Đầu tiên là liếc mắt nhìn bên cạnh sở thiên, sau đó hưu duỗi tay một cái, lôi viêm kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tựa hồ là không có trường không vô kỵ không chế, lôi viêm kiếm do trước kia kim màu xanh lục đã biến thành u màu xanh, xem ra rất là thần dị. Một mặt nghiêm túc, xem trong tay lôi viêm kiếm, Bạch mi cao giọng nói rằng, Nga mi núi đã không có ai có thể tiếp tục sử dụng lôi viêm kiếm, hiện tại biện pháp duy nhất chính là trường không vô kỵ lưu lại ở lôi viêm kiếm bên trong nguyên thần, ta có thể dùng nó lại từ đầu làm ra một người. Nhưng người này không phải trường không vô kỵ, hắn có thể bảo lưu bao nhiêu trường không vô kỵ tu vi, liền muốn xem tạo hóa. Sau khi nói xong, Bạch mi liền đem nguyên thần từ lôi viêm kiếm bên trong lấy ra. Sau đó thu cẩn thận lôi viêm kiếm, nhắm hai mắt lại điều khiển đã sớm chuẩn bị kỹ càng một ít thiên tài địa bảo, cùng với đắp nặn thân thể tài liệu các loại. Rất nhanh, theo nhàn nhạt pháp lực lưu l Một đoàn như là chất lỏng đồ vật tự bạch mi phía sau chậm rãi phun trào. Cuối cùng bay tới đại điện bầu trời, hình thành một to lớn bóng nước. Chờ đến cái này bóng nước hình thành sau khi, bạch mi lợi dụng tay bấm ấn, đem trường không vô kỵ không trọn vẹn nguyên thần đặt đi vào. Cũng không biết đã làm những gì, sở thiên liền nhìn thấy đoàn kết như là nước như thế trong gì đó diện bắt đầu dần dần xuất hiện hình người. Đầu tiên là mạch máu kinh mạch, sau khi là khung xương, sau đó là bắp thịt, cuối cùng là da rẻ. Không có tác dụng quá thời gian dài, đợi được mọi người còn đang thán phục thời điểm, một bộ có thể nói hoàn mỹ thân thể liền xuất hiện ở không trung. Tuấn lãng khuôn mặt, tỷ lệ vừa đúng bắp thịt, người thường vừa nhìn, liền có thể biết bên trong lần trước không tầm thường sức mạnh. Chỉ có điều không được hoàn mỹ chính là, người này không có tóc, lóe sáng đầu trọc phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng, nhìn rất là thú vị. Hơn nữa, người này cùng trường không vô kỵ tướng mạo hầu như hoàn toàn không có tương đồng điểm. Rõ ràng do câu nguyệt đại sư tàn tạ nguyên thần làm ra đến Lý Anh Kỳ hãy cùng câu nguyệt đại sư giống như lúc. Do trường không vô kỵ nguyên thần làm ra đến người, nhưng là một hình dáng khác. Lẽ nào là bởi vì câu nguyệt đại sư tu vi càng mạnh hơn, vì lẽ đó nguyên thần cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể đắp nặn sau khi tướng mạo sao. Sở thiên suy nghĩ một chút phát hiện mình không hiểu nổi, cũng không có nghĩ quá nhiều, mà lúc này không trung thân thể này đã hoàn toàn tạo tốt. Bạch mi vung tay lên, to lớn bóng nước biến mất không còn tăm hơi Mà bộ thân thể này mặt trên nhưng là xuất hiện một bộ quần áo, đem ngăn trở. Tuy rằng ở đây hầu như đều là nam nhân, nhưng cũng có một chút nữ đệ tử, liền như vậy nên ngang hiển lộ ở bên ngoài, nhìn vẫn là rất lung túng. Trầm rãi đem phóng tới trước người mình trên đài diện, bạch mi cao giọng nói rằng, Người này không phải trường không vô kỵ, vì lẽ đó hắn cần một đạo hiệu của chính mình, liền gọi. Liêm hình. Từ bây giờ nhìn lại, trường không vô kỵ nguyên thần cùng bộ thân thể này phi thường phù hợp chẳng mấy chốc sẽ hình thành một mới nguyên thần, đến thời điểm thêm vào ta vừa bắt đầu quan tâm đi vào linh khí, hắn nên chẳng mấy chốc sẽ tu luyện tới nguyên lai trình độ. Vì lẽ đó, vì song kiếm hợp bích, đợi được hắn tỉnh lại sau khi, đến thời điểm do Lý Anh kỳ làm sư phụ của hắn. Giáo dục tu vi của hắn, như vậy sau khi cơ hội thành công càng to lớn hơn. Nhìn nắm ở bên kia, xung quanh cơ thể vẫn bao trùm một tầng chất lỏng liêm hình, sở thiên cũng là trong lòng hiếu kỳ. Tái tạo thân thể cái gì. Tuy rằng chỉ cần nắm giữ phương pháp liền không phải đặc biệt khó. Nhưng muốn bạch mi nhẹ nhõm như vậy liền làm ra tới một người, không phải người bình thường có thể làm được. Chủ yếu nhất chính là, hắn làm ra đến người, lại vẫn có thể bảo lưu có trước kia tu vi, quả thực khó có thể tin. Tuy rằng không phải cùng nguyên lai like tu vi như thế, nhưng chỉ bằng hiện tại nội tình, hơn nữa bộ thân thể này thiên phú, đến thời điểm dễ dàng sẽ tu luyện tới nhân tiên cảnh. Người bình thường tu luyện tới nhân tiên cảnh, ít nói đều muốn mấy trăm năm nhưng liêm hình hiện ở trong người cũng đã có nhân tiên cảnh Tu Vi, chỉ là không cách nào hiện hiện ra. Chờ đến hắn Tu Vi đến, hơn nữa Bạch mi đắp nặn thân thể thời thêm vào những kia thiên tài địa bảo cùng linh khí, khôi phục ban đầu Tu Vi chỉ cần rất trong thời gian ngắn. Trong thời gian ngắn ngủi, liền có thể làm ra một cao thủ hàng đầu. Đây cũng là Nga mi trải qua mấy chục ngàn năm còn không đoạn tuyệt truyền thừa một trong những nguyên nhân. Sau khi không có càng nói nhảm nhiều, đem liêm hình sắp xếp cẩn thận sau khi Bạch mi liền xua tan một chúng đệ tử. Sau đó đem Sở Thiên gọi vào tận cùng bên trong, hắn bình thường chỗ tu luyện. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ta đi khác một thế giới tìm tới vũ khí, đến thời điểm các loại liêm hình tu vi khôi phục, song kiếm hợp bích, như vậy vừa có thể một câu tiêu diệt huyết ma. Chờ Sở Thiên ngồi xong sau khi, Bạch Mi liền trực tiếp mở miệng nói ra câu nói này. "Hả? Ngươi hiện tại là muốn bay thăng sao?" Nghe được Bạch Mi, Sở Thiên cũng là lông mày nhíu lại, nghẹn giọng hỏi. "Đúng, hiện tại huyết ma xuất quan sắp tới." Đã không có thời gian tiếp tục tiêu hao tổn nữa, ta nhất định phải mau chóng tìm tới đủ mạnh vũ khí, đến thời điểm tiêu diệt huyết ma, vì lẽ đó, Nga My hiện tại liền giao cho trong tay ngươi. Ê! Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ tốt Nga My. Thấy bạch Mi như thế vẻ mặt nghiêm túc, sở thiên cũng là sững sờ nói, dù sao bắt người tay ngắn, hắn đến thời điểm khẳng định là muốn làm hết sức. Lại nói, tiêu diệt huyết ma cũng là nhiệm vụ của hắn một trong. Trong quá trình này thuận tiện đem Nga My bảo vệ một hồi cũng không phải đặc biệt gì việc phức tạp, chỉ là ta cái kiếm mảnh quả lâm a. Ngay ở Sở Thiên nghĩ cái kiếm mảnh xem ra linh khí phi phàm quả lâm thời điểm, Bạch Mi khẽ gật đầu một cái trầm giọng nói rằng: "Hạo Nhiên thiên địa, chính khí trường tồn, ta vậy thì đi trước, Sở Thiên, thiên hạ an nguy đều ở trong tay của các ngươi." Nghe được đoạn này quen thuộc lời kịch, Sở Thiên còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Mi trong cơ thể liền một trận sức mạnh to lớn hiện lên. Xung quanh sức mạnh đất trời trong nháy mắt hỗn loạn, không gian vặn mèo Sở Thiên càng là trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm bạch mi bóng người. Cùng lúc đó, ngam mi núi bầu trời cũng là tầng mây khuấy động, linh khí cấp tốc suy nhược. Chờ đến Sở Thiên lần thứ hai nhìn về phía vừa nãy bạch mi ngồi xếp bằng phương hướng thời điểm, nơi đó đã không ai. Cảm thụ trong không khí suy giảm càng nhanh hơn linh khí, Sở Thiên cũng là khẽ nhíu mày, không nghĩ tới bạch mi trước lại vẫn vẫn ở bảo vệ linh khí trôi qua. Có điều ngay ở hắn cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Một vệt ánh sáng đoàn nhưng là đột nhiên xuất hiện ở bạch mi trước vị trí. Đó là vật gì? Sở thiên đang chuẩn bị đi xem xem cái kia chùm sáng thời điểm, trong phòng nhưng là đột nhiên vang lên đan thần tử âm thanh. Sư tôn, ta ở đây cảm nhận được Nga mi núi linh khí dần yếu, Nga mi có phải là có phiền phải gì? Nghe được đan thần tử âm thanh, sở thiên cũng nhớ tới điện ảnh nguyên nội dung vở kịch. Vội vã lấy ra bên trong thân thể Nam Minh ly hỏa. Xếp bằng trên mặt đất căn cứ Bạch mi trước đã nói phương pháp đem hắn giả tạo hình chiếu đến đan thần tử vị trí huyết huyệt nơi đó. Trưng 704, Đại trận Hộ Sơn. Đan thần tử, không cần hoảng loạn, Nga mi cũng không có xảy ra chuyện gì, tất cả đều ở ta nắm trong bàn tay, vừa nãy chỉ là ta tu luyện thần thông thời điểm, gây nên linh khí gợn sóng mà thôi. Tận lực mô phỏng theo Bạch mi ngữ khí, sở thiên đàng hoàng trịnh trọng giao động. Khu khu, giải thích lên. Hơn nữa, hiện tại huyết ma còn chưa tới xuất quan thời điểm Coi như Nga mi hết thể linh khí tiêu tán xong xuôi, hắn cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất quan, ngươi hiện tại chỉ cần bảo vệ tốt huyết huyệt vào miệng, lôi vào, như có dị động, thông báo ta là được. Nói tới chỗ này, vốn là sở thiên đều chuẩn bị kết thúc, nhưng suy nghĩ một chút lại nói tiếp. Kỳ thực nói đến, huyền thiên tông hiện tại thật giống cũng không có chuyện gì, một mình ngươi ở nơi đó có thể sẽ có chút mệt mỏi khó, vì lẽ đó ngươi có thể mang hắn kêu lên, hai người nhìn nơi đó, càng thêm bảo hiểm. vì lẽ đó Cứ như vậy đi, ta còn muốn bế quan tìm hiểu thần thông nên chiến huyết ma, các loại tin tức tốt của ta. Nói tới chỗ này, sở thiên liền thu hồi giả tạo, thở một hơi thật dài, xem trong tay nhảy động không ngừng Nam Minh Lý Hỏa thấp giọng than thở. Đan thần tử, ta hiện tại cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ha ha. Đem Nam Minh Lý Hỏa thu vào trong cơ thể sau khi, sở thiên liền nhìn về phía đoàn kia màu trắng trùng sáng. Hắn đang chuẩn bị đi xem xem đó là vật gì thời điểm. Ngoài phòng tu luyện diện nhưng là đột nhiên lại vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Bẩm báo trưởng môn, bên ngoài đến rồi một ngài cố nhân, bảo là muốn đến Nga Mi bái sư học nghệ. Chủ nhân của thanh âm là Đỗ Lôi, Sở Thiên một hồi liền nghe được, nghe được hắn cũng là vội vã thần thức triển khai hướng phía ngoài nhìn lại. Ngược lại hiện tại toàn bộ Nga Mi cũng chỉ có tu vi của hắn cao nhất, coi như dùng thần thức tùy tiện quan sát cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, thần thức đẩy ra, liền nhìn thấy ở phía ngoài cùng trên một đỉnh núi diện trong quảng trường nhìn thấy Trình Nhạc Thiên. Bởi vì tòa kia lơ lửng trên không núi là sân môn, có một pha thật dài cây thang, thẳng tới phía dưới ngọn núi, vì lẽ đó Trình Nhạc Thiên mới có thể bỏ lên. Nhiều ngày như vậy mới bỏ lên, ngẫm lại đều cảm thấy mệt. Nhìn trên mặt nàng một mảnh đen như mực, sở thiên cũng là có chút buồn cười, có điều cũng không nghĩ ra tay giúp nàng cái gì. Dù sao tuy rằng hắn hiện tại trên danh nghĩa là Nga mi trưởng một nhân, nhưng trên thực tế cùng Nga mi cũng không có quan hệ gì. Thu đệ tử chuyện như vậy Vẫn là giao cho người khác đi Hơn nữa điện ảnh trong nguyên bản kịch tình đoạn lôi Cùng trình nhạc thiên còn có một đoạn không được cảm tình phát sinh Liền như vậy tiếp tục nữa Cũng là khá là thích hợp Liền suy nghĩ một chút Sở thiên đứng dậy đi đến bên ngoài phòng nghị sự ở trong Nhìn đoạn lôi nhẹ giọng nói rằng Cái kia Ta theo nàng kỳ thực cũng không phải rất quen Thu đệ tử cái gì Ngươi nếu như đồng ý Liền đem nàng nhận lấy đi Ta nhìn nàng thiên phú cũng không sai Ngươi cảm thấy thế nào Ừm, Nghe được sở thiên Đoạn lôi cũng là sức sở, ngẩng đầu lên có chút hoài nghi nhìn hắn. Dù sao hắn vẫn luôn cho rằng trình nhạc thiên hẳn là cùng sở thiên có không cạn quan hệ. Dù sao lần trước ú Tuyền đột kích thời điểm, sở thiên vẫn đem nàng mang theo. Chủ yếu nhất chính là, sở thiên cũng đã nói, hắn vừa bắt đầu là đi theo trong quân đội, cùng trình nhạc thiên khẳng định đã sớm quen biết. Cái này cũng là trước hắn dặn do những đệ tử kia không muốn ngăn cản trình nhạc thiên một trong những nguyên nhân. Có thể đoạn lôi không nghĩ tới chính là, chính mình tìm tới sở thiên sau khi Hắn dĩ nhiên hòa giải trình nhạc thiên không cái gì quan, chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Nhưng nghĩ một hồi, hắn vẫn là lửng đầu lên lớn tiếng nói: Nếu trưởng môn nói như vậy, đệ tử kia ổn thỏa vâng theo. Ừ, được được được. Vậy ngươi liền đi nhanh một chút đi. Nàng chính ở chỗ này chờ đây, nhìn dáng dấp bò lâu như vậy cũng rất mệt. Không đáng kể phất phất tay, sở thiên hiện tại chỉ muốn nghiên cứu bạch mi lưu lại cái kia một đoàn màu trắng trùng sáng, không có tâm sự đi quản cái gì trình nhạc thiên loại hình. Nghe được sở thiên đoạn lôi cũng là không lưng hành lễ, xin cáo lui sau khi liền rời đi nghị sự đại điện, hướng về sơn môn bên kia bay đi. bất đắc dĩ biếu môi, sở thiên lúc này mới lần thứ hai đi vào trước phòng tu luyện, đóng cửa lại sau khi đi tới cái kia chùm sáng bên cạnh, cái này chùm sáng vừa bắt đầu khẳng định không có ở đây, là bạch mi sau khi rời đi mới xuất hiện, khẳng định với hắn có quan hệ. thế nhưng hắn nhưng là cũng không nói gì, vậy thì nhường sở thiên cảm thấy phi thường kỳ quái. theo đạo lý tới nói. Coi như hắn muốn giữ lại cái gì, cũng đến cùng sở thiên nói rõ ràng mới đúng. Bởi vì nếu đã lưu lại đến rồi, vậy thì không cần che che giấu giấu. Trong lòng tò mò, sở thiên đem chính mình thần thức dò ra, bao phủ lên cái kia một đoàn màu trắng trùng sáng, hắn vẫn không có thô to như vậy tâm nhãn trực tiếp dùng tay đi mò. Nhưng mà, sự thực nói cho hắn, hắn chính là một sơ ý mắt người. Thân là một trí ít đều là tiên nhân cảnh tu vi bạch mi, thủ đoạn so với sở thiên nghĩ tới muốn càng nhiều. Hắn thần thức vừa bao phủ đến cái kia một chùm sáng mặt trên sau khi cái kia chùm sáng càng là giống như là có sinh mệnh, trong nháy mắt dọc theo hắn thần thức đi vào trong biển ý thức của hắn. Trong lòng cả kinh, sở thiên theo bản năng lui về phía sau, nhưng đã không kịp, chùm sáng đã hoàn toàn đi vào trong biển ý thức của hắn. Có điều ngay ở hắn coi chính mình có phải là chúng rồi cái gì quỷ kế thời điểm trong đầu, nhưng là đột nhiên xuất hiện lượng lớn tin tức. Đầu tiên xuất hiện chính là nga mi đại trận hộ sơn, từ trận nhãn đến điều khiển phương pháp đều phi thường tỉ mỉ. Sau đó xuất hiện chính là Nam Minh Lý Hỏa phương pháp luyện hóa, sắp xếp xong này bộ phận tin tức sau khi sở thiên biết nguyên lai Nam Minh Lý Hỏa còn muốn phương pháp đặc thù mới có thể luyện hóa. Đương nhiên, người mang bát cửu huyền công hắn, coi như là mạnh mẽ luyện hóa cũng hoàn toàn không có vấn đề, điểm này bạch Mi đúng là coi thường hắn. Thật đúng, ngân ấy đồ vật, còn khiến cho thần bí như vậy, vừa bắt đầu nói rõ ràng không là tốt rồi sao. Hơi nguyết khỏe môi lên lên. Sở thiên đối với bạch mi loại này cố làm ra vẻ bí ẩn cách làm cũng là vô lực nhổ nước bọn. Thật giống những này cao nhân tiền bối cái gì, liền yêu thích làm loại này thể nhạt xiếc, ngược lại hắn đối với này là không có cảm giác gì. Căn cứ trong đầu ký ức, sở thiên trực tiếp ngồi vào bạch mi bình thường tu luyện ngồi xếp bằng tảng đá kia mặt trên, sau đó thần thức triển khai, tiến vào trước mặt một cự đại trong bàn đá. A, quả nhiên, thật thần kỳ, này đại trận hộ sơn vẫn là rất lợi hại mà. Sở thiên vừa đem chính mình thần thức dò vào trong đó, liền phát hiện tầm mắt của chính mình từ trong phòng tu luyện chuyển đến kim tương đương với mới. Hơn nữa hắn thật giống trở nên cực kỳ to lớn, toàn bộ Nga Mi mấy trăm ngọn núi đều đều ở trong tầm mắt của hắn. Mỗi một chỗ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, có thể so với thần thức làm đến thuận tiện bí mật nhiều. Chủ yếu nhất chính là, hắn còn có thể thông qua nơi này điều khiển toàn bộ Nga Mi Đại Trận Hộ Sơn. Nga Mi Đại Trận Hộ Sơn lấy kim đỉnh làm trung tâm còn lại 365 tòa lơ lửng trên không núi làm trụ cột. Lơ lửng trên không núi ở kim đỉnh xung quanh lấm ta lấm tấm quay trung quanh, bình thường sở thiên nhìn qua cảm thấy không đặc biệt gì. Nhưng thông qua cái này khống chế trận pháp đồ vật nhìn ra ngoài, lại phát hiện hết thảy đỉnh núi toàn thể trong lúc đó, đều có nhàn nhạt liên hệ. Trong đó linh khí không ngừng tuần hoàn lưu chuyển, mỗi cái đỉnh núi trong lúc đó trực tiếp phát hỏa ra một to lớn trận bàn, cuối cùng hình thành đại trận. Dù cho là hiện tại linh khí suy nhược. Sở thiên phát hiện mình vẫn có thể điều khiển đại trận hộ sơn đẩy lên một lớp bình phong. Nhận biết một hồi uy lực, hắn phát hiện coi như là chính mình ra tay toàn lực, trong thời gian ngắn dĩ nhiên cũng không thể công phá. Coi như muốn công phá, cũng đến đợi được linh khí hoàn toàn tiêu hao hết mới được.